Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện trọng sinh có tên là tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài của tác giả, Lạc Thuy Tâm. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz. Độ dài, 100 chương. Văn án, cô vốn là một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng, là siêu sao người người hâm mộ. Nhưng chính vì quá nổi bật nên khiến nhiều người ghen ghét chính bạn diễn của cô đã hãm hại cô, khiến cô mất đi sinh mệnh. Được trọng sinh cô cho rằng mình có thể sống một cuộc đời mới theo ý thích có điều cô lại trở thành một người khác sống dưới một thân phận khác mà người này còn có gia đình, một ông chồng tổng tài lạnh lùng. Cô chỉ muốn hét thật lớn tôi muốn ly hôn. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc .com. Chương 1, cơn mưa lớn cứ đổ xuống ào à tạo nên cho con người ta cái cảm giác lạnh lẽo bút giá. Cô gái với gương mặt ngũ quan tinh xào cũng bị mưa làm cho ướt hết cả người trông vô cùng nhét nhác Cô đứng run rẩy trên sân thượng với nét mặt sợ hãi, run vì lạnh nhưng sợ là vì người trước mặt. Đường Ina cô không thể tiếp tục sống nữa. Cô gái đối diện Ina trên tay cầm con dao sắt nhọn cứ từ từ tiến đến dồn cô vào con đường cùng không thể lùi thêm được nữa. Cắt cắt sao cô phải làm như vậy? Trần cắt cắt như một người điên cầm con dao chìa vào cô rồi mắng xối xả. Tại sao lúc nào cô cũng được đóng chính còn tôi thì mãi là vai phụ đi theo phía sau? Cô bước vào phim trường được người người quan tâm còn tôi thì chẳng ai để ý. Người hâm mộ thích cô tặng quà cho cô còn tôi thì lại chẳng có gì. Tại sao lúc nào tôi cũng phải thua thiệt cô? Tại sao, bao nhiêu chất chứa đè nén trong lòng Trần Cát Cát hôm nay mới được thẳng thắn nói ra? Bởi cô ta đã quyết từ hôm nay sẽ không để người tên đường ina tồn tại nữa. Ina lắc đầu cô không ngờ bạn diễn của mình lại đối xử với mình như vậy. Không cắt cắt sao cô lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Ina, hãy chết đi. Chỉ khi cô chết tôi mới có thể thực sự tỏa sáng. Đường Ina sợ hãi cô cứ lùi bước tránh né mũi dao sắt nhọn của cắt cắt. Miệng liên tục nói, không, không cắt cắt đừng mà đừng. Ina trượt gót giày rồi từ sân thượng rơi xuống sau đó chết ngay thức khắc. Những người đi đường túa nhau xem nhưng không ai dám lại gần. Trần Cát Cát từ trên sân thượng nhìn xuống vô cùng hà Dạ Cô ta bật cười lớn tiếng rồi quay gót rời đi miệng không ngừng lẩm bẩm. Không, không Cát Cát, đừng mà đừng. Ina trượt gót giày rồi từ sân thượng rơi xuống, sau đó chết ngay tức khắc. Những người đi đường túa nhau xem nhưng không ai dám lại gần. Trần Cát Cát từ trên sân thượng nhìn xuống vô cùng hà Dạ Cô ta bật cười lớn tiếng rồi quay gót rời đi miệng không ngừng lẩm bẩm. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Tại phòng cấp cứu, bác sĩ y tá vào ra liên tục người truyền máu, người thì cho bệnh nhân thở oxy rồi kích tim. Mặc dù đã cố gắng nhưng sau đó ở máy đo nhịp tim phát một chàng tiếng tít tít tít rồi một đường thẳng chạy dài, bệnh nhân đã chết bác sĩ không thể cứu sống được cô ấy. Trời dù đã khuya nhưng tại phòng chủ tịch của ta Entertainment vẫn còn sáng đèn Hình ảnh người đàn ông ngoài 30 với gương mặt lạnh lùng góc cạnh ánh mắt sắt lẹm đang tập trung với màn hình máy tính bàn tay không ngừng gõ phím lệ cạch. Trong tiếng mưa lách tách vô cùng yên tĩnh bỗng tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ ngang bầu không khí. Người đàn ông khẽ nhấc điện thoại lên anh giọng nói chầm lắng. Chuyện gì? Đầu dây bên kia giọng nói có chút gấp gáp. Tề tổng Ina chết rồi. Anh chỉ khẽ nhíu mày một cái. Chết rồi. Dạ phải cảnh sát phát hiện cô ấy chết do chấn thương vùng đầu bởi rơi từ sân thượng của phim trường xuống. Bên ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa ở đây anh vẫn chưa nghe điện thoại xong anh lớn tiếng nói vọng ra. Vào đi, một thanh niên vội vàng bước vào, sắc mặt khó coi, anh thở hì hục. Tệ Tổng, phu nhân chết rồi. Cô ấy lên cơn đau tim, sau khi được người làm đưa đến bệnh viện vào phòng cấp cứu không bao lâu thì chết rồi. Cao Hy Văn chết rồi. Anh nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhách một bên môi. Mấy người phụ nữ này là muốn thay phiên nhau chết hay sao? Người thanh niên kia nuốt nước bọt. Vậy vậy chúng ta có đến bệnh viện xem phu nhân hay không? Ông Tệ cũng đã đến đó rồi. Anh đứng dậy bước ra khỏi ghế khẽ lắc đầu vươn vai cho đỡ mỏi. Gương mặt anh không chút cảm xúc cầm lấy chiếc áo treo sau ghế rồi mặc vào. Đi thôi, đi đến bệnh viện xem cô ngốc đó chết thế nào. Kẻo ông tôi lại than phiền trách mắng. Về phần Ina, sau khi bị cắt cắt hại chết cô cảm thấy linh hồn của bản thân cứ đi vất vưởng khắp nơi, đột nhiên một vầng sáng trắng lớn xuất hiện hốt cô vào đó. Ina nhìn khắp nơi xung quanh rồi thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo. Trước mặt cô là chiếc băng ca trên đó bị chùm một tấm vải trắng. Đây là nhà xác sao? Mình sao mình lại ở đây? Còn người nằm đó là ai? Là tôi. Một cô gái dáng vẻ tiểu thị đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Nhưng trông cô ấy cứ lập loè hư ảo, Ina vô cùng khó hiểu. Cô cô là tôi tên Cao Hi Văn, thân xác nằm đó chính là của tôi. Cô nhìn cô ấy rồi nhìn lại thân xác trên băng ca. Đây rốt cuộc là loại chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Ina thật trùng hợp chúng ta chết cùng ngày cùng giờ. Cô sau này cô làm ơn hãy tiếp tục sống cuộc sống của tôi. Hy vọng cô thay tôi đối tốt với tể ân tôi chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm của mình cho anh ấy biết. Ina chăm sự nhờ cô thân xác này tôi giao lại cho cô. Nói rồi cô gái kia cũng dần tan biết đi Ina chưa hiểu cơ sự gì rồi vầng sáng lớn kia lại tiếp tục một lần nữa xuất hiện. Cô bị hút vào trong đó rồi rồi không còn biết gì cả. Chương 2 Tề ân theo trợ lý của mình là Hoàng Thạch lái xe vào bệnh viện. Mặc dù biết tin người chết là vợ mình nhưng từ vẻ mặt của của anh không có gì gọi là đau buồn cả. Anh bình thản ngã người ngồi trên xe vắt chéo chân nghe nhạc. Cao Hy văn sống hay chết đối với anh thực chất đối với anh cũng chẳng có gì quan trọng. Hai người cưới nhau cũng là do sự bắt ép của ông nội tề ân tề tứ. Cao Hy Văn là con gái của một người bạn làm ăn của ông, người bạn kia chết để lại Hy Văn một mình, sợ cô ấy khờ khảo lại có bệnh trong người sẽ bị người khác lừa gạt nên mới nhờ tề tứ nuôi dưỡng. Ông rất yêu quý Hy Văn nên mới quyết định để cô gả vào tề ra cho cháu trai mình là tề ân. Lúc đầu anh cũng phản đối kịch liệt lắm nhưng đợt đó công ty của anh cũng chỉ mới phát triển cần có sự hỗ trợ của ông nội nên anh mới quyết định lấy Cao Hi Văn. 1. Cuộc sống hai người bọn họ vốn chẳng có gì giống cuộc sống hôn nhân. Anh và cô mỗi người một phòng, cả năm trời chung sống dưới mái nhà nhưng số lần nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng vì thế Hy Văn thường xuyên bị người làm trong nhà ức hiếp cô cũng chẳng dám nói lại với anh. Ai mà biết được tề ân lạnh lùng vô cảm như thế mà cũng được Hy Văn đem lòng thầm yêu có điều cô chưa bao giờ thổ lộ điều đó cũng không dám thổ lộ điều đó với anh. Cho đến lúc chết cũng tự mình ôm theo tình cảm đó. Tề ân thì ngược lại, đối với anh Cao Hy Văn cũng chỉ là một người dưng nước lã, anh không có tình cảm với cô thì dù Hy Văn có chết đối với anh cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngược lại anh còn cảm thấy có chút thoải mái khi không còn ai ràng buộc nữa. Dừng xe lại trước cổng bệnh viện, tề ân bình thản xài bước vào trong. Hoàng Thạch vẫn luôn kè kè bên cạnh dẫn đường cho anh. Tề tứ ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, ông nhìn thân xác đứa con dâu số số bằng nét mặt buồn rầu. Một người phụ nữ lớn tuổi khác đến an ủi ông. Lão gia ông như vậy thiếu phu nhân dưới suối vàng cũng không yên lòng đâu. Ông lấy tay che miệng che đi đôi môi như đang muốn miếu máu của mình, mắt ông rưng rưng. Từ quản gia bà nói coi hy văn nó sao lại khổ như vậy. Mẹ mất sớm rồi ba cũng mất nó cũng chỉ mới từng tuổi này cũng đã ra đi. Con người sống chết có số chúng ta không thể cưỡng cầu đâu lão gia. Cạch tiếng cửa phòng đẩy vào, Hoàng Thạch đứng ở bên ngoài chờ để anh một mình vào trong. Tề ân đứng tựa người vào tường khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Tề thứ cầm lấy cây gậy gỗ ông đứng dậy đi đến gần tề ân rồi dùng cây đập thật mạnh vào chân anh. Thằng nhãi con sao bây giờ mới chịu đến. Lúc hy văn ở trong phòng phẫu thuật ta đã cho người gọi con đến đây biết bao lần. Bây giờ nó chết rồi con mới vác mặt đến đây. Con làm chồng người ta kiểu gì vậy. Đã chết rồi còn gây phiền phức cho anh tề ân bao nhiêu khó chịu bộc lộ hết ra mặt. Cao Hy Văn chết cũng đã chết rồi ông muốn con phải làm sao? Gọi cô ta sống dậy, Tề tư tức đến nó không nên lời thật không ngờ đứa cháu trai này của ông lại vô cảm như vậy. Hy Văn nó có sống lại thì nhất định rất cam thù con từ lúc kết hôn đến giờ đã hơn 4 năm rồi con có đối xử với nó từ thế ngày nào chưa? Tề ân nhếch một bên miệng, cam thù, con cũng mong cô ta cam thù con đó, nhưng mà không như vậy. Trước mặt anh Cao Hy Văn lúc nào cũng bày ra bộ mặt sợ xệt, e rè chẳng khác chi đáng người làm trong nhà làm anh chán ghét. Từ trên băng ca, bên dưới tấm vải trắng kia đột nhiên có gì đó đang động đẩy. Cao Hy Văn ngồi bật dậy, nét mặt tái nhợt quỷ oải cô lấy tay vỗ nhẹ vào đầu cô nói khẽ. Sao mặt đầu mình đau như vậy? Lão lão ra phu nhân phu nhân cô ấy sống lại rồi kia. Từ quản gia sợ đến nói năng lắp bắp bà ấy run rẩy nhìn người trước mặt người vừa bước từ quỷ môn quan trở về. Lúc đầu Tề Tứ chỉ lo mắng đứa cháu của mình cho đến khi ông quay người lại thì bắt gặp cảnh tượng khiến ông còn không dám tin vào mắt mình. "Hi Hi Văn, con sống lại rồi sao?" Tề Ân cũng không dám tin vào những gì mình đang thấy, Cao Hi Văn đã chết được một quãng thời gian lại đột nhiên sống lại. Rốt cuộc điều quỳ quái gì đang xảy ra? Hi Văn nhìn đám người trước mặt mình cô trợn to mắt khi bắt gặp Tề Ân và Tề Tứ. "Tề tổng, ông Tề, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?" đề ân chính là chủ tịch của công ty chủ quản cô đây mà, bình thường chỉ khi có dịp quan trọng cô mới gặp anh. Hy văn nhìn khó xung quanh căn phòng này hình như có chút quen thuộc cô đã gặp nó ở đâu rồi. Cô chỉ nhớ sau khi quay phim xong thì trở về khách sạn, tối hôm đó nhận được cuộc gọi của cắt cắt bảo cô đến sân thượng của phim trường, tiếp đó tiếp đó cô bị trần cắt Cát hại rơi từ tầng thượng của phim trường xuống rồi chết ngay tức khắc. Đến đây cô mới trợn to mắt nhớ ra hết mọi chuyện cô nét mặt hoang mang. Mình mình chết rồi mà, Chương ba, tệ tứ ban đầu nhìn cô ông có chút hoảng loạn nhưng sau đó lại mừng đến hai mắt rưng rưng. Đi đến bên cạnh Hy Văn cầm tay cô, Hy Văn còn còn sống lại rồi, đúng là kỳ tích. Ông loay hoay nhìn xung quanh rồi nói với từ tâm, quản gia từ, mau mau gọi bác sĩ đến xem cho Hy Văn mau lên. Vâng, tôi rõ rồi, những người này sao lại hành động kỳ lạ như vậy khiến cho cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hi văn ngơ ngác nhìn khắp nơi tề tứ nắm lấy tay cô mừng đến muốn rơi lệ hi văn con vẫn còn sống con chưa chết ta vui lắm tề tứ đang làm gì vậy cô không hiểu tại sao ông lại có những hành động kỳ quặc như thế ông tề ông là đang bỗng nhiên hi văn khựng lại giọng nói của mình tại sao giọng nói của mình lại lại như thế tề tứ im lặng một lát ông nhìn lại đứa cháu dâu của mình hi văn sao con gọi ta xa lạ như vậy Lúc trước con Toàn kêu ta là ông nội bây giờ sao lại gọi là ông Tề rồi? Cô đôi môi mấp máy. Ông nội, tôi gọi ông là ông nội sao? Tề ân im lặng quan sát một cô một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Cao Hy Văn, thấy anh ta nhìn mình chằm chằm cô mới nhận ra Tề ân vừa gọi mình. Tề Tổng, anh gọi tôi sao? Cách sưng hô của cô nghe thật kỳ quặc Tề ân nhíu chặt hàng lông mày lại với nhau. Cao Hy Văn sao lại gọi mình là Tề Tổng? Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, anh hỏi tiếp. Không gọi cô thì gọi ai cô không biết tên của chính mình à. Tất nhiên tôi biết tôi chính là đường. Chưa nói hết câu thì bác sĩ y tá liền thay phiên nhau kéo vào phòng. Tệ tứ kéo tay bác sĩ. Mau, bác sĩ mau xem cháu dâu tôi thế nào rồi. Ai nấy đều vô cùng sững sốt, trước giờ họ chưa từng bắt gặp trường hợp nào kỳ lạ như vậy, người chết còn có thể sống lại sao? Vị bác sĩ lớn tuổi ở đó lấy hết sức bình tĩnh mà nói chuyện với tệ tứ. Ông tề, hơn 30 năm làm nghề tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào giống như thiếu phu nhân đây, rõ ràng lúc ở trên bàn phẫu thuật cô ấy đã không qua khỏi, nhịp tim cũng dừng rồi mà. Sao còn có loại chuyện như thế xảy ra chứ? Từ tâm lên tiếng tường trình lại, lúc nãy thiếu phu nhân bỗng nhiên ngồi bật dậy làm cho lão ra và tôi đều giật mình theo. Vị bác sĩ nhìn Hy Văn vẫn đang yên lặng ngồi trên băng ca quan sát mấy y tá đều rất sợ nút sau lưng ông ấy. Bây giờ như vậy tôi sẽ kiểm tra lại tình hình của thiếu phu nhân xem thế nào rồi báo lại cho mọi người sau. Tất cả các bác sĩ lâu năm trong bệnh viện đều tụ họp lại xem tình hình của cô. Họ đẩy Hy Văn đến một căn phòng có rất nhiều máy móc, họ kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể của cô rồi xác định Hy Văn hoàn toàn còn sống, các cơ quan trên cơ thể vẫn hoạt động vô cùng bình thường. Cửa phòng mở ra, Tệ Ân và Tê Tứ đã đợi bên ngoài từ bao giờ, khi thấy cửa phòng mở ra liền vội tới hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cô. Bác sĩ cháu dâu tôi nó, vị bác sĩ kia tháo khẩu trang ra, ông tề tôi thật sự không thể giải thích được vì sao thiếu phu nhân lại đột nhiên tỉnh lại, nhưng theo quan sát thì tình hình sức khỏe của cô ấy hoàn toàn bình thường. Với lại cả cái chứng bệnh suy tim hình như cũng không còn nữa. Tệ tứ vui mừng bộc lộ rõ ra mặt, nhất định là hy văn nó ở hiền gặp lành cho nên ông trời mới không nỡ để nó chết. Ngước mắt lên cao ông chắp tay lại. Tôi phải đến chùa để cúng trả lễ, đúng rồi bác sĩ bây giờ hy văn nó có thể về nhà chưa? Bởi vì vừa phẫu thuật xong, chúng tôi vẫn chưa xác định rõ tình hình cô ấy thế nào, vẫn là nên ở lại bệnh viện quan sát vài ngày xem sao. Ông gật đầu, khuôn mặt bộc lộ sự hạnh phúc. Được được tôi biết rồi. Nói xong vị bác sĩ kia liền rời đi tề tứ nhìn sang đứa cháu trai của mình đang đứng yên lặng từ nãy đến giờ. Còn đó, mau vào trong thăm con bé. Mấy ngày ở lại bệnh viện này con phải thường xuyên đến thăm Hy Văn, nếu nó mà có mệnh hệ gì ta hỏi tội con. Ông nội, không nói nhiều, mau vào trong đi. Tề ân chép miệng rồi đẩy cửa phòng bước vào trong. Tệ tứ gật đầu vui vẻ hài lòng. Lúc anh bước vào trong chỉ thấy Hy Văn một mình ngồi tỉnh bơ trên chiếc giường trắng, cô đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Tề ân thở hát ra anh nhìn cô rồi thẳng thắn nói. Cao Hy Văn có phải cô thông đồng với ông nội bày ra trò giả chết này hay không? Hai người đang muốn làm gì? Hi văn nhướng ánh mắt lên nhìn anh. Giả chết, chết còn có thể giả sao? Rõ ràng cô bị trần cắt cắt hại chết còn dám nói là giả. Anh nhếch mép, chết đi sống lại cô xem tôi là kẻ ngốc hả? Lúc trước cô là một kẻ khờ khạo bây giờ giả vờ hết nổi rồi hả? Hy văn tức tối cô đứng dậy chống nạnh trỏ vào mặt anh. Tề ân anh đừng tưởng bản thân là cấp trên của tôi thì muốn nói gì là nói. Tôi còn không biết tại sao bản thân lại ở cái nơi quỷ quái như vậy. Còn nữa anh cứ hy văn hy văn cái gì tôi không biết ai là hy văn hết. chương 4, tề Ân nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc người phụ này ăn nói lung tung cái gì thế. Cao hy văn cô chết đi sống lại nên điên rồi à. Cô bị anh chửi điên thì bắt đầu điên lên thật hi văn vỏ đầu. Bực mình thật tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi phải gọi quản lý. Hi văn mò mẫm khắp người rồi lật tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại. Nhìn người đàn ông trước mặt cô hạ giọng, nè cho tôi mượn điện thoại của anh, Tề ân chỉ tay vào mặt mình, cô nói chuyện với tôi như vậy sao, Làn nhà làn nhằn, đàn ông gì mà lắm lời thế, mau lên. Tề ân sững sờ một lúc rồi cũng vô thức móc điện thoại ra đưa cho cô. Nhanh gọn thế có phải tốt hơn không? Nhận lấy chiếc điện thoại cô vốn định gọi cho quản lý của mình nhưng khi vô tình nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình điện thoại cô sững sốt sờ lên khuôn mặt của mình. Đây đây là ai vậy? Cô buông chiếc điện thoại xuống rồi tự mình ngẫm nghĩ. Hy văn lầm bầm, sao lại có chuyện như vậy, đây là mơ sao? Hy văn vỗ bốc bóp, bóp vào mặt mình để cho bản thân tỉnh táo anh thì lại thấy hành động này của cô vô cùng khó hiểu. Này cô đang làm cái gì vậy? Khi văn bỏ đi cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Đi đến bồn rửa mặt lại cho tỉnh táo nhưng khi nhìn lại bản thân trong gương cô lại càng hoảng hơn. Gương mặt này không phải của mình, không nói đúng hơn cả thân xác này đều không phải của mình. Đây không phải đường y na. Khuôn mặt cô gái trong gương này tiêu tụy nhợt nhạt hoàn toàn không phải là cô. Cả thân hình gầy gò này nữa, sao có thể ốm đến chơ xương như vậy? Hy văn gục ngã ngồi xuống sàn, cô bình tâm suy nghĩ xem cớ sự này sao lại xảy ra. Khuôn mặt này rất quen, phải rồi là cô gái đó, cô ấy bảo mình thay cô ấy tiếp tục sống. Hy văn đứng dậy nhìn vào trong gương, linh hồn của mình và thể xác này đã hòa làm một sao. Cô gái này và tệ ân có quan hệ gì nhỉ, nhưng mình có thể nhìn ra anh ấy rất chán ghét người này. Mà kệ đi, nếu đã có cơ hội sống tiếp mình nhất định không thể bỏ lỡ. Trần cát cát cô đợi đó cho tôi. Mở cửa bước ra ngoài, Hy Văn cố lấy hết sức bình tĩnh. Tề ân vẫn đang đợi bên ngoài, anh thở hát ra nét mặt vô cùng tức giận. Cao Hy Văn, cô điên đủ chưa? Cô miến răng, anh dám nói tôi điên, tôi chính là gương mặt bán vé cho công ty, là diễn viên nữ hot nhất ở thời điểm hiện tại vậy mà anh dám nói tôi điên. Tể ân, không ngờ anh trước mặt người ta thì lịch lãm sau lưng lại ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy. Còn nói không điên, cô coi hành động lời nói mình bây giờ có chỗ nào bình thường không? Mặc dù tức giận như cô phải cố gắng giữ bình tĩnh, trước tiên phải làm rõ mối quan hệ với anh ta mới được. Hi văn khoang tay lại trước ngực cô hất cằm. Tôi hỏi anh một chuyện anh với tôi có quan hệ gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tề ân với gương mặt lạnh, anh thật sự muốn xem người phụ nữ này đang giở trò gì? Thiếu phu nhân tề ra cô nói xem là có quan hệ gì? Hi văn gật gù ngẫm nghĩ. Thiếu phu nhân tề ra sao? Vậy thì tôi và anh là là vợ chồng sao? Cô nói ra mà chính bản thân còn không dám tin, không ngờ đùng một phát cô đã trở thành phụ nữ đã có gia đình rồi. Tề ân có vợ sao? Mình hoàn toàn không biết chuyện này đó. Anh nghiêng đầu sang một bên nhìn cô. Sao hả? Bất ngờ lắm sao? Kết hôn 4 năm rồi còn làm như xa lạ lắm vậy? Mọi chuyện ập đến cũng bất ngờ thật đó. Hi văn hít thở sâu một hơi. Vậy vậy tại sao người ngoài chẳng ai biết gì về mối quan hệ của chúng ta hết vậy? Cô nghĩ tôi sẽ đem chuyện bản thân có một người vợ khờ ngạch cho người khác biết sao? Hy văn thầm nghĩ, thì ra tề ân ém nhẹm chuyện bản thân đã kết hôn không muốn cho người khác biết. Xem ra cô vợ này cũng không được xem trọng gì rồi. Nếu đã như vậy sao còn không ly hôn đi? Nói đến đây thì mắt Hy văn trở nên sáng rỡ. Đúng rồi, ly hôn. Khi đó sẽ không còn bất kỳ trói buộc nào nữa, mình sẽ có thể được tự do làm những gì mình thích. Nếu anh đã không ưa tôi như vậy thì chi bằng chúng ta ly hôn đi. lỗ tai anh bùng bùng không nghe rõ. Cô nói gì cơ, Hy Văn hét lớn, tôi nói chúng ta ly hôn đi. Cửa phòng đẩy vào tiếng bước chân và tiếng gậy lục cục của tề tư ông được từ quản gia dìu vào trong. Không được ta không đồng ý. Tề ân nhìn ông rồi trợt lui về sau mấy bước. Ông nổi, tề tư hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hy Văn. Ba con mất sớm giao con cho ta nuôi dưỡng, ta không yên tâm gả con cho bất kỳ ai khác sợ con bên ngoài bị người khác làm hại. Cách tốt nhất giữ con ở lại là để con kết hôn với Tề Ân, lúc trước ta đã hỏi quả ý con con không hề phản đối. Bây giờ lại đột một đòi ly hôn, ta nhất quyết không đồng ý, ta biết phải làm sao ăn nói với cha con dưới suối vàng. Chương 5, ông Tề tôi Con vừa mới làm phẫu thuật xong nên có lẽ tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo, chờ đến khi con xuất viện về nhà sẽ sớm quên đi suy nghĩ đó thôi. Nói xong không đợi cô đáp lời ông liền quay sang nhìn Tề Ân. Con ở lại chăm sóc cho Hy Văn ta về trước đây. Sau đó từ quản gia liền dìu ông rời khỏi câu nói của Hy Văn nãy giờ vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu anh. Tề Ân hướng ánh mắt sắc lẹm lên nhìn cô. Cô lúc nãy là nói chúng ta ly hôn đi có thật không? Hi văn cũng không vừa gì sẵn sàng đối đầu với anh. Đương nhiên là thật, đồ bá đạo tổng tài tôi muốn ly hôn với anh. Tể ân nhìn người phụ nữ hành động kỳ quái. Trước giờ cao Hy văn nghe lời ông nội nhất sao bây giờ lại nằng nặc đòi ly hôn chứ. Cũng tốt, bớt vướng bận. Nhưng mà chuyện này cũng không nên làm gấp gáp, mình còn phải xem cô ta muốn gì đã. Tề ân tiến bức sát lại gần Hy văn, anh thỏ thẻ bên tai cô. Được thôi, nhưng bây giờ không tiện. Chờ thêm một thời gian nữa chúng ta trả cho nhau sự tự do. Sau khi Hy Văn dưỡng thương một thời gian ở bệnh viện thì cô được bác sĩ cho phép trở về nhà nhưng khi có gì bất thường bắt buộc phải quay trở lại kiểm tra bởi chuyện người chết sống lại như này thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Lên xe theo tề ân trở về nhà, Hoàng Thạch lái xe ở phía trước cô và anh ngồi sau xe. Hôm nay Hy Văn tăng động lạ thường, cảm giác sống lại lần nữa trong thân phận khác cũng thật đặc biệt làm cho cô cảm giác biết trân trọng cuộc đời hơn. Khi trở về nhà Hy Văn cũng không cảm thấy quá bất ngờ về sự đồ sổ của ngôi nhà này tề ân anh ta giàu sụ như vậy mà. Nhưng thật sự phải nói thiết kế nội thất bên trong ngôi nhà rất tinh tế làm cho người ta lóa mắt hết cả lên. Hy Văn nhìn một lượt rồi cũng phải trầm trồ. tề ân nhìn bộ dạng ngờ ngạch ra lúc này của cô anh nói. Có gì mà nhìn, nhìn suốt 4 năm rồi mà như xa lạ lắm vậy. Anh cản được tôi à? Ở trong bếp đám người làm túm tụ lại nói chuyện với nhau. Thiếu thiếu nhân về rồi phải làm sao đây? Đúng đó phải làm sao đây? Chết đi sống lại nghe thật đáng sợ có khi nào có khi nào cô ta sẽ kể tội chúng ta cho tề tổng biết không? Một người làm trong đó tên Thục Trinh, người này thường đứng đầu chủ mưu trong các vụ việc ức hiếp hy văn lên tiếng. Có gì phải sợ, chết đi sống lại thì cũng thần kỳ đó nhưng dù gì bản thân cô ta cũng chỉ là một con khờ do tề tổng không tình nguyện cưới về mà thôi, bình thường không biết lấy lòng cứ khù khà khù khờ làm tề tổng chán ghét bị chúng ta chọc ghẹo một chút liền nổi cơn đau tim, đúng là phế vật." Thục Trinh, cô nhỏ tiếng thôi kẻo để Tề tổng nghe thấy là mệt đó. Ở ngoài phòng khách sau khi Hi Văn ngắm nghía đã đời thì ngồi phịch xuống sofa, cô sờ nhẹ rồi nhún nhún vài cái. "Ra nhập thử ý nha, ngồi thích thật đó." Tề Ân cảm thấy buồn cười vì hành động của cô. "Cô còn biết chuyện này sao? Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc đó hả? Có thứ gì mà đường ở, có thứ gì mà Hi Văn tôi không biết chứ?" Mấy chuyện còn con Với tay cầm lấy cái điều khiển rồi bật tivi lên xem trùng hợp là đài tin tức đưa tin vụ việc nữ minh tinh đường Ina tử vong do ngã từ tầng thượng. Biên tập viên trên đài nói, theo như lời từ công ty ta Entertainment công ty chủ quản của diễn viên đường Ina xác nhận cô ấy tử vong do bất cẩn trượt chân từ tầng thượng của đoàn làm phim. Trên màn hình còn chiếu cảnh Ina di hài của cô nằm trên đường với máu chảy lênh láng. Chuyển cảnh là Trần Cát Cát ở trước ống kính ký giả khóc bù lô bù loa tôi không ngờ chị ấy lại ra đi như vậy chúng tôi còn rất nhiều dự án muốn hoàn thành chung với nhau chị ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt quá trình quay phim đường Ina chị ấy là một diễn viên tốt một phóng viên dơ micro về phía Trần Cát Cát hỏi nghe nói hai người rất thân thiết cô có biết gì về cái chết của Ina hay không cầm lấy khăn giấy Cát Cát lau đi nước mắt Đêm xảy ra vụ tai nạn chị ấy có nói với tôi hình như bỏ quên vài thứ ở phim trường, trước đó chúng tôi quay tại tầng thượng nên có vẻ chị ấy bỏ quên ở đó. Sau đó y na một mình đến đó tìm nhưng do trời mưa đêm đó quá lớn nên chị ấy mới, mới trượt chân mà ngã xuống. Hy văn vừa coi đoạn tin tức đó trong lòng liền ngập tràn thù hận cô xếp chặt nắm đấm tay phải lại nhìn chằm chằm Trần Cát Cát trên tivi Đồ già tạo Trần Cát Cát đúng là tâm địa xấu xa ăn nói cháo chở. Tề Ân thấy cô hành động kỳ lạ liền hỏi, "Cao Hi Văn, cô làm sao vậy?" Cô đứng bật dậy thái độ tức giận, "Anh làm chủ người ta kiểu gì vậy? Ina đem đến cho công ty bao nhiêu lợi ích vậy mà cô ấy chết các người lại ngoảnh mặt làm ngơ?" Tề Ân cảm thấy thật tức cười, "Ina chết là do tai nạn, chính cảnh sát cũng đã xác nhận dấu vết cô ấy trượt chân trên tầng thượng, cô nói tôi phải làm sao nữa?" Giọng nói Hi Văn trở nên lớn tiếng hơn. Trần cắt Cát nói dối trắng trợn như thế cũng có người tin, anh nói coi 2 giờ đêm trời bên ngoài lại mưa to cho dù có bỏ quên thứ gì cũng có thể để sáng hôm sau lấy cần gì đi vào lúc trời khuya nguy hiểm như vậy. Tề ân đột nhiên trao mày lại, chúng tôi chưa công bố thời gian tử vong, sao cô biết là 2 giờ. Chết lỡ lời rồi, Hi văn đảo mắt đánh chống làng, mệt quá, không cãi nhau với anh nữa tôi lên phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong cô nhanh chóng một mạch chạy thẳng lên phòng tề ân thì lại vô cùng khó hiểu bởi thái độ này của cô Anh lắc đầu, cao hy văn này càng lúc càng đáng ngờ chương 6, hy văn chạy tọt lên phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại cô tựa vào cánh cửa rồi thư từ gục xuống đất Sao mình lại vạ miệng như thế chứ? Không biết tề ân có nghi ngờ không nữa? Lúc này cô mới bắt đầu để ý căn phòng ngủ của mình Căn phòng nhỏ hẹp nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng cô đào một vòng xung quanh căn phòng rồi đi đến tủ quần áo. cao hi văn này ăn mặc đơn sơ lại không biết chăm chút bản thân như vậy, không biết tủ quần áo sẽ như thế nào. kéo cánh cửa tủ ra hi văn đúng là thất vọng tràn trề. mấy bộ quần áo trong tủ vừa sờn vừa cũ có chỗ nào giống là thiếu phu nhân tề ra chứ còn thua cả người làm. lúc còn là đường ina cô sống và hoạt động nghệ thuật nên yêu thích sự lấp lánh nổi bật cao hi văn lại đơn giản như vậy thật không giống là cô mà. Đi đến bên chiếc giường ngủ Hy Văn bỗng nhiên đá trúng thứ gì đó dưới chân. Cô cúi xuống gầm giường xem thử rồi lôi ra một khung ảnh lớn. Cái gì đây, ảnh cưới sao, là bức ảnh cưới của Hy Văn và Tề Ân cô gái trong ảnh khoác lên bộ váy cưới xinh đẹp rạng rỡ. Còn chú rể thì, Tề Ân đúng là đồ mặt liệt ngày cưới cũng không chịu cười lấy một cái. Nhưng mà coi bộ cao Hy Văn này chịu khó thay đổi một chút cũng giống là một mỹ nhân, mắt to mũi nhỏ, môi trúng chín. Chỉ là gầy quá đi mất vòng một vòng ba chả thấy đâu. Cơ mà sao cô ấy phải giấu ảnh cưới dưới gầm giường nhỉ? Sợ ai phát hiện à? Cao Hy Văn này thích chồng mình mà cũng sợ bị phát hiện. Ngày đầu tiên ở lại tề ra cũng khá ổn có điều cả đêm Hy Văn lạ giường nên khó ngủ vì thế sáng cô cũng thức rất sớm. Cô mặc bộ đồ ngủ dài tay từ trên cầu thang bước xuống nhà đã ngửi thấy được mùi thức ăn. Hi văn hít lấy hít để cô bộ dạng vẫn còn ngái ngủ bước vào bàn ăn, tề ân ngồi bên cạnh vẫn đang dùng bữa. Sáng nay có gì ăn vậy hả? Tề ân nhìn cô chằm chằm còn đám người làm cũng sợ nép vào một góc sầm sì. Si. Sao cô ta dám, thục trinh liếc mắt nhìn cô chằm chằm, dám ngồi chung bàn với tề tổng, người phụ nữ này bệnh xong nên điên rồi. Tề ân cứ nhìn cô mãi làm hy văn khó hiểu, nhìn gì mà nhìn ăn sáng thôi mà, anh gằng giọng. bình thường cô ăn ở đâu? Hi văn cảm thấy vô cùng tức cười, hôm nay tôi thích ngồi đây, vợ chồng bình đẳng anh ăn ở đâu thì tôi ăn ở đó, chẳng lẽ anh muốn đuổi tôi. Cẩn thận tôi méch ông ông nội, tề ân không có ý đuổi cô chỉ là rất thắc mắc lúc trước cô e rè ra vẻ sợ sệt anh, ăn cơm cũng ăn cùng người làm nhưng sao hôm nay quái lạ như vậy. Tề ân chép miệng, Thục Trinh, mang cơm ra cho cô ấy, Thục Trinh trợn to mắt, không ngờ anh lại sai cô ta mang thức ăn cho Hy văn. Dù không cam lòng nhưng giờ anh ở nhà nên phải nghe lời thôi. Dọn thức ăn ra cho cô Hy Văn ăn uống một cách ngon lành, mấy ngày qua ở bệnh viện lo nghĩ nhiều chuyện bây giờ mới có cơ hội được ăn no. Cho gắp miếng thịt cho vào miệng rồi dồn thật nhiều cơm vào, vừa nhai vừa nói. Hôm nay tôi muốn đến trung tâm thương mại mua ít đồ. Tôi bảo người đến đón cô. Ờ, bình thường trước kia Hy Văn không bao giờ yêu cầu anh gì cả thứ gì cũng tự thân mình làm. Bây giờ người ở cạnh anh không phải là Hy Văn trước kia nữa, cô tận dụng triệt để những gì có thể. tề ân đứng dậy, tôi ăn xong rồi tôi đi trước đây. Cô vẫn cắm đầu ăn không nhìn anh lấy một cái. Ờ ờ đi đi, Tệ ân vừa rời đi một lúc thì Thục Trinh liền xăm xăm tới kéo cô ra khỏi bàn ăn. Dám sai bảo tôi hả? Hy Văn đẩy tay cô ta ra nét mặt khó chịu, giọng điệu thư tốn. Cô đang làm cái gì vậy hả? Dám ngồi cùng bàn ăn với Tệ Tổng rồi sai bảo tôi sao? Cô coi tôi là gì hả? Cô khờ này chết đi sống lại không biết phép tắc. Hy văn hình như đã hiểu ra sự việc rồi. Thì ra cái đám người này thường xuyên bắt nạt cao hy văn, chẳng trách cô ấy lại e rè sợ sệt như thế. Nhưng xui cho cô tôi không như vậy. Cô cắn răng, tôi sao lại ngồi cùng bàn với tể ân? Vì tôi và anh ấy là cùng một loại người. Còn tôi coi cô là gì hả? Cô không nhìn lại bộ đồ mình đang mặc để xem bản thân có thân phận gì trong ngôi nhà này. Những người khác thấy cô thái độ đanh thép thì liền nép sang một bên riêng Thục Trinh vẫn chưa phục. Cô dám ăn nói như vậy. Còn khờ này có tin tôi đánh cô không? Thục Trinh chưa kịp hành động thì Hy Văn liền dơ tay tát lấy cô ta một phát đau điếng. Xem lại bản thân đã là gì mà dám ăn nói sắc sực như vậy, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Cảnh báo cho cô một chuyện tôi không phải người dễ bị ức hiếp, nếu còn để tôi thấy cô không biết trên dưới như vậy cô cẩn thận bị tống cổ khỏi tề ra. Chương 7 Thục Trinh bị cô mắng đến nói không nên lời, không ngờ một cô gái khờ khảo như Cao Hy Văn lại có ngày dám phản công làm cho bọn họ ai cũng không dám tin. Sau khi xử xong cái đám người sức sực đó thì xe mà anh bảo đón cô cũng đã đến. Hi Văn tâm trạng hà dạ leo lên xe rời đi cũng coi như là thay cho linh hồn của Cao Hy Văn thật trả thù trả lại những gì mà bọn họ đã ước hiếp cô ấy bấy lâu nay. Tài xế chờ cô đi cũng cảm thấy đây là chuyện lạ nhất trong 4 năm nay, trước giờ vị thiếu phu nhân này lầm lầm lì lì khiến cho tề ân chán ghét nay chính anh lại là người bảo tài xế đến đón cô thật đúng là chuyện lạ. Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu? Trung tâm thương mại, chỉ trong chốc lát sau cô cũng đã có mặt tại trung tâm thương mại, cái cảm giác này đúng là lâu rồi không có được. Cảm giác muốn tiêu tiền, đứng giữa những cửa hiệu quần áo, hy văn hạnh phúc mỉm cười. Ngứa tay quá rồi, hôm nay mình phải càng quét một trận. Lấy trong túi sách ra một chiếc thẻ cô bộ dạng mãn nguyện Ông Tề cũng ra tay hào phóng với con dâu thật còn cho tiền dưỡng bệnh sau khi xuất viện Có điều mình xài tiền của Cao Hy Văn có kỳ cục quá hay không Cô ngước mắt lên trần nhà chắp tay vái vái Tôi thay cô tiếp tục sống, số tiền này tôi dùng hay cô dùng cũng như nhau thôi đúng không Với lại tôi cũng dùng nó cho việc thay đổi bản thân cũng là cho thân xác này của cô Cô gật đầu mạnh một cái rồi tiến thẳng đến một cửa hiệu quần áo Hy văn vừa vào thì như càng quét mọi thứ, chỉ cần thấy hợp mắt thì lập tức thanh toán, chỉ trong chốc lát hai tay cô đã đầy áp những chiếc giỏ hàng. Chưa thấy hài lòng nên liền lượn qua cửa hiệu giày và túi sách rồi gom thêm không ít thứ. Trong lúc thử đồ Hy văn lại có thêm cơ hội ngắm nhìn bản thân. Cô lắc đầu thở dài, cơ thể này ôm yếu quá rồi chuyện lên lịch tập gym chắc phải tranh thủ. Còn gương mặt này quá nhợt nhạt mình phải thay đổi thôi. Hi văn tùy tiện thay ra một chiếc váy trong những món cô vừa mua thì đã trông xinh xắn hơn hẳn. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Ghé sang cửa hàng đồ make up mua một lượng đồ lớn, sau đó Hy văn được mời làm mẫu trang điểm thợ make up ở đó sau khi loay hoay cả buổi thì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Hy văn được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức sống phù hợp với chiếc váy xanh thanh tao mà cô đang mặc Mái tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng. Chỉ mới thay đổi một chút mà cô đã như biến thành một con người mới. Xinh đẹp nhẹ nhàng thanh thoát cả người make up cho cô cũng phải trầm trồ. Là do cô xinh đẹp hay do tài make up của tôi giỏi vậy? Hi văn ngại ngùng che miệng, chắc là do cả hai đó. Cách nói chuyện của cô rất giống một nữ diễn viên mà tôi biết rất hài hước. Khi cô ấy đến đây từng có cơ hội make up cho cô ấy một lần. Tôi rất hâm mộ cô ấy tiếc là, Hi văn ngước mắt lên nhìn cô gái kia trong lòng phấp phòng. Cô có biết đường Ina không? Cô gái kia vui vẻ gật đầu. Tôi là đang nói cô ấy, lần trước cô ấy về đây tổ chức buổi ra mắt sản phẩm tôi đã được gặp cô ấy. Còn đẹp hơn khi lên hình nữa tôi còn đang đợi phim của Ina vậy mà. Trong lòng Hy Văn chợt có gì đó đau nhói, không ngờ còn có người hâm mộ yêu quý cô như vậy chỉ tiếc bản thân không thể sống với thân phận đường Ina để tiếp tục con đường nghệ thuật cô yêu thích. Bỗng nhiên Hy Văn đứng bật dậy cô nét mặt sung sướng vì vừa nảy ra ý gì đó. Đúng rồi, mình vẫn có thể tiếp tục làm diễn viên mà chỉ là phải bước lại từ đầu có hơi vất vả. Phải rồi Châu Thanh, Châu Thanh sẽ giúp mình. Hy Văn quay sang cầm tay cô gái trước mặt cảm xúc dâng trào Cảm ơn nha, đợi sau này tôi trở lại làm nữ minh tinh sẽ cho cô chữ ký. Cao Hy Văn lần quần trong trung tâm thương mại cả buổi trời cũng đã xế chiều trên đường trở về nhà nhưng trong đầu vẫn còn ôm ấp việc trở lại làm diễn viên. Tài xế lái xe ở phía trước lâu lâu lại ngước mắt hướng về gương chiếu hậu nhìn cô. Ai nói thiếu phu nhân ngờ ngạch xấu xí chứ. Lúc đón cô ấy xém chút nữa mình nhận không ra. Thay đổi nhiều thật, Hy Văn ngồi tựa đầu bên cửa sổ xe mà ngẫm nghĩ không biết làm thế nào mới có thể liên lạc với Châu Thanh. Châu Thanh là quản lý của Ina hai người còn là bạn bè thân thiết. Cái chết của cô chắc chắn khiến cho cô ấy rất đau lòng. Phải rồi Tề Ân. Chỉ cần bảo Tề Ân đưa mình đến ta Entertainment thì mình có thể gặp lại Châu Thanh rồi tới lúc đó mình sẽ giải thích với cậu ấy mọi chuyện nhưng sau khi suy nghĩ đó vừa lóe lên thì cô lại tiếp tục xị mặt có khi cậu ấy còn mắng mình bị tâm thân rồi đuổi đi cũng nên chết đi sống lại trong thân xác người khác chính mình còn không dám tin nói chi Châu Thanh Hi Văn thở dài cô vò tóc hai bực mình quá trước tiên thuyết phục được Tề Ân đưa mình đến công ty đã còn chuyện giải thích với Châu Thanh tính sau đi chương 8 Hoàng Thạch lái xe chờ Tề Ân trở về nhà để thay quần áo. Tối nay anh còn có buổi tiệc gặp mặt với các đối tác lớn nhưng lúc anh bước vào nhà coi bộ thái độ của anh bực dọc khó chịu lắm. Không thể bảo tiểu băng sắp xếp được sao. Bữa tiệc này rất quan trọng. Tề Tổng, đâu phải anh không biết thư ký Đàm là người thế nào. Cô ấy thực sự sốt cao đến không bước xuống giường được nên mới dám xin nghỉ. Bất ngờ như vậy biết đi đâu tìm người cùng tôi đi dự tiệc đây. Đúng lúc hai người bọn họ bước chân vào nhà, Hy Văn thì đang ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Tề ân nhìn thấy cô thì chợt đứng sững lại, anh nhăn mặt khó chịu. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Người làm trong nhà chết hết hay sao mà để người ngoài vào đây vậy? Hy Văn liếc mắt nhìn anh cô chép miệng thái độ khó chịu. Anh in ỏi cái gì? Bỗng tề ân im lặng nhìn cô một lượt từ trên xuống anh lầm bầm. Giọng nói này sao nghe quen tai quá vậy? Hoàng thạch cũng bị dỏa cho đứng hình mất một lúc, sau đó anh ta mới lắp bắp nói. Tệ tổng, đó đó là thiếu thiếu phu nhân. Hi văn khoanh hai tay trước ngực cô hậm hực lầm bầm trong miệng. Còn nói là cưới nhau bốn năm tệ ân đến cả vợ mình cũng nhận không ra cao hy văn mà còn sống chắc sẽ đau lòng lắm. Mình cũng nên sớm ly hôn với anh ta cho rồi. Tệ ân tiến sát lại thật gần để quan sát cô cho kỹ, Hoàng thạch cũng không rời mắt khỏi hy văn. Thiếu phu nhân, sao cô có thể có thể? Có thể cái gì? Chỉ là thay đổi trang phục kiểu tóc và make up một chút thôi mà các người có cần bất ngờ vậy không? Đây còn chưa phải là trạng thái đẹp nhất của tôi đâu. Tề ân cứ nhìn cô mãi, trong lòng anh chợt có chút bồi hồi trước sự thay đổi quá lớn của Cao Hy Văn. Người phụ nữ này cứ như biến thành một con người khác vậy. Chồng cô ấy cũng cũng. Nè Tề ân, lúc nãy tôi nghe anh nói gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết hả? Anh vừa định trả lời cô thì Hoàng Thạch liền chen vào anh ta như bị Hy Văn câu mất hồn vậy. Là thư ký đảm, cô ấy bị sốt cao không đến sự tiệc cùng tề tổng được. Nhưng buổi tiệc này bắt buộc phải có bạn nhảy nữ đi cùng, sự việc gấp gáp nên chưa thể tìm được người thay thế. Hy văn tròn xoay hai mắt trong đầu cô vừa nảy lên ý gì đó. Nếu như mình giúp đỡ cho tề ân thì chuyện mình nhờ và anh ta đưa mình đến công ty gặp Châu Thanh chắc cũng sẽ dễ dàng hơn. Cô nhìn anh rồi cười hì hì. Tôi nói này tề tổng, nếu như anh không chê thì có thể dẫn tôi đến buổi tiệc. Cứ nói tôi là thư ký của anh là được, ở một góc trong nhà Thục Trinh và đám người làm túm tụng lại trêu cho cô. Cái gì, tôi có nghe lầm không? Cao Hy văn muốn Tề Tổng dẫn cô ta đến buổi tiệc gặp đối tác bộ Tề Tổng không sợ bị cô ta làm cho mất mặt sao? Thục Trinh nhách môi cô ta vẫn còn đang tức tối vì chuyện bị cô thắt lúc sáng. Thay đổi bề ngoài xinh đẹp hơn thì đã sao? Bản chất khu khờ vẫn ăn sâu trong máu, buổi tiệc gặp nhiều đối tác quan trọng như vậy Tề Tổng nhất định không để cho cô ta đến. Trở lại với lời đề nghị của cô, Tề Ân nhìn Hy Văn một lượt từ trên xuống, dáng vẻ bây giờ của cô chẳng thua kém gì với mấy tiểu thư đài cắt anh lại đang rất cần người thôi thì. Được rồi, cô cứ theo tôi đi. Đến lúc đó cho dù không biết nhảy cũng không sao. hi Văn nét mặt cười xưởng Tề Ân này cũng xem thường mình quá rồi, đường ina là ai chứ? Nữ minh tinh hàng đầu có buổi tiệc sự kiện sang trọng cỡ nào mà mình chưa từng đi dự. Tề Ân quay sang nhìn Hoàng Thạch, đem trang phục dự tiệc đến đây. Gọi thêm cả chuyên viên trang điểm đến cho cô ấy, sắp đến giờ rồi. Rõ tề tổng, đám người làm sau khi nghe được tin anh sẽ dẫn cô đến buổi tiệc thì liền thức điên cả lên. Nhất là Thục Trinh, cô ta không thể tin được chuyện lạ trước giờ chưa từng có này lại xảy ra. Chỉ trong chốc lát sau đội ngũ nhân viên trang điểm đã có mặt bọn họ đây cũng là lần đầu nhận lệnh đến nhà tề ân để make up cho một cô cô gái khác ngoài thư ký đàm. Người này được đã ngộ đặc biệt như vậy, bọn họ làm việc cũng không dám sơ sót. Hy văn ngồi một chỗ liền có người vây quanh trang điểm, làm tóc cái cảm giác này làm cô thích thú quá đi mất giống y hệt mấy lần cô đi dự sự kiện hay đóng phim đều chuẩn bị vô cùng kỹ càng như thế. Sau khi trang điểm xong thì bọn họ bắt đầu giúp Hy văn thay trang phục. Tề ân đã xong xuôi mọi thứ chỉ cần chờ cô nữa mà thôi. Anh ngồi dưới nhà thì bỗng nghe tiếng lộc cộc phát ra từ phía cầu thang. Anh ngước mắt lên nhìn thì cả một vùng trời như vừng sáng. Hoàng thạch cũng bị đứng hình một lúc anh nói trong vô thức. Thiếu phu nhân nói đúng, lúc nãy còn chưa phải là trạng thái đẹp nhất của cô ấy. Hy văn thật sự vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh ngọc với nhũ lấp lánh. Chiếc váy có thiết kế hai dây phần cúc ngực bo tròn ôm lấy cơ thể Hy văn. Trên chiếc váy tầng còn có đính kết những cánh bướm bằng vải gen vô cùng tinh tế. Cộng thêm trang điểm sắc sảo tập trung điểm nhấn vào đôi mắt to tròn của cô đúng là mang một vẻ ngoài động lòng người. Tề ân cũng phải ngỡ ngàng trong giây lát sau khi được Hoàng thạch nhắc nhở anh mới bình tĩnh lại Cô cô xong chưa, Hy Văn nhẹ nhàng gật đầu, ừm, đi thôi, Chương 9, Hoàng Thạch lái xe chờ hai người đến buổi tiệc trên đường đi tâm trạng của Hy Văn hí hửng vô cùng vui vẻ. Lâu rồi cô mới có dịp ra ngoài, gần đây hết bệnh viện thì bị nhốt trong nhà một ngạt khó chịu. Tể ân cứ nhân lúc Hy Văn không để ý lâu lâu lại quay sang nhìn cô trong lòng anh có cảm giác gì đó khó tả lắm. Cái cảm giác bản thân không thể nào tin được người phụ nữ bên cạnh là người sống cùng anh suốt 4 năm qua. Nó lạ lẫm lắm cao Hy Văn như biến thành một con người hoàn toàn khác ngoại hình tính cách làm cho anh không thể kịp thời thích nghi được. Lúc hi Văn quay người sang thì chợt bắt gặp anh đang nhìn mình. Chuyện gì vậy? Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Bị cô phát hiện anh liền quay mặt đi nơi khác giả vờ làm ngơ. Có nhìn gì đâu chỉ muốn nói với cô là sắp đến nơi rồi. Ờ... Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn biệt phủ tề ra, nơi đây rộng lớn bề thế chỉ vừa nhìn ở bên ngoài cũng làm cho người ta phải cảm thấy choáng ngợp. Hoàng Thạch nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Hy Văn, cô ngước mắt lên nhìn cánh cổng cao vời vợi Tề ân nhìn hành động và thái độ của cô anh nghĩ thầm trong lòng. Đây là lần đầu tiên Cao Hy Văn đến đây, chắc cô ấy cảm thấy choáng ngợp lắm. À ừm cô thấy thế nào? Hy Văn tròn xoay hai mắt, cũng như cũ thôi, nói xong cô nhẹ nhàng xài bước tiến vào bên trong. Tề Ân ở lại nhìn cơ ngơi đồ sộ của mình, anh ngơ ngác. Như cũ, như cũ là thế nào? Thật ra trước kia cô cũng đã từng đến đây. Hi Văn được mời vào những buổi tiệc quan trọng của công ty nên nơi này đối với cô cũng không có gì quá đặc biệt. Hi Văn dào bước vào trong căn biệt phủ như tòa lâu đài với kiến trúc cổ điển, khoảng sân vườn rộng được bố trí thêm đài phun nước và vô vàn cây xanh mướt mắt. Đặc biệt là tiếng nhạc lát nhẹ nhàng du dương vang dưới ánh đèn vàng lấp lánh của buổi tiệc tạo nên bầu không khí vô cùng lãng mạn. Buổi tiệc được tổ chức ngoài khoảng sân vườn rộng lớn với các khách mời đã được đến đông đủ và vẫn đang chờ nhân vật chính là anh. Hy văn bỏ xa anh một đoạn cô tự mình đi dạo vòng quanh tìm tòi những thú vui, khuôn mắt hớn hở như một đứa trẻ, lúc này không còn là đường y na cô không cần phải giữ cho bản thân gánh nặng thần tượng mà thoải mái làm những điều mình thích. Hy văn đi đến bên bàn thức ăn rồi hai mắt sáng rỡ, cô thuận tay cầm lên một chiếc bánh ngọt cắn một cái rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trời ơi ngon quá đi mất chợt lui bước về sau vài bước Hy Văn mới nhận ra bản thân vừa đạp chúng chân ai đó, cô giật mình quay người lại cúi đầu xin lỗi. Thật ngại quá tôi không cố ý. Lúc ngẩn mặt lên nhìn người đối diện mình cô mới phát hiện người đàn ông trước mặt mình đang mỉm cười. Một nụ cười dạng dỡ hơn cả ánh đèn đêm nay. Không sao tôi không sao, cô không cần xin lỗi. Hy Văn vội chỉnh trang lại mái tóc nhìn bộ dạng cô bây giờ nếu là đường Y Na chắc chắn sẽ bị cười chê mất. Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt hành động đáng yêu đến thế thì không ngừng mỉm cười, ánh mắt của anh đầy sự ôn hòa thân thiện, anh hỏi cô. Cô là đại diện cho công ty nào đến đây vậy? Tôi đến từ Ta Entertainment, lúc này người đàn ông kia càng tỏ vẻ bất ngờ hơn. Cô đến cùng với tề tổng sao? Hy văn gật đầu, ừm, đúng vậy, người đàn ông thầm nghĩ trong lòng. Tề ân đổi thư ký mới rồi sao? Cô gái này đáng yêu thật, anh dơ tay ra trước mặt Hy văn. Xin chào tôi tên Hoàng Vĩnh nghi đến từ CC. Hy văn trợn tròn mắt cô dơ tay bịt miệng lại điệu bộ bất ngờ. Anh là giám đốc của CC. Hân hạnh hân hạnh, tôi tên đường cao Hy văn, thư ký của Tê Tổng. Nghe nói Hoàng Vĩnh nghi tuổi trẻ tài cao, dịu dàng ấm áp này có dịp gặp mặt ngoài đời đúng là lời đồn không sai, trong lòng Hy văn rộ lên sự thích thú khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ở mấy bữa tiệc như vậy, đáng lý ra cô phải đi cùng với tề Tổng mới đúng. Tề ân anh ấy bận đi nói chuyện với khách mời rồi. Cô thật sự là thư ký sao? Hy văn đứng hình một lúc cô ẩm ừ. Anh nói vậy là sao? Vĩnh nghi khẽ cười, chỉ là thấy cô phong thái hơn người, không giống đơn giản là một thư ký. Hy văn được khen thì tâm trạng vui vẻ. Tất nhiên là phong thái hơn người rồi, tôi là đại minh tinh mà có là sống trong thân xác người khác thì khí chất vẫn cứ ngời ngời. Tiếng nhạc ba lát cổ điển vang lên, những khách mời khác trong buổi tiệc liền cùng nhau khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương. Hoàng Vĩnh nghi nhân cơ hội này liền muốn kết thân với cô. Không biết thư ký cao có nhã ý nhảy với tôi một bài hay không? Hoàng Vĩnh nghi đưa cánh tay rắn giỏi ra trước mặt cô. Tôi tất thích nhảy, đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên bàn tay của anh cả hai cùng như cùng nhau hòa vào điệu nhạc. Chương 10 Tề Ân sau khi đi tiếp chuyện với mấy vị khách mời quan trọng anh mới chợt nhận ra đã để lạc mất cô từ khi nào. Anh nhìn ngó khắp nơi nhưng giữa biển người cũng không thấy Hy Văn ở đâu cả. Hoàng Thạch thấy anh cứ ngó nghiên liền thắc mắc. Tệ Tổng anh muốn tìm gì sao? Cao Hy Văn lúc nãy còn quần quanh ở đây mà giờ không thấy đâu nữa. Còn dám nói cùng tôi đến đây dự tiệc. Vậy có cần tìm cô ấy không? Anh nhìn lại đồng hồ đeo tay rồi gật đầu. Nhanh chóng tìm cô ta Cao Hy Văn ngờ ngạch như vậy biết đầu chừng bị người khác dụ dỗ cũng không hay. Thái độ của Hoàng Thạch bỗng trở nên vô cùng ngạc nhiên, anh há to mồm hai mắt chớp chớp tay chỉ về một hướng. Tệ tệ tổng, thiếu phu nhân cô ấy đang, Cao Hy Văn đang làm sao? Nhìn theo hướng tay mà Hoàng Thạch chỉ anh nét mặt biến sắc đôi hàng lông mày bỗng trở nên hơi nhíu lại như đang cố nhìn cho rõ. Hoàng Vĩnh nghi sao, còn người con gái đó là, là Cao Hy Văn. Anh nghiến răng xăm xăm bước đến, Hoàng Thạch ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Anh đứng khoanh tay trước ngực bộ dạng anh hàm hàm nhìn cô và Hoàng Vĩnh Nghi cầm tay nhau khiêu vũ. Ánh mắt của Hy Văn ngập tràn sự vui sướng và hai ánh nhìn của khách mời trong buổi tiệc hầu như đổ rồn vào hai người bọn họ thực sự phải nói là rất đẹp đôi. Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay khen ngợi nổ lên ầm ầm không ngờ trong thân phận khác cũng được tán thưởng Hy Văn vô cùng thích thú. Hoàng Vĩnh Nghi nhìn cô cười nói. Lúc nãy cô nhảy thật sự rất tốt giống như được đào tạo chuyên nghiệp vậy. Hi văn xua tay, cũng tạm được thôi, anh cũng nhảy rất tốt, còn có thể không tốt sao. Tôi đóng phim vào mấy vai tiểu thư đài cắt tham gia tiệc đều phải khiêu vũ tất nhiên phải được đào tạo bài bản rồi. Lúc hai người đang đứng cười đùa với nhau thì tề ân từ đằng xa bước đến, anh vỗ tay bóp bóp nét mặt tươi cười nhưng nội tâm bức bối. Hoàng Tổng nhảy hay thật đó cứ như vũ công chuyên nghiệp vậy. Thật thu hút người khác, vĩnh nghi mỉm cười cúi đầu. Tôi cũng bình thường thôi, là Hy Văn nhảy tốt. Tề ân nhiến răng, Hy Văn, gọi thân mật như vậy sao? Hai người bọn họ dám qua mặt mình. Tề ân đá mắt sang nhìn cô, Hy Văn lên tiếng. Anh tiếp chuyện với khách xong rồi sao? Anh không để tâm đến câu hỏi của cô mà tiếp tục nói chuyện với Hoàng Vĩnh Nghi. Bình thường Hoàng Tổng đến mấy buổi tiệc không thấy hoạt náo như thế. Hôm nay đúng là chuyện lạ. Hoàng Vĩnh Nghi nhìn Hy Văn, cô ấy rất đáng yêu cũng rất hài hước. Lửa giận trong lòng anh thật sự không thể kiềm chế được nữa anh đi đến bên cạnh Hy Văn rồi khoác vai cô. Anh quá lời rồi, bà xã của tôi bình thường tính cách trầm lắng không thích nói chuyện. Câu nói của anh làm cho cả hai người đều phải đứng hình cô liếc nhìn tề ân rồi thì thào nhỏ tiếng. Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Im lặng đi, vĩnh nghi nhìn hai người thái độ thân mật có chút bất ngờ. Sao lúc nãy cô ấy bảo là thư ký của ta Entertainment? Còn nữa chuyện hai người kết hôn là... Tay của tề ân khoác sang vai cô chậm rãi vuốt ve, ánh mắt nhìn thì dịu dàng nhưng chỉ Hy Văn mới cảm nhận được sự lạnh giá của nó. Vợ tôi không thích đám động, ngại giới truyền thông nên không muốn công khai chuyện này ra ngoài, thật ra chúng tôi kết hôn được hơn 4 năm rồi. hi Văn lấy tay ngắt mạnh vào bên hông của anh nét mặt cô cao có. Không phải anh nói chúng ta sẽ ly hôn sao? Anh đi kể chuyện này ra ngoài làm gì? Em đó chỉ có tí chuyện mà muốn ly hôn gì chứ? Sau này có gì anh bù đắp cho em đừng giận dỗi nữa. Hy văn há mồm, chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy trời, sao Tề Ân hôm nay ăn nói như kẻ bệnh vậy. Anh ta bị ấm đầu à, cô nhìn Vĩnh Nghi rồi nhìn lại Tề Ân như đang muốn cố lên tiếng giải thích. Nhưng, nhưng mà chuyện này không phải, không phải cái gì, em đừng ăn nói lung tung kẻo người khác hiểu lầm. Hy Hi văn thật sự quá bất ngờ với những gì đang xảy ra. Cô cũng không biết phải nên nói gì nhưng từ ánh mắt của Hoàng Vĩnh nghi nhìn cô có chút hụt hẫn nhưng sau đó anh vẫn nở một nụ cười. Hôm nay quen biết được người bạn như cô tôi rất vui, sau này có chuyện gì cần cứ việc tìm tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cô, chuyện vợ tôi cần gì tôi đều có thể đáp ứng ta ở phía sau tôi vững mạnh kiên cố không phiền Hoàng Tổng đây bận lòng lo. Hoàng Vĩnh nghi chỉ mỉm cười, anh gật gật đầu rồi quay người bỏ đi. Buổi tiệc kết thúc một cách êm đẹp nhưng mấy con người ngồi trong xe trên đường về nhà thì không khí vô cùng căng thẳng. Hi văn khoanh hai tay trước ngực tựa lưng ra sau ghế. Giọng nói cô bực dọc. Tại sao lúc nãy anh lại nói với Hoàng Tổng như vậy chứ? Không phải anh muốn giữ bí mật chuyện này rồi chúng ta nhanh chóng ly hôn hay sao? Sao phải gây thêm nhiều rắc rối như cho tôi như vậy? Hoàng Thạch lái xe phía trước cũng bị cô dọa cho sợ. Tề tổng chưa lên tiếng mà thiếu phu nhân lại mở lời trách mắng trước rồi, đáng sợ thật. chương 11, tề ân thái độ khó chịu quay sang nhìn cô anh không ngờ cô còn dám nói như thế với mình. Tôi gây phiền toái cho cô. Sao cô không tự xem lại mình, nói sự thiệt với tôi nhưng quay lưng đi lại cùng người đàn ông khác khiêu vũ trước bao nhiêu người thật không ra thể thống gì. Cô làm mất hết mặt mũi tề ra rồi. Hi văn thở vì một cái cô gồng mình dướn cả gân cổ cả nhau với anh. Tôi khiêu vũ với Hoàng Tổng thì gây ảnh hưởng gì đến anh chứ? Nếu anh không nói thì đâu ai biết mối quan hệ của chúng ta tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng cơ mà. Và lại chúng ta cũng sắp ly hôn rồi, người nào việc nấy, nước sông không phạm nước giếng. Hoàng Thạch vừa lái xe vừa run lầy bẩy không ngờ anh còn có thể chứng kiến vợ chồng Tê Tổng khẩu chiến dữ dội như vậy. Thiếu phu nhân ăn chúng thứ gì rồi sao? Dám cãi nhau với Tê Tổng, cô ấy đáng sợ thật. Tề ân bật cười với thái độ như cố ý muốn chọc tức cô. Ngày nào chúng ta còn chưa ly hôn thì cô vẫn còn là người của tề ra cô phải nghe lời của tề ân tôi hiểu chưa? Hy văn nét mặt hầm hầm sau đó quát lớn vào mặt anh. Anh nằm mơ đi tôi ghét nhất là bị người khác ràng buộc còn lâu tôi mới nghe lời. Cái đồ bá đạo tổng tài tôi muốn ly hôn với anh. Hoàng thạch toát hết mồ hôi hột anh nuốt nước bọt cổ họng đau rát. Thôi xong rồi, mắng tề tổng xối xả như vậy. Lần này thiếu phu nhân tiêu rồi, tề tổng sẽ không làm gì cô ấy đó chứ, nếu vậy mình phải bênh vực ai, tệ tổng hay thiếu phu nhân, nhưng mình là người của tề tổng còn thiếu phu nhân là nữ nhi chân yếu tay mềm chắc chắn không làm lại, phải làm sao đây. Chuẩn bị đón chờ màn khẩu chiến lên đến đỉnh điểm cao trào nhưng thật không ngờ tệ ân sau đó lại chả nói gì cả anh khoanh hai tay lại rồi quay mặt sang nơi khác không đếm xìa cô. Xem như tôi nhịn cô một lần, chỉ một lần này, nếu còn nhịn nữa thì tôi chính là một con heo ngu ngốc. Lần đầu trong đời tề ân tôi bị người khác mắng thầm tệ như vậy, phụ nữ ai cũng muốn vây lấy tôi để mong gả vào tề ra không ngờ cao hy văn cô lại không biết trân trọng, làm tôi thức chết mà. Muốn ly hôn vội như vậy là để làm gì chứ đừng tưởng tôi không biết tôi càng không cho cô thoại nguyện. Lúc trước cô xấu xí ngu đần chả ai quan tâm bây giờ có tí nhan sắc liền có đàn ông vây quanh, đáng sợ thật. Tề Ân lúc này trông thật trẻ con, anh bắt đầu giận dỗi, ghen tức nhưng lại chỉ có thể nghĩ trong lòng không dám nói ra. Lần đầu tiên anh phải nhịn nhục một người đến như vậy. Tối đêm đó trở về nhà, Hi Văn ngồi một mình trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ, cô nhớ lại chuyện lúc xảy ra ở buổi tiệc thì vô cùng tức giận. Cô siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng tức Tề Ân đúng là phá hoại chuyện tốt của mình. Hoàng Vĩnh Nghi vừa giỏi vừa tốt sau này chắc chắn có thể giúp đỡ mình vậy mà chỉ mới kết thân được với anh ta một chút liền bị Tề Ân phá hoại, lúc trước làm xếp người ta thấy cũng đàng hoàng lắm mà không ngờ ở nhà anh ta lại là con người như vậy, tức chết mình rồi. Bỗng nhiên Hy Văn trợt nhớ ra điều gì đó, cô thần thơ một lúc. Phải rồi xếp công ty Châu Thanh, nếu không có Tề Ân ai sẽ giúp mình vào công ty để gặp Châu Thanh đây. Vậy thì sự nghiệp của mình không thể tiếp tục sự nghiệp làm minh tinh được nữa. Nói tới đây cô liền gõ mạnh vào đầu mình một cái. ê cái đồ ngốc này. Lúc nãy ăn nói quá lời với anh ta rồi, biết làm sao nhờ và tề ân được nữa chứ. Sau này mình mở miệng phải nói năng cẩn thận mới được. Cũng cùng một diễn biến, bên phòng tề ân anh đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Tay gõ gõ nhưng đầu lại không thể tập trung nhập sai dữ liệu lại phải xóa rồi gõ lại không biết bao nhiêu lần. Anh thức giận gấp laptop lại. Cao Hy văn hại mình không thể nào tập trung làm việc được thật đúng là tức chết mà. Anh sĩ mặt ra nhớ lại cảnh lúc bắt gặp cô và Hoàng Vĩnh nghi nắm tay nhau khiêu vũ. Dám công khai nắm tay người đàn ông khác trước mặt mình, không coi tề ân tôi ra gì sao. Tôi không cần sỉ diện nữa à. Đã vậy còn vì Hoàng Vĩnh nghi mà mắng mình, đáng sợ hơn là mình còn nhịn nhục cô ấy. Lần đầu tiên trong đời mình thấy Cao Hy Văn nổi đóa 4 năm qua cô ấy một mình sống bình lặng trong căn nhà này, mình đối xử với cô ấy không nóng không lạnh cho chỗ ăn ở còn có người làm chỉ là hơi thiếu quan tâm một chút. Vậy thì gì khiến Cao Hy Văn đột nhiên bùng phát đáng sợ như vậy chứ? Anh lầm bầm suy nghĩ một lát, dạo gần đây Cao Hy Văn liên tục đòi ly hôn có khi nào cô ấy chợt nhận ra bản thân không thích mình hay không? Ôi trời anh vừa nói ra điều đáng sợ gì vậy nè? Cô ấy không thích mình. Vậy thì thích ai, mặc kệ nhưng mình sẽ không để cho cô ta tọa nguyện đâu, lúc trước cô là người tề ra, bây giờ cũng vậy. Đừng hỏng thoát, chương 12, suy nghĩ mãi một lúc Hy Văn chợt cảm thấy khô cổ liền xuống nhà dưới tìm nước để uống. Lúc này Thục Trinh cùng với mấy người làm khác trong nhà đang ở dưới bếp dọn dẹp, Hy Văn không để ý đến bọn họ lắm cô chỉ lo làm việc của mình. Nhưng Thục Trinh lại tỏ thái độ khó chịu cô ta ném cây lau nhà sang một bên, tiếng va đập làm cho cô gật này mình. Cứ tưởng người ta được yêu thương cỡ nào, hóa ra cũng thế thôi. Hy văn biết rõ cô ta đang nói đến mình, liền quay người lại đối mặt với Thục Trinh. Rốt cuộc cô muốn gì? Không chịu yên phận trong căn nhà này đúng không? Thục Trinh nhún vai, bộ dạng ngạo mạn đó khiến cô phát ghét. Tôi ở trong căn nhà này trước lúc cô được gả đến đến nữa kìa. Tệ Tổng nói chuyện với tôi còn nhiều hơn cả cô, mấy công việc mà một người nội trợ phải làm tôi đều làm cho anh ấy. Cô ỉ lại bản thân chết đi sống lại được tề tổng quan tâm một chút thì lộng hành làm quyền. hi văn nghe cô ta nói xong thì liền không nhịn được cười. Cô đang ảo tưởng đó hả? Cô và tất cả những người làm trong nhà này đều như nhau thôi, bớt suy diễn đi. Bị hi văn làm vụt tắt khát vọng trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà Thục Trinh vô cùng tức tối. Cô nói gì, mấy người làm khác sợ Thục Trinh tức giận gây ra họa lớn liền ngăn cản kéo cô ta lại. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt cô. Hôm nay cô dám chọc giận tề tổng rồi cô cũng sẽ trở về như lúc trước thôi, bị tề tổng hát hồi ghét bỏ. Còn dám tỏ thái độ ngạo mạn như vậy, tề ân yêu thương hay hát hồi tôi thì liên quan gì đến cô? Dù sao đi nữa thì tôi mới chính là nữ chủ nhân ngôi nhà, là vợ chính thức của tề ân. Lúc này tề ân cũng vừa từ trên nhà bước xuống chợt nghe thấy toàn bộ những lời cô nói, lòng anh lâng lâng cảm xúc khó tả. Cao hy văn cô ấy cô ấy, thục trinh tức giận thở hơi lên cô ta đai nghiến. Cô con khờ này có tin tôi đánh cô không? Tề ân bước thẳng xuống dưới bếp đi đến đứng ngay bên cạnh cô Thục Trinh vừa nhìn thấy anh liền sợ đến run lầy bẩy. Tề tề tổng anh. Tề ân bộ mặt lạnh lùng anh định xuống nhà lấy ít nước uống không ngờ lại gặp chuyện hay như vậy. Hi văn nói đúng chuyện nhà chúng tôi liên quan gì đến cô? Tại sao không làm tròn bổn phận của phận của mình? Mấy người làm khác không dám lên tiếng chỉ có thể nép vào một góc xem Thục Trinh bị anh chừng trị. Xem ra chuyện này không chỉ xuất hiện ngày một ngày hai nhỉ. Hy văn nhìn anh đứng ra bảo vệ mình liền có chút cảm động. Lúc trước cao Hy văn bị ức hiếp chỉ có thể cam chịu, nhẫn nhục không dám nói cho anh biết. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô được đà liền lấn tới. Mọi chuyện nên kết thúc rồi thục trinh. Cô giọng nói nhỏ nhẹ. Đúng là không phải ngày một ngày hai, từ lúc tôi bước vào ngôi nhà này thì đã như thế rồi, cô ta cùng với mấy người kia nữa ức hiếp tôi. Tề ân thở hát ra anh chép miệng. Các người từ ngày mai không, nội trong đêm nay nhanh chóng dọn ra khỏi nhà của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai nữa. Bọn họ cảm thấy rất ấm ức vì thuộc trinh mà cả đám bị liên lụy phải nghỉ việc. Qua chuyện này hi Văn đối với anh cũng có thêm một tí xíu cảm tình. Đợi mấy người bọn họ dọn đồ đi hết đồ đi tề ân mới yên lòng. Anh không dám tin trong ngôi nhà này của mình lại còn xảy ra một chuyện động trời như vậy. Người làm ức hiếp chủ thật hết chỗ nói. Cô quay sang nhìn Tề Ân, thái độ có hơi ngượng ngùng định nói điều gì đó nhưng rồi anh lại là người mở lời trước. Lúc nãy ở trên xe nếu tôi có hơi quá lời thì thì cho tôi xin lỗi. Lúc nói đến chữ xin lỗi thì giọng anh trở nên lý nhí, Hy Văn biết rõ anh ngại nên cũng không hỏi gì thêm. Nếu vậy anh định bù đắp cho tôi thế nào? Đây chính là thời cơ, nhất định phải nắm bắt. Tề Ân quay sang nhìn Hy Văn, anh thắc mắc, bù đắp, bù đắp thế nào? Hy Văn trực tiếp đi vào vấn đề chính. Có thể đưa tôi đến công ty của anh không? Sau khi không lại muốn đến công ty làm gì, cô chấp mắt không kịp viện lý do. Thì tôi chỉ muốn tham quan thôi, gặp gỡ mấy idol nổi tiếng. Được không, ngày mai dẫn tôi đến công ty của anh nha. Hy văn làm bộ dạng đáng yêu anh ngờ ngạch nhìn cô rồi gật đầu trong vô thức. Ờ ờ, được được, cô vui vẻ hí hửng chạy thẳng lên phòng tề ân mắt một lúc mới bình tâm lại suy nghĩ. Sao cô ấy đột nhiên lại muốn đến công ty của mình vậy? Thái độ cao Hy Văn đã gần đây kỳ quạc thật mà nói mới để ý thái độ của mình cũng rất kỳ quặc Cuối cùng Hy Văn cũng đã có thể đạt được ý nguyện cô thật sự rất mong chờ được gặp lại Châu Thanh rồi giải thích hết mọi chuyện cho cậu ấy hiểu mặc dù chuyện này vô cùng khó tin. chương 13, sáng hôm sau khi tề ân thức giấc anh chuẩn bị hết mọi thứ rồi đi xuống nhà, Hy Văn đã an mặc súng xính chờ sẵn ở phòng khách. Nhìn thấy anh thì cô liền tâm trạng hớn hở đứng bật dậy Chúng ta đi được chưa? Cô chưa bao giờ cảm thấy nôn nóng như bây giờ cô rất mong chờ gặp lại Châu Thanh người bạn yêu dấu của mình. tề ân thấy cô hớn hở như thế anh gật đầu. Ờ, đi thôi, hôm nay anh đích thân lái xe đưa Hy Văn đến công ty trên đường đi không không kiềm được vui sướng mà lầm nhầm hát hò. Từ lúc đón cô từ bệnh viện về anh không khỏi bất ngờ hết lần này đến lần khác. Cao Hy Văn, cô chợt quay sang nhìn anh. Hả có chuyện gì? Cô có cảm thấy bản thân mình gần đây trở nên rất khác lạ hay không? Có sao, tề ân một nét mặt lạnh như tiền, cô hành động quái đản cũng đưa ra mấy yêu cầu rất lạ đời. Thì anh cứ coi như giúp đỡ người bạn bè bình thường thôi, còn chuyện ly hôn chúng ta sớm giải quyết sau này tôi sẽ không phiền gì anh nữa trả cho anh cuộc sống tự do. Tề ân nghĩ bụng, trong lòng Cao Hy Văn vẫn còn giữ ý muốn ly hôn, tại sao chứ? Cô ta bị Hoàng Vĩnh nghi làm cho mê mụi rồi sao? Nhưng rõ ràng mình là người đề ra ý định mà, sao bây giờ lại? Sau khi đến công ty Hy Văn được anh dẫn đi vòng quanh các khu vực để tham quan, lần đầu tiên Tề Ân dẫn một cô gái xa lạ đến công ty như vậy làm cho mấy nhân viên của ta không khỏi tò mò. Họ xì xào bàn tán với nhau. Lúc nãy tôi vừa gặp Tề Tổng đi cùng với một cô gái, là chuyện gì vậy? Tôi đoán cô ấy là thành viên mới của ta, là ca sĩ hay diễn viên gì đó, xinh đẹp thế cơ mà. Sai rồi tôi đoán cô ấy là bạn gái của Tề Tổng. Trước giờ có ai thấy anh ấy đi cùng với cô gái nào khác ngoài thư ký đảm đâu, cô gái hôm nay át hàn phải rất đặc biệt. Sau khi bị tề ân dắt đi vòng vòng không đúng trọng tâm thì cuối cùng là anh dẫn cô đến tham quan phòng làm việc của mình. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay ngã người tựa ra sau. Đây là lần đầu tiên cô đến công ty nhỉ, cảm thấy ta thế nào? Hy văn cười xưởng lần đầu tiên gì chứ tôi đã đến sắp mòn cả công ty rồi. Ờ đúng vậy, công ty của anh hoành tráng thật rất rộng rất quy mô rất to. Cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, cô từ nãy đến giờ vẫn đang ra sức tìm Châu Thanh nhưng có vẻ cô ấy hiện giờ không có ở công ty. Hi Văn cười hì hì. "Tề tổng à, làm sao?" Cô trao đảo ánh mắt nhìn xung quanh. "Tôi muốn hỏi hôm nay Châu Thanh không có đến công ty sao?" "Châu Thanh, cô muốn nói quản lý của Đường Ina?" Hi Văn lập tức gật đầu. "Phải phải, là cô ấy." Tề Ân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời cô. "Gần đây Châu Thanh vì chuyện của Ina mà phải giải quyết rất nhiều việc." Nhưng khi không cô hỏi chuyện của cô ấy làm gì, cô có quen Châu Thanh sao? Tôi tôi không quen, chỉ là rất thích Hina nên mới muốn hỏi Châu Thanh chút chuyện có liên quan đến cô ấy thôi. Anh cao mày, sao không hỏi tôi? Cả công ty này là của tôi có chuyện gì mà tôi không biết chứ? Chuyện riêng của nghệ sĩ anh làm sao quản lý được hết chứ? Tể ân mí môi, anh thở hát ra một hơi rồi ấn một chiếc nút bên điện thoại bàn. Hoàng Thạch vào đây. Sau đó không lâu thì Hoàng Thạch lập tức xuất hiện ngay trước mặt anh. tề Tổng cho gọi tôi. Hôm nay Châu Thanh có những công việc gì? Tại sao không đến công ty? Hoàng Thạch rút chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra lại lịch trình. Theo lịch thì sáng nay Châu Thanh sẽ giải quyết nốt mấy chuyện còn lại của Ina. Do qua đời đột ngột nên các hợp đồng làm việc của cô ấy vẫn chưa giải quyết hết. Chắc là cũng sắp về rồi. tề ân gật đầu. Được tôi biết rồi. Nói rồi Hoàng Thạch lập tức ra ngoài, ở trong phòng chỉ còn lại cô và anh. Hóa ra Châu Thanh phải đi giải quyết công việc của cô chẳng trách hôm nay không thấy cô ấy có mặt ở công ty, đằng nào Châu Thanh cũng sắp về rồi thôi thì cứ đợi cô ấy thêm một chút. Tệ tổng, hay là tôi ra ngoài chờ sẵn tiện tham quan công ty một chút. Không phiền anh làm việc nữa. Cẩn thận đi lạc đó. hi văn gật đầu rồi quay người rời đi cô thầm nghĩ trong đầu. Anh ta coi mình là kẻ ngốc thật sao? Rời khỏi phòng anh bước ra ngoài đi dạo xung quanh công ty, mọi người đều đang tập trung cao độ để làm việc bây giờ cô không thể chào hỏi bọn họ một cách thân thuộc như trước kia được rồi. Hi văn đứng một chỗ nhìn ngắm thì một cô gái trẻ đi đến trước mặt cô hỏi chuyện. Chị là nghệ sĩ mới của công ty sao? Cô bé này là Annie làm bên khâu phục trang của nghệ sĩ, rất hoạt bát cũng đáng yêu nữa, lúc trước rất hay bắt chuyện với cô. Hi văn nhìn cô ấy lắc đầu. Chị không phải. Một đám người khác cũng thấy tò mò rồi bu lại hỏi chuyện cô, họ nói rất nhiều thứ. Vậy cô là bạn gái tề tổng đúng không? Tôi đã nói không phải tề tổng có bạn gái gì chứ? Hai người thân thiết như vậy, tề tổng lại đích thân đưa cô đến đây ắt hẳn phải có mối quan hệ đặc biệt gì đó. Cao Hy văn khẽ cười cô xua tay. Tôi tôi không có. Bỗng tiếng giày cao gót lộc cuộc bước vào. Cát cát cô xem kịch bản này cô đóng vai chính có muốn nhận không? Để tôi xem qua đã. Còn cả buổi phỏng vấn có liên quan đến Ina cô có muốn trả lời phỏng vấn không? Nói nhiều đến như vậy rồi còn phỏng vấn cái gì nữa? Không nhận, Trần Cát Cát cùng với quản lý của cô ta là lý dực từ khi Ina chết thì như diều gặp gió, hợp đồng trên tay ký liên tục. Đám người bu xung quanh Hi Văn nhìn Trần Cát Cát bằng ánh mắt khinh thường. Trần Cát Cát ăn may rồi, giá trị bản thân tăng gấp bội nhờ cái chết của Ina. Hừ, lúc trước cô ta dễ thương lắm, bây giờ được tí danh tiếng thì kiêu ngạo khỏi nói luôn. Hy văn chăm chú trần cắt cắt người đã hại chết cô rồi còn giả vờ đau khổ thật kinh tờm không gì bằng. Đôi mắt của Hy văn ánh lên tia lửa giận hừng hực, ngay giờ phút này cô thật sự muốn trả thù con người đó vì đã hại cô mất đi tất cả sự nghiệp và danh tiếng cô gầy dựng bao lâu nay đến cả thể xác cũng không còn. chương 14, nhưng sau đó sự chú ý của Hy văn lại bắt đầu va vào người phía sau cắt cắt. Châu Thanh từ thang máy bước ra nhìn Trần Cát Cát bằng ánh mắt đầy nghiến. Châu Thanh yêu ghét rõ ràng, không bao giờ có chuyện bằng mặt không bằng lòng, chỉ cần cô ấy không thích ai thì tất cả đều biểu lộ rõ hết trên khuôn mặt và cả hành động của cô ấy. Châu Thanh nhếch môi khinh khi nhìn hai con người Lý Dực và Trần Cát Cát. Dùng hình ảnh của Ina để kiếm lợi tốt thật đấy. Trần Cát Cát vừa nghe có người mắng mình liền hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn sang Châu Thanh. Châu Thanh cô đang nói ai đấy? Châu Thanh liếc mắt sang nơi khác không muốn nhìn vào hai con người kinh tờm trước mặt giọng nói đanh thép. Ai lên tiếng thì chính là người đó, mở mấy cuộc phỏng vấn nói gì mà là chị em tâm tình với Ina được cô ấy giúp đỡ rất nhiều, muốn được hợp tác với cô ấy nhiều hơn nhưng lại không còn cơ hội, khóc lóc lấy sự thương hại rồi được giao đảm nhận lại mấy vai diễn giang giờ của Ina thủ đoạn đê hèn như vậy thật khiến người ta kinh tờm. Lý giật nghe thế liền lên tiếng bênh vực cho Trần Cát Cát. Nè Châu Thanh cô nói năng cho cẩn thận. Nếu Cát Cát không có thực lực vậy thì tại sao công ty dám giao lại vai diễn khó nhằn của Ina cho cô ấy chứ? Không thèm nghĩ ngợi Châu Thanh lập tức đáp lời. Là sức ép dư luận fan của Ina nghĩ rằng Trần Cát Cát thật lòng đối đãi với cô ấy nên mới liên tục bày tỏ ý kiến để Trần Cát Cát đảm nhận lại các vai diễn của Ina công ty còn có thể quyết định khác sao? Ai mà biết được lòng tốt của khán giả lại bị lợi dụng như vậy? Trần Cát Cát trước mặt bao nhiêu người lúc này lại bày ra vẻ đáng thương? Giọng nói cô ta nhỏ nhẹ nghe như sắp khóc, Châu Thanh tôi thật sự không hiểu vì sao cô lại nghĩ tôi là loại người như vậy. Nhưng tôi thật sự rất đau lòng trước cái chết của Ina cũng không hề có ý nghĩ cướp đi vai diễn của chị ấy. Nhưng nếu công ty đã tin tưởng và giao nhiệm vụ của chị ấy cho tôi thì tôi chỉ có thể cố gắng hết mình. Cô từ đóng mấy vai phụ đột ngột nhận được rất nhiều vai diễn quan trọng còn muốn người ta không nghi ngờ sao. Trần Cát Cát khẽ cúi đầu cô ta chậm rãi bước lại gần kề bên lỗ tay Châu Thanh rồi thỏa thẻ nói. Đằng nào đường Ina cũng chết rồi, từ nay tôi sẽ hoàn toàn thay thế chị ấy. Cô không đồng ý cũng phải chịu thôi. Châu Thanh không kiềm chế được cơn tức giận khi Trần Cát Cát lên tiếng sỉ nhục bạn mình. Cô ấy dương liền tay tắt thật mạnh vào bên má Trần Cát Cát. Cô ta vì mang giày cao gót nên xém vấp ngã cũng may có lý Dực đỡ cô ta lại. Cát Cát cô không sao chứ. Mọi người trong công ty đứng nhìn ai nấy đều hoảng hốt, họ bắt đầu ngăn cản cuộc xô sát này lại. Trần Cát Cát ôm khuôn mặt nóng rát 5 dấu tay đỏ hằn. Châu Thanh cô làm gì vậy? Cô dám đánh tôi, tôi đánh cô đó thì làm sao? Tôi còn muốn tát cô thêm mấy phát. Châu Thanh còn muốn xông đến tát thêm cho cô ta vài cái nữa nhưng bị mọi người trong phòng làm việc giữ lại. Châu Thanh đây là công ty, cô bình tĩnh đi. Phải đó chị Châu Thanh, bớt tức giận đi. Tề Tổng đang ở đây đó. Châu Thanh chợt nghĩ lại đây là trốn công sở cũng không phù hợp để sâu xé nhau nên cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. Nhưng cơn tức giận trong lòng của Hy Văn thì không ngừng cuồn cuộn và bộc phát ngay tức khắc Hy Văn xông vào đám người kia liên tục tát vào hai bên má của Trần Cát Cát khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngỡ ngàng. Tiếng bốc bốp vang dội nghe vô cùng đã tai Trần Cát Cát ôm khuôn mặt đau đớn la hét. Lý Dực thấy Hy Văn hành động giữ tợn thì lập tức ngăn cô lại. Hắn đứng chắn ngay trước mặt không để cô làm tổn thương Trần Cát Cát. Cô là ai dám vào đây tấn công nghệ sĩ? Có tin tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra khỏi đây không? Hy văn thở hì hục vẫn chưa xả hết cơn giận cô lớn tiếng mắng. Loại người này bị đánh thế là đáng. Châu Thanh cậu đánh rất đúng. Trần Cát Cát đáng bị cho một bài học tâm địa xấu xa thật không thể tưởng tượng được. Chục lợi từ cái chết của người khác cô sống không được chết không xong. Trần Cát Cát tức tối chỉ vào mặt cô hét lớn. Người phụ nữ đáng ghét này là ai vậy? Dám làm loạn công ty còn đánh cả tôi nữa. Lý Dực mau báo cảnh sát bắt cô ta đi. Giữa sự nháo nhào của cuộc cãi vã làm kinh động đến anh tề ân từ xa bước đến nét mặt nghiêm nghỉ, hoàng thạch thì đi theo phía sau anh. Tề ân lớn tiếng, đây còn là công ty sao? Tôi thấy nó thật giống một cái chợ hơn. Bọn họ bắt đầu im lặng rồi tàn ra cúi chào anh. Tề Tổng, Tề Tổng. Hoàng Thạch đứng sang một góc còn Tề Ân thì bước vào đứng giữa đám người, thật bất ngờ khi anh nhìn thấy Hy Văn cũng có mặt trong vụ việc việc này lại còn đứng ngay vị trí trung tâm nữa. Khi Tề Ân nhìn chằm chằm vào cô thì Hy Văn liền né tránh ánh mắt đầy sát khí của anh, cô sợ anh sẽ mắng cô một trận vì lần đầu đến đây lại dám gây ra rắc rối lớn như thế ở công của anh. Trần cắt cắt vuốt ve lại mái tóc rồi bời rồi bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang sưng tấy ửng đỏ đầy những dấu tay, cô ta nhìn thấy anh liền khóc lóc không thôi. Tề Tổng, không biết người phụ nữ này từ đâu ra lại đến đây tấn công tôi như vậy, chắc là anti-fan rồi anh có thể báo cảnh sát bắt cô ta không? Ngày mai tôi còn phải quay quảng cáo sao có thể để khuôn mặt như thế này đến gặp nhãn hàng chứ? Tề ân lấy lại thái độ điềm tĩnh, anh nhìn một loạt từ trên xuống dưới thấy cô không sao mới yên lòng. Cũng may cô không phải người chịu thiệt, anh giọng điệu bình thản. Cô muốn tôi báo cảnh sát bắt người phụ nữ này vậy cô có biết cô ta là ai không? Tôi tôi không quen biết cô ta. Dĩ nhiên cô không biết bởi vì Cao Hy Văn là vợ của tôi. Cô muốn tôi báo cảnh sát bắt cô ấy sao? chương 15, Trần Cát Cát đôi môi mấp máy, mặt mũi tái nhợt chân cô ta đứng như muốn không vững nữa. Sao sao cơ ạ, người này là vợ của tề tổng sao? Không chỉ Trần Cát Cát mà tất cả mọi người trong công ty đều dồn ánh nhìn vào cô. Hy Văn cảm thấy vô cùng bất lực khi anh lại tiếp tục gây ra nhiều rắc rối cho cô. Không phải chính miệng anh nói muốn giữ bí mật quan hệ của hai người sao? Nhưng anh lại luôn là người nói ra trước, sau này cô biết phải làm sao khi mang cái danh vợ cũ của Tề Ân chủ tịch của ta Entertainment chứ? Tề Ân một mặt lạnh ngắt nhìn Trần Cát Cát anh trả lời. Nếu không cô nghĩ ai lại có thể dám bày ra loại chuyện như này ở ta? Trần Cát Cát ôm mặt ấm ức, nhưng nhưng cô ấy đánh tôi. Cao Hy Văn sẽ không đánh người vô cơ đâu, cô nên xem lại bản thân mình. Chỉ mới ổn định lại chỗ đứng trong giới giải trí đừng để mất đi cơ hội của bản thân. Anh thở ra rồi quay người đi trước khi trở vào phòng anh không quen đá cho cô một ánh mắt. Anh lầm nhầm khẩu hình miệng. Quậy quá rồi, trần cắt cát khi anh rời đi rồi thì vẫn không ngừng liếc cô. Lý giật nghe xong thân thế của Hy Văn cũng không còn dám làm khó gì cô thêm nữa. Anh ta kéo tay cắt cát Đi thôi cắt cắt bỏ đi. Ấm ức nhưng không biết làm gì bỏ họ chỉ có thể rời đi. Hy Văn thở vào một hơi, hôm nay cô đã gây ra một trận động trời nhưng cũng thôi kệ, đợi anh về chắc sẽ xử lý cô sau. Cao Hy Văn đi đến bên Châu Thanh cầm tay hỏi Han. Cậu không sao chứ, Trần cắt cắt đó rất quá đáng. Châu Thanh mím môi cô ấy gật đầu chào. Lúc nãy cảm ơn cô Tề Phu Nhân. Hy Văn ôm ngực thở hơi lên. Tệ Tề Phu Nhân cái gì chứ? Cô là Phu Nhân chủ tịch tôi gọi Tề Phu Nhân có gì không phải phép? Hy Văn tạc lưỡi. Phải rồi, mình trong bộ dạng này sao cậu ấy có thể nhận ra được chứ? Không thể trách Châu Thanh. Kéo tay Châu Thanh, chúng ta tìm nơi nào nói chuyện đi. Nói chuyện, nói chuyện gì cơ, kéo tay Châu Thanh nhanh chóng rời đi tìm chỗ nói chuyện cô phải tranh thủ giải quyết chuyện này trong hôm nay. Mấy nhân viên ở lại vẫn chưa hoàng hồn khi nghe một tim sốc tận óc như vậy. Annie lúc nãy còn bắt chuyện với cô giờ lại đứng đờ người ra. Lúc nãy tôi còn hỏi cô ấy có phải là nghệ sĩ hay không? Còn tôi hỏi cô ấy có phải bạn gái tệ tổng hay không? Cô ấy bảo không phải, hóa ra là vợ chứ không phải người yêu. Trời ơi tôi không dám tin luôn đó, tê tổng thật sự có vợ rồi sao? Thông tin này đến quá bất ngờ rồi. Từ lúc cô ấy bước chân vào đây là tôi đã biết cô ấy không tầm thường tên cái gì Cao Hy Văn, chắc chắn là thiên tài hay phải có gì đó rất đặc biệt nên mới lọt vào mắt xanh của tê tổng. Lần đầu tiên tôi thấy sếp chúng ta đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình thật mong được là cô ấy quá đi mất. Thông tin tệ ân có vợ bắt đầu lan rộng khắp cả công ty, ai nấy đều vô cùng bất ngờ, nhiều cô gái ôm mộng gà vào Tề gia nay phải thất vọng tràn chề. Hy văn kéo tay Châu Thanh đến một phòng phục trang rồi đóng kín cửa lại tìm một chỗ ngồi xuống. Châu Thanh vẫn đang không hiểu Hy văn muốn làm gì. Phu nhân, cô có gì muốn nói với tôi? Châu Thanh, là mình. Châu Thanh mày hơi nhíu lại, chưa hiểu cớ sự. Tôi biết cô là vợ của Tề tổng, mọi người lúc nãy cũng khá bất ngờ vì thông tin này. Nhưng rồi thì sao? Hì văn nuốt nước bọt cô thở hì hục gặng từng lời nói. Mình là đường Ina. Đôi mắt Châu Thanh trợn to lên xong rồi lại cụp xuống, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Phu nhân tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Nhưng Ina bạn tôi vừa gặp tai nạn qua đời cũng không được bao lâu tâm trạng của tôi hoàn toàn không phù hợp để đùa giỡn với cô những loại chuyện như này. Mình không đùa đâu Châu Thanh, mình thực sự là Ina. Mình không biết phải giải thích với cậu chuyện này như thế nào nhưng cậu là người thân duy nhất của mình, cậu phải tin mình. Hy văn vừa nói tâm trạng lại có hơi kích động nắm lấy tay Châu Thanh nhưng do quá xa lạ nên cậu ấy đã gạt tay cô ra. Tôi biết cô là vợ của tề tổng đức cao vọng trọng nhưng không phải cô có thể nói gì thì nói. Ina bạn tôi mất chưa lâu, chính mắt tôi nhìn thấy xác cậu ấy còn có thể giả được sao? Và lại bộ dạng này của cô sao có thể là đường Ina bạn tôi cơ chứ? Hy văn hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giải thích thật cặn kẽ câu chuyện hoang đường này cho Châu Thanh hiểu. Đêm đó chân sân thượng thật sự mình đã bị Trần cắt cắt bước đến ngã lầu mà chết nhưng sau đó mình không hiểu vì sao mình đã gặp được Cao Hy văn. Cô ấy nói bọn mình chết cùng thời điểm nên muốn mình thay cô ấy tiếp tục sống. Rồi mình tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trong thân xác của người khác cậu cậu hiểu không? Châu Thanh lắc đầu ánh mắt không có bất kỳ sự tin tưởng nào đối với mấy lời cô nói. Tôi không phải trẻ con, không có nhu cầu nghe chuyện cổ tích hoang đường như vậy. Nếu cô muốn dùng cách đó trêu chọc tôi thì hãy dừng ngay đi. hi văn nhăn mặt cô sớm biết nếu cứ nói như vậy sẽ không lấy được lòng tin của Châu Thanh mà. Bây giờ cô phải nghĩ ra cách khác không thể để bản thân uổng công vô ích được. chương 16, sau một hồi suy nghĩ Hy văn trợt nhớ ra một chuyện bí mật của hai người, phải rồi. Gần đây tên khốn thiên minh còn liên lạc với cậu không? Mặt của Châu Thanh đanh lại, cô ấy chợt lui về sau. Tại sao cô biết chuyện của Thiên Minh? Chuyện đó cậu chỉ nói với mình thôi, mình không biết thì còn ai biết nữa. Châu Thanh lắc đầu, không thể nào, sao có thể chứ? Hi văn thở dài một hơi, cô nói chuyện bằng thái độ nghiêm túc nhất. Lâm Thiên Minh và cậu quen nhau từ lúc đại học lúc hắn ta bước vào showbiz thì cậu làm quản lý cho hắn. Nào ngờ Lâm Thiên Minh một bước lên mây thì liền ngoại tình cắm sừng cậu. Hai người chia tay được một thời gian sau đó Lâm Thiên Minh dính vào xịt căng đan tình ái liền quay lại xin cậu giúp đỡ, liên tục làm phiền cậu. Đúng chứ, Châu Thanh há hốc mồm. Chuyện chuyện này, sao lại như vậy? Chưa hết cậu từng hứa sẽ làm quản lý cho mình cả đời chúng ta phấn đấu cùng nhau vào ta rồi trở nên nổi tiếng. Sao chưa gì cậu lại bỏ rơi mình rồi? Hy văn vừa nói về những chuyện của hai người thì hai mắt liền rưng rưng ửng đỏ. Châu Thanh không kiềm được nước mắt choàng tay ôm lấy cô. Ina, là cậu thật sao? Thật thật sự là mình. Châu Thanh lấy tay lau lau nước mắt cho cô suýt xoa. Còn có loại chuyện như vậy xảy ra trên đời sao? Mình không nằm mơ hả? Cậu không nằm mơ thật là mình đường Ina. Mình cũng không biết sao chuyện này lại xảy ra, nhưng nếu có cơ hội sống lại lần nữa mình phải trân trọng bản thân hơn. Châu Thanh hít hà cô ấy gật đầu rồi choàng tay ra sau tiếp tục ôm cô, vuốt ve mái tóc hi Sau đó Châu Thanh chợt ngờ ngờ ra điều gì đó. Vậy vậy thân phận của cậu bây giờ là là, hi Văn sụ mặt xuống cô gật gật đầu, phải là vợ của Tề Ân, Châu Thanh giật mình hốt hoảng. Vậy hai người hai người có, hi Văn xua tay loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu Châu Thanh. Không không không, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn mình hết. Tề Ân và Cao Hy Văn lấy nhau hình như không tự nguyện nên không công khai mỗi người ở một phòng. Nhưng bọn mình đã nói với nhau rồi, sắp tới sẽ ly hôn gấp trả lại cuộc sống tự do cho nhau. Anh ta không biết cậu là đường y na đó chứ. Cô lắc đầu, không biết chuyện khó tin như vậy sao mình dám nói. Nhưng mình muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, mình muốn trở về với showbiz tiếp tục làm nghề. Cậu và tề tổng sẽ ly hôn sao? Đó cũng là một ý hay. Chứ hai người tính cách khác biệt sao có thể lấy nhau được chứ? Cậu còn không biết anh ta bên ngoài đạo mạo nhưng thật ra lại là tên bá đạo tổng tài đáng ghét. Anh ta hay nổi mấy cơn điên bất chợt không biết đâu mà mò. Châu Thanh nghĩ ngợi, thật sao, nhưng lúc nãy mình thấy anh ta đứng ra bảo vệ cậu đối tốt với cậu vậy mà. Nếu là ai khác dám vào ta quậy tung như thế sớm đã bị bảo vệ đuổi cổ rồi. Thì đôi lúc anh ta cũng có tốt nhưng mình vẫn không thể chấp nhận chuyện bản thân đã có chồng. Mình theo đuổi hình tượng phụ nữ độc thân và thành công thế nên là quyết định ly hôn là cách tốt nhất. Châu Thanh thở dài một hơi, mình cũng nghĩ như vậy nhưng rồi chuyện của Trần Cát Cát cậu tính xử lý thế nào. Cô ta hại cậu thê thảm như vậy cậu không định tha cho cô ta đó chứ. Trần Cát Cát hại chết mình rồi từ cái chết của đường Ina này nổi lên không ít còn muốn thay thế vị trí của mình cô ta nằm mơ. Mình không để cô ta được như ý nguyện đâu. Thần xá có thể mất nhưng diễn xuất thì không mất được. Chờ mình trở lại showbiz sẽ đá văng Trần Cát Cát đó. Sau khi làm rõ mọi chuyện với Châu Thanh hai người liền giữ liên lạc với nhau để sau này có chuyện gì lập tức báo cho cậu ấy biết. Buổi chiều tan làm Hy Văn và Châu Thanh chia tay nhau trước cổng công ty, hai người ôm nhau thắm thiết. Bữa khác gặp lại, được Ina cậu có chuyện gì phải báo cho mình biết đó. Hiện giờ cậu sống cùng tề tổng cô nam quả nữ mình không yên tâm chút nào. Yên tâm đi cậu nghĩ mình là ai chứ? Mà nè, đừng gọi mình là Ina nữa người ta không biết còn nghĩ chúng ta bị điên đó. Tề ân sau khi xong việc liền đi tìm cô anh bắt gặp Hy Văn và Châu Thanh đang đứng nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ có quen biết sao? Cao Hy Văn, bị anh gọi tên liền giật mình, cô đẩy Châu Thanh đi. Cậu về đi chúng ta nói chuyện sau. Trong lúc Châu Thanh rời đi thì anh liền tiến bước lại gần cô. Hy Văn nhìn anh cười cười. Anh xong việc rồi sao? Hôm nay cô quậy một trận đã đời nhỉ. Trần cắt cắt hiện đang là gương mặt đắt giá của công ty. Cô đánh cô ấy như vậy nếu gây tổn hại đến thể xác cô ấy không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà công ty giao làm công ty bị thiệt hại. Có phải tôi nên bắt đền cô không? Đánh người ở công ty anh quả là không đúng nhưng trần cắt cắt đáng bị như thế mà. Hy văn biểu môi, cô ta thì được bao nhiêu tài cắn anh giao mấy công việc đó cho tôi có khi tôi còn làm tốt hơn gấp trăm lần. Thật sao, anh còn chưa biết hết được tiềm năng bên trong tôi đâu. Chắc anh còn phải bất ngờ dài dài. chương 17, sau khi làm rõ mọi chuyện với Châu Thanh xong thì điều cuối cùng mà cô mong là tề ân sớm đưa giấy ly hôn để cô ký cho xong xuôi để tránh gặp phiền phức sau này nữa. Có điều tề ân cứ mãi im hơi lặng tiếng, cô không nghe anh nhắc gì đến vấn đề này thật sự làm cho cô quá sốt ruột. Người ta ai cũng muốn gả vào nhà hào môn duy trì cô thì ngược lại muốn ly hôn với tổng tài giàu có nước đố đổ vách. Có lẽ Hy Văn biết bản thân mình còn thừa sức làm ra tiền nên mới chẳng cần phải dựa hơi ai, nhưng có điều không phải ai cũng có thể dựa vào cây cột tề ân này. Buổi chiều hôm nay Hy Văn ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa uống trà hưởng thụ cuộc sống. Chợt xem đến một chương trình thực tế mà lúc trước cô tham gia liền mặt mày ủ rũ. Nhớ phim trường quá giờ phải làm sao? Máy quay, phục trang hơi y. Bây giờ mình như nghỉ dưỡng dài hạn vậy, ở không rảnh rỗi không có chuyện làm sắp mọc rong rêu luôn rồi. tề ân còn không mau mau giải quyết chuyện ly hôn đi chứ, mình thật sự nôn nóng, nôn nóng lắm rồi. Tiếng giày lộc cộp lướt trên sàn nhà. Cô nôn nóng chuyện gì vậy hả? tề ân từ bên ngoài bước vào cô vội bỏ tách trà trên tay xuống. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Cô lên phòng thay đồ đi, hôm nay chúng ta phải về tề ra dùng cơm. Ông nội nói muốn gặp cô. Hả dùng cơm sao? Với ông tề, là ông nội, mau đi trễ giờ bây giờ. Hi văn thở dài một hơi, cô gật đầu rồi trở về phòng thay quần áo, một bộ quần áo thật trang nghiêm đứng đắn để đi gặp người lớn. Hi văn sợ nhất là phải gặp người khác nhất là ông Tề, ông ấy thương cao Hy văn như vậy lúc nào cũng có thể nhận ra sự khác biệt ở cô lại khiến cô không biết phải nên hành xử như thế nào. Xe chạy đến trước cổng Tề ra đã thấy từ quản gia đợi sẵn ở đó. Bà ấy giúp mở cổng lớn rồi vui vẻ đi báo tin. Lão gia thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi. Hy văn vừa bước xuống xe thì đã thấy có người đi đến cầm tay cô cô giật mình. Anh làm gì vậy? Người của cái nhà này ai cũng rất tinh mắt muốn để bọn họ nhìn thấy chúng ta vợ chồng không hòa thuận sao Cô chề môi, rõ ràng là không hòa thuận thật mà, sắp bỏ nhau đến nơi rồi Bước vào bên trong tề ra, nơi đây thiết kế sang trọng trang nghiêm làm cho người ta cũng không dám lớn tiếng sợ làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi đây Tề tứ vừa nhìn thấy hai người thì liền cười sung sướng, nhất là lúc nhìn thấy cô và anh cầm tay nhau Cô bước đến trước mặt ông cúi đầu chào, ông nổi Ừ, hai đứa về rồi, mau mau vào bàn ngồi ăn đi. Tề ân hôm nay tinh tế lạ thường anh còn giúp cô kéo ghế để cô ngồi xuống. Tệ tứ vui vẻ nhìn hai người, lâu như vậy mới về nhà ăn cơm, làm cho ông già đây mong ngóng hai đứa từng chút. Tề ân lên tiếng, bây giờ gặp được rồi ông đã thoại nguyện chưa? Ta muốn ngày nào cũng gặp hai đứa, như vậy đỡ phải lùi thủi một mình. Hy văn tiếp lời ông. Ông nội tề ân anh ấy rất bận khó khăn lắm mới thu xếp được công việc không thể về ăn cơm thường xuyên được. tề tứ gật đầu, hôm nay con biết nói đỡ cho thằng nhóc này rồi tình cảm xem ra cũng tốt nhỉ. Cô ngượng ngùng cúi đầu, cũng bình thường à, mấy hôm trước ta nghe nói tệ ân đưa con đến công ty còn công khai thân phận và mối quan hệ của hai đứa trước bao nhiêu người. Giờ đây ai mà không biết con là thiếu phu nhân tề ra chứ. Nhắc lại chuyện đó cô thật sự tức đến nói không nên lời, mặc dù nói là anh bảo vệ cô nên mới làm điều đó nhưng mà cô cứ cảm thấy sao sao ấy. Càng ngày càng nhiều người biết thật không hay tí nào, hôm nay quản gia từ nấu toàn mấy món hy văn thích ăn còn mau ăn thử xem. Cao hy văn vừa nhìn xuống bàn ăn liền trợn tròn mắt. Cái gì đây, cá cá sao nhiều cá quá vậy, chiên, xào, chưng, nướng đều đủ cả, cả canh cũng là canh cá sao lại như thế mình ghét cá nhất đó. Từ bé cô đã không thích ăn cá, nếu bắt buộc phải ăn cá cô thà ăn cơm không? Nhớ có lần Hy Văn vừa cho miếng cá vào miệng liền nôn ra đến giờ cô không dám thử thêm lần nào nữa. Trước sự đứng hình của Hy Văn tề tứ lên tiếng thúc giục: Ăn đi con, sao vậy? Còn nóng đó, ông gắp cho cô một miếng cá thật lớn rồi cho vào chén. Hy Văn cường sượng rồi quay sang nhìn anh như tỏ ý cầu cứu. Nhưng anh thì lại nhướng mắt ý bảo cô ăn đi. Trước ánh nhìn của hai ông cháu bọn họ, Hy Văn cắn răng cho miếng cá lớn vào miệng cô nhắm nghiền mặt lại. Mùi cá sộc vào hỏng và mũi khiến cho Hy Văn không thể chịu đựng thêm được nữa cô bịt miệng lại. Nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? Ông Tề bị cô làm cho hoàng hồn Còn chạy chẳng vào bên trong ở sau bếp. Hy Văn bịt miệng rồi chạy thật nhanh vào bên trong. Nét mặt ông ngờ ngờ rồi quay sang nhìn Tề ân. Hy Văn nó nó có thai rồi sao? Anh vừa cho muỗng canh vào miệng thì như muốn sặc. Hò dữ rồi, không, không ạ, không thể nào, anh và cô mỗi người một phòng thì lấy đâu ra chuyện mang thai chứ. Đây rõ ràng là dấu hiệu của phụ nữ mang thai, bình thường hi văn nó thích ăn cá nhất sao có thể vừa ăn vào là nôn ra. Mà khoan đã, lúc nãy nó hỏi ta nhà vệ sinh ở đâu, trước kia nó sống ở đây sao có thể không biết nhà vệ sinh ở chỗ nào chứ. Tề ân chép miệng, con cũng không biết từ lúc ở bệnh viện về cô ấy đã như thế. Tính tình kỳ quặc ăn nói khó hiểu. Tề tứ thở dài một hơi, có lẽ do hậu quả của cuộc phẫu thuật nó chết đi sống lại bước một chân vào địa phủ nên chắc bản thân cũng không còn được như trước nữa. Con bé nó thật đáng thương. chương 18, dùng xong bữa cơm với tề tứ thì tề ân lái xe chờ cô về nhà. Hy văn nằm tựa đầu bên cửa sổ đầy vật vã, nhớ lại mùi tanh của món cá lúc nãy thật làm cô sườn da gà. Anh lâu lâu lại liếc sang thấy hy văn bộ dạng mệt mỏi. Cô làm sao vậy? Lúc nãy đột nhiên nôn nhiều như thế. Mấy món cá đó tôi không thích ăn, nhưng lại không dám từ chối nên đành cố nuốt thôi. Nhưng ông nội bảo lúc trước cô thích ăn cá nhất mà không phải sao. Hi văn hít thở sâu cô suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời anh. Tại tôi chết đi sống lại bị biến chứng sau hậu phẫu được chưa? Thiệt tình, tề ân xoay xoay vô lăng. Sau này không thích ăn cái gì thì cứ thẳng thắn nói ra, làm cho ông nội lúc nãy còn tưởng cô mang thai mừng đến không tả nổi. Cô không ăn uống gì nhưng cũng đột nhiên bị sạc cô ho lên mấy tiếng. Điều đó thật không thể nào, sao ông nội có thể nghĩ đến câu chuyện kinh dị như vậy chứ? Tôi mà mang thai sao? Nói đến đây cô cũng tự dùng mình một cái, sao viễn cảnh đó có thể xảy ra được chứ? Anh quay sang nhìn Hy Văn, nét mặt nghiêm nghị. Tại sao điều đó lại không thể? Không phải chính anh cũng biết đáp án hay sao? Khi không lại đi hỏi ngược lại cô như vậy, anh nói coi anh không thích tôi, tôi không có tình cảm với anh. Chúng ta kết hôn là do sự ép buộc của ông nội, anh lại không tự nguyện. Và lại chính anh đã nói muốn chúng ta ly hôn còn gì, anh mau chóng chuẩn bị giấy tờ lo xong thủ tục đi. Anh Trần mặc giọng nói trầm khiến cô giận người. Nôn nóng như vậy sao? Anh không nôn nóng hả? Tới lúc đó anh có thể cưới một cô vợ khác một người mà anh thật sự yêu. Chứ bình thường anh cứ mắng tôi hành động kỳ quặc gây nhiều phiền toái cho anh. Nhưng tôi lại muốn cô tiếp tục gây thêm phiền toái cho tôi. Hả? Anh nói cái gì, giọng anh lý nhí nói trong lúc hy văn không để tâm nên cũng không nghe rõ nên cô đành hỏi lại. Anh sụ mặt, không có gì, không nghe thì thôi. Tóm lại chuyện ly hôn bây giờ chưa phải lúc, bây giờ chưa phải lúc vậy khi nào mới phải lúc mình thật sự chán chết đi được rồi. Ông trời ơi khi nào ông mới trả lại sự tự do cho đường y na này đây. Một buổi trưa Hy Văn lại rảnh rỗi nằm ở nhà không có chuyện gì làm cô không có ai để nói chuyện xem phim giết cũng thấy chán cứ tiếp tục như vậy cô chẳng khác gì con chim bị nhốt trong lồng không được bay lượn cơ chứ. Nhìn lại đồng hồ trên tường nhà đã quá giữa trưa rồi, Hy Văn bật ngồi dậy. Trưa rồi sao, không biết Châu Thanh làm việc xong chưa nhỉ, mình muốn dù cậu ấy đi đâu đó chơi quá đi mất. Nghĩ xong lập tức làm ngay, Hi Văn vội thay ra một chiếc váy trắng cổ vuông dài qua gối có phần sẻ tà khéo khoe đôi chân thon dài và xương quai xanh của cô trông vô cùng xinh đẹp. Gọi cho tài xế trở thẳng đến phim trường nơi Châu Thanh đang làm việc. Cái không khí ở đây thật khiến cho cô nhớ quá đi mất đèn chiếu sáng, camera, bối cảnh. Từ xa nhìn tới cô thấy Châu Thanh đang ngồi cạnh đạo diễn chăm chú để xem thứ gì đó nhưng sau đó lại nhăn mặt khó chịu, hình như cảnh quay hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Đáng lý ra giờ này Châu Thanh phải xong việc rồi mới đúng chứ? Sao cậu ấy còn ngồi đó nữa? Đạo diễn cầm chiếc loa lên thông báo. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút make up dặm lại lớp trang điểm cho cắt Cát Lát sau chúng ta quay lại. Châu Thanh thở dài gục ngã. Hy văn vui vẻ cầm ly nước mát đi đến bên cạnh chạm nhẹ vào má làm Châu Thanh giật mình. Cậu đến rồi hả? Sao trông cậu mệt mỏi vậy? Không phải nói chỉ quay quảng cáo game thôi sao? Sáng giờ vẫn chưa xong à? Còn nữa Trần Cát Cát đó là sao vậy? Châu Thanh hách mũi, Lý dực bận chuyện lo cho lớp thực tập sinh mới chuẩn bị ra mắt nên tạm thời công việc của Trần Cát Cát do mình quản lý. Đúng là ghét của nào trời trao của đó, nếu cô ta bằng một phần mười cậu nình đã đỡ biết bao nhiêu rồi. Sớm giờ chỉ một phân cảnh mà quay mãi không xong, sáng thì ngủ quên nên đến trễ, đến lúc vào xét quay thì la chóng mặt đau đầu, hết chỗ nói. Hi văn quay sang trần cắt cắt đang được cả đống người quay quanh giúp cô ta lau mồ hôi, quạt mắt đấm bóp lúc trước chỉ lùi thủi một góc sờ đúng là một bước lên mây. Đấm mạnh tay lên một chút có biết tôi mặc bộ trang phục này vừa nặng vừa mỏi cổ không hả? Cô ta trách mắng người trợ lý của mình cô gái kia chỉ biết răm giáp nghe theo. Còn cô nữa quạt mạnh tay lên phim trường gì mà nóng thấy sợ luôn à? Hi văn cảm thấy trần cắt cắt này thật là vô cùng chướng mắt cô nhách môi. Lúc chưa nổi tiếng thì có thể chịu khó chịu khổ, bây giờ thì không được rồi, động một chút là than vãn thật hết chỗ nói. Châu Thanh cầm lấy ly nước lúc nãy cô đưa vừa uống vừa gật đầu. Chẳng hiểu loại người gì nữa, làm cả đoàn phải quay quần quần vì cô ta. Đạo diễn mệt lừ luôn rồi còn chưa được ăn cơm, Trần cắt cắt tạo hình này là đóng vai Dương Quý Phi hả? Châu Thanh gật đầu, phải quay quảng cáo cho game về cổ trang mà cô ta vào vai Dương Quý Phi. Sau đó Châu Thanh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười. Nhớ lần trước gặp cậu còn ốm như bộ xương khô, giờ đã tròn hơn nhiều rồi. Rất hợp với vai dương quý phi này đó, xem ra tề tổng đối xử cậu không bạt. Mình suốt ngày ở nhà không ăn thì ngủ, xem TV, không tăng cân cũng lạ. Bây giờ mới có cảm giác giống con người chứ lúc trước y hệt như khúc cây vậy. chương 19, đạo diễn vào vị trí rồi cầm loa lên thông báo với mọi người. Tất cả ổn định vị trí chúng ta quay lại cảnh lúc nãy. Cát cát chuẩn bị xong chưa? Tới đây tới đây, gì mà mới nghỉ ngơi có tí đã déo rồi. Vị đạo diễn chép chép miệng ông lắc đầu. Lúc trước ngoan ngoãn đáng yêu lại còn làm việc rất chăm chỉ. Không ngờ chỉ mới có chút tiếng tăm đã phách lối như vậy rồi. Châu Thanh quay sang vỗ vai cô. Cậu chờ một chút đi. Ờ, mình cũng muốn xem đại minh tinh của chúng ta thể hiện diễn xuất như thế nào. Cầm bộ đàm kê sát lên miệng ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình cảnh quay. Một hai, ba diễn. Trần cắt cắt trong bộ đồ cổ trang bước vào cảnh quay. Cô ta đang diễn cảnh dương quý phi múa may trước mặt hoàng thượng. Từng động tác đều vô cùng điêu luyện chỉ có điều hy văn phát hiện ra một điểm không hợp lý. Cắt cắt cắt à ánh mắt và nụ cười của cô làm như vậy là không đúng. Trần cắt cắt khuôn mặt đanh lại thái độ vùng vằng tranh cãi với đạo diễn. Dương Quý Phi xinh đẹp diễm lệ, đương nhiên ánh mắt phải có phần mơ màng và cười thì tươi như hoa rồi. Đây không phải hình tượng mà nhãn hàng muốn cô hiểu không? Nếu ông tìm được ai diễn tốt vai này thì cứ làm đi tôi không làm nữa. Phiền phức thật, Châu Thanh vô cùng tức tối, nhìn bàn tay đang siết chặt của cậu ấy cũng đủ hiểu. Lúc này Hy Văn mới bước ra khỏi đám người, cô lớn tiếng nói trước sự bất bình của biết bao nhiêu người. Diễn xuất tệ hại như vậy mà muốn làm minh tinh hàng đầu. Chẳng trách lúc trước cô chỉ toàn đóng vai phụ không phất lên được. Ánh mắt của mọi người đều đổ rồn về phía cô Trần Cát Cát nhìn Hy Văn chân chân. Mối hận về cách tát lần đó cô ta vẫn chưa quên. Tề phu nhân, cô biết gì về ngành diễn xuất của bọn tôi mà nói chứ? Châu Thanh hướng mắt nhìn cô bản thân của mình, cô ấy biết Hi Văn sắp ra tay giáo huấn Trần Cát Cát rồi. Thật đáng mong chờ, Cao Hi Văn nhách môi mỉm cười, cô tiến vào trong bối cảnh. Vẻ đẹp của Dương Quý Phi đúng là hoa nhường nguyệt hẹn nhưng cái mà cô diễn ra không phải xinh đẹp là khiêu gợi giống như đám kỹ nữ lầu xanh gọi khách vậy. Trần Cát Cát tức đến đỏ cả mặt cô ta tuy tức giận nhưng cũng không dám bày ra thái độ quá quát trước cô. Cô nói cái gì hả? Cô dám nói tôi là kỹ nữ, đừng tưởng cô là vợ chủ tịch thì muốn nói gì là nói. Tôi chưa từng nói cô là kỹ nữ, nhưng người bên ngoài nhìn vào thì thật sự ai cũng thấy như vậy đấy. Hi văn thật sự như nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây vậy. Trần Cát Cát chỉ biết phô bầy nét đẹp chứ không hề biết nhân vật đó cần được thể hiện như thế nào. Không biết tề phu nhân có làm được như tôi không? Hay chỉ giỏi nói thôi. Trần Cát Cát như chạm đến ngọn lửa bùng cháy bên trong Hy văn. Vậy thì để cô dùng ngọn lửa đó để đốt cháy cô ta vậy. Hy văn tiến đến gần Trần Cát Cát cô kéo tấm vải lụa dài trên người cô ta ra rồi khoác lên người. Hy văn hàng giọng Mở to mắt ra mà xem, cho cô cơ hội học hỏi đây này. Tất cả mọi người ở phim trường ai nấy đều chố mắt nhìn cô Châu Thanh khẽ cười như đang đón chờ một điều gì đó. Hy văn đứng nghiêm túc trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, cả phim trường im lặng. Tiếng đàn tranh ngân lên Hy văn tung ra hai giải lụa trắng, cô nở một nụ cười tươi cùng với ánh mắt ngây thơ thuần khiết. Cao Hy văn lặp lại hoàn hảo những điệu múa mà Trần Cắt cắt mất nhiều thời gian để luyện tập đã vậy phong thái khi trình diễn cũng đặc biệt suốt chúng hơn. Vị đạo diễn nhìn từng động tác nguyền truyền của Hy Văn qua màn hình thì vô cùng hài lòng. Tiếng đàn kết thúc thì động tác của cô lập tức dừng lại hướng thẳng ánh nhìn vào màn hình, nét mặt e thẹn. Tiếng vỗ tay bông bốc của mọi người phim trường làm cho Hy Văn cảm thấy rất vui vẻ. Cô gật đầu như thay cho lời cảm ơn gửi đến mọi người. Trần cắt cắt chừng chừng hai mắt cô ta không dám tin đây là sự thật. Một người vừa nhìn một lần liền nhớ hết động tác vũ đạo mà cô ta cất công luyện tập. Vị đạo diễn kia đi đến trước mặt Hy Văn, Châu Thanh cũng lon ton chạy theo. Chào cô tôi là Vương Lâm Vương đạo diễn. Vừa rồi xem màn trình diễn của cô thật sự rất nhiều cảm xúc. Từng hành động và biểu cảm trên khuôn mặt cô đều thể hiện vô cùng tốt. Cho hỏi cô có phải là diễn viên hay là vũ công gì đó hay không? Hy Văn mỉm cười. Chào Vương đạo diễn, tôi tên Cao Hy Văn. Ông ấy đứng sững một lúc. Cao Cao Hy Văn sao? Dạ phải, cô là vợ của Tê Tổng. Hi văn nuốt nước bọt cô miến răng, miệng lầm bẩm. Sao ai cũng biết chuyện này vậy trời? Cô cười hì hì rồi gật đầu. Vâng, Vương Lâm nghe xong thì càng trầm trồ hơn. Chắc là ảnh hưởng phong thái nghệ thuật tư tê tổng nhỉ. Cô cũng là người trong giới giải trí đúng không? Diễn xuất của cô thật sự rất tốt giống như đã được đào tạo bài bản vậy. Không không, bình thường tôi ở nhà rảnh rỗi thường hay xem phim nên là khá yêu thích diễn xuất vậy thôi. Vương Lâm gật gù, vậy cô thích diễn viên nào? Có phải là người của ta không? Hy văn ra vẻ ngẫm nghĩ châu thanh bên cạnh xem cô giả vờ liền thấy buồn cười. Tôi thích thích đường Y Na. 20, vừa nói ánh mắt của Hy văn cũng hướng về phía trần cắt cắt từ nét mặt của cô ta. Hy văn nhìn thấy rõ được sự sợ hãi tột độ, mồ hôi ướt đẫm hết chán. Vương lâm thở dài một hơi, ông gật đầu. Y Na thật sự là một diễn viên tốt tuy chưa được hợp tác nhưng từ cách cô ấy thể hiện cho từng vai diễn của mình tôi nhìn được sự chăm chút và tỉ mỉ trong đó. Chỉ đáng tiếc cô ấy bạc phước ra đi như vậy thật là một mất mát cho công ty và người hâm mộ. Châu Thanh được cơ hội liền lên tiếng. Đáng lý cậu ấy không nên chết sớm như vậy, để người khác trục lợi trên chính cái chết của mình không đáng chút nào. Vừa nói Châu Thanh vừa nhìn cắt cắt như muốn nói rõ cho cô ta biết ý là đang nói cô ta. Trò chơi khiêu khích tâm lý này thật sự rất vui cô rất thích. Lúc ở nhà tệ ân có nói với tôi cái chết của Ina thật sự có phần đáng ngờ. Trần cắt cắt toát hết mồ hôi, chân tay run rẩy. Sao lúc cô ta ra tay hại chết cô lại không run chút nào Còn rất quyết đoán dồn hy văn vào đường cùng Vương đạo diễn ngạc nhiên Đáng ngờ sao, sao tôi chẳng nghe nói gì hết vậy Chuyện là theo pháp y khám nghiệm y na tử vong lúc khoảng 2 giờ sáng Có người nói cô ấy bỏ quên đồ ở phim trường nên phải đến lấy lại Nhưng mọi người nghĩ xem 2 giờ sáng lại còn mưa lớn như thế Có đồ gì mà cần phải gấp gáp lấy đi như vậy để rồi trượt chân rơi từ tầng thượng thật là đáng ngờ. phía Trần Cát Cát căng thẳng hai mắt hằng lên tia chỉ máu làm cho mọi người xung quanh phát sợ. Chỉ Cát Cát chị không sao chứ? Cô ta cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Không sao tôi không sao. Trần Cát Cát nghĩ thầm trong đầu không thể nào bọn họ không thể nào phát hiện ra chuyện đó được. Đường Ina chết rồi, xác cũng đã bị thiêu hủy không còn chứng cứ nữa. Nhìn nét mặt Trần Cát Cát thì Hy văn đoán chắc được điều mà cô ta đang nghĩ thế nên cô đã lên tiếng. Tuy xác của Ina đã bị thiêu hủy và làm lễ tang rồi nhưng do chuyện này còn nghi vấn quá nhiều nên chúng tôi vẫn sẽ cho người tiếp tục điều tra. Hy vọng vong hồn cô ấy sẽ giúp cho chúng tôi sớm tìm được sự thật. Vương Lâm gật gù, phải phải tôi cũng mong như vậy. Trần Cát Cát đứng dậy cô ta muốn ngắt ngang cuộc trò chuyện này bởi cô ta không dám nghe thêm bất kỳ điều gì nữa quá đáng sợ. Vương đạo diễn, nói chuyện xong chưa? Chúng ta tiếp tục quay thôi đừng để trễ thì giờ. Vương lâm giờ đây còn chẳng thèm đoái hoài tới cô ta. Ông ấy vui vẻ nhìn cô. Hi văn à, không biết cô có hứng thú với vai diễn dương quý phi này hay không? Tuy đây chỉ là một quảng cáo nhưng có thể làm bước đệm cho cô bước chân vào showbiz. Tôi thấy diễn xuất của cô vô cùng tốt nếu có cô giúp đỡ thì bọn tôi thật lấy làm vui mừng. Hi văn bụng đầy ý cười thật đúng như dự tính của cô. Châu Thành cũng thế cô ấy nhìn rõ được ý đồ của cô bản thân mình. Trần Cát Cát sau khi nghe Vương Lâm nói thế liền nhảy dựng lên. Đạo diễn ông nói cái gì vậy? Đây là vai diễn của tôi mà đâu phải ông muốn đổi là đổi. Chuyện này tôi sẽ tự về báo lại với Tề Tổng. Trần Cát Cát cô không làm tốt nhiệm vụ của mình thì cũng đừng than trách ai. Nếu như Hy Văn đồng ý thì quảng cáo lần này giao lại cho cô ấy còn không tôi cũng sẽ không tiếp tục làm việc với cô đâu. Trần Cát Cát thức đến đỏ mặt thía tai, cô ta lại một lần nữa bị Hy Văn làm bẽ mặt trước bao nhiêu người. Không thể tiếp tục ở lại đây nữa liền ngoe ngoài bỏ đi. Châu Thanh Hí hừng nhìn Vương Lâm, đạo diễn Vương, vậy là vai diễn này sẽ giao lại cho Hy Văn đúng chứ? Chúng tôi cũng hy vọng cô ấy đồng ý tề phu nhân không biết cô nghĩ sao. Trong lòng vui mừng hớn hở nhưng không để lộ ra bên ngoài cô học tập nét nghiêm nghị của tề ân, Hy Văn gật đầu một. Thôi vậy, xem như tôi giúp đỡ mọi người để hôm nay mọi người được về sớm. Vương Lâm vui mừng hớn hở. Người đâu, mau chóng giúp tề phu nhân thay trang phục giúp cô ấy make up nhanh lên. Châu Thanh khẽ cười rồi đá mắt ra hiệu với cô. thành công, một buổi chiều tề ân ngồi trong phòng làm việc của công ty. Anh còn phải giải quyết một vài tài liệu nữa là có thể tan làm rồi. Anh một tay cầm bút tay còn lại ấn vào chiếc nút bên cạnh điện thoại bàn. Hoàng Thạch vào đây. Chỉ trong chốc lát Hoàng Thạch liền có mặt đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tề Ân. Tề Tổng gọi tôi, mau báo cáo tình hình chung của nghệ sĩ hôm nay thế nào, diễn ra ổn thỏa phải không? Hoàng Thạch ngập ngừng, à thì chuyện là, không quen với thái độ này của Hoàng Thạch Tề Ân dừng bút anh chắp hai tay lại để trên bàn. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Những hoạt động khác đều diễn ra vô cùng suôn sẻ có điều về chuyện quay quảng cáo của Trần Cát Cát Tề phu nhân cô ấy. Vừa nghe đến cô thì anh càng cảm thấy hiếu kỳ. Liên quan gì đến Cao Hy Văn nữa? Chuyện là hôm nay phu nhân đến phim trường chỗ Trần Cát Cát đang quay phim. Không biết tại sao đạo diễn Vương lại chọn luôn cô ấy thay cho Cát Cát trong quảng cáo lần này. Nhưng nghe nói phía nhãn hàng xem xong đoạn diễn ngắn của cô ấy thì vô cùng hài lòng nên không có ý kiến gì thêm cho vụ tùy ý đổi người. Tề ân bị đứng hình mất một lúc anh lùng bùng lỗ tai sau khi nghe Hoàng Thạch báo cáo tình hình. Sau đó anh lên tiếng, gửi đoạn clip quảng cáo đó sang cho tôi xem thử. Cao Hy Văn này không biết lại làm loạn chuyện gì nữa đây. chương 21, sau khi Hoàng Thạch ra ngoài tề ân một mình ngồi trong phòng kín xem mấy đoạn phim quay lại cảnh hậu trường của Hy Văn hôm nay ở đoàn phim. Từ môi anh bất giác nở nụ cười, xinh đẹp, đến lúc xem sang đoạn clip Hy Văn trong trang phục dương quý phi múa theo tiếng đàn tranh anh lại càng sửng sốt hơn. Sao Cao Hy Văn có thể làm được như vậy? Chỉ nhìn lướt qua hành động của Trần Cát Cát đã có thể học theo vũ đạo của cô ta một cách thuần thục. Nét mặt biểu cảm này đúng là không thể xem thường. Rốt cuộc tại sao cô ấy lại có năng lực đó mình không thể hiểu được. Chiều hôm đó Hy Văn ở nhà nằm dài trên ghế, một đứa bé gái độ chừng 7,8 tuổi ở bên cạnh giúp cô đấm lưng. Hi Văn khóe miệng tươi cười. Bé ngoan quá, đứa bé đưa khen thì tâm trạng liền phấn khởi. Có thoải mái không ạ? Thoải mái, thoải mái lắm. Cả ngày hôm nay múa may quay cuồng nên cả người đều đã ê ẩm hết. Hi văn nằm yên trên ghế sofa, đứa bé bàn tay nhỏ nhắn giúp cô xoa bóp vô cùng dễ chịu. Tề ân vừa đi làm về, anh bộ dạng mệt mỏi bước vào nhà thì phải chứng kiến một cảnh trước nay chưa từng thấy. Cái gì đây? Cao Hy văn cô lại bày trò gì nữa đây hả? Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy? Đứa bé bị anh dọa sợ nhào vào lòng cô, Hy văn ôm lấy đứa nhỏ vuốt ve. Trời ơi, anh làm bé ru sợ rồi kìa. Ở trong bếp một cô gái độ chừng 28 tuổi người đeo tạp dề tay vẫn còn dính đầy bọt xà phòng vội vàng chạy ra hớt hài. Bé Du còn có sao không? Đứa nhỏ bỏ cô ra chạy tới ôm chân mẹ. Mẹ ơi, bé Du không sao? Tể ân nét mặt hầm hầm nhìn cô. Chúng ta lên phòng nói chuyện đi. hi văn quay sang nhìn người phụ nữ tay đang ôm đứa bé. Chị Tuệ chị với bé Du ở đây đi. Em lên phòng có tí việc. Vâng, phu nhân. Hi văn theo bước lên cầu thang ở dưới nhà hai mẹ con Minh Tuệ hướng mắt nhìn theo. Người phụ nữ vuốt ve đứa bé. Bé du ngoan cô cao rất tốt cô ấy sẽ bảo vệ chúng ta thôi. Vừa bước lên phòng anh liền đóng sầm cánh cửa lại làm cô giật. Cái khí thế này của anh có thể dọa người khác chứ sao hù được cô. Anh làm sao vậy? Mặt mày cao có, mặt anh đanh lại. Hai người đó là ai thế? Sao lại ở đây? Hy văn chỉ chỉ tay. Anh nói chị tuệ với bé du sao? Hôm nay lúc tôi đến phim trường thì gặp hai người họ chị Tuệ là người nấu cơm cho đoàn phim. Chị ấy không có gia đình lại còn phải một mình nuôi thêm con nhỏ. Mà cả đoàn phim nhiều người như vậy làm sao sợi chứ. Vừa hai lần trước anh đuổi hết người làm trong nhà bây giờ có người phụ chúng ta dọn dẹp nấu ăn quá tốt còn gì. Tể ân chỉ tay vào cô. Cô giỏi thật tự mình quyết định mọi thứ nhỉ. Hôm nay thực tiện lên phim trường còn quay luôn cả quảng cáo. Cô thì giỏi rồi. Nhắc đến chuyện quay quảng cáo Hy Văn cười hì hì, tôi đoán anh đã xem được đoạn quảng cáo đó của tôi rồi. Sao hả thấy thế nào? Có phải từng hành động cử chỉ hay biểu cảm đều quá hoàn hảo hay không? Cũng bình thường thôi, cô hay Trần Cát Cát thì có khác gì? Hy Văn miến răng, nét mặt giận dữ, anh dám đánh đồng tôi với Trần Cát Cát, mắt anh mù hay sao vậy? Hôm nay ở phim trường biết bao nhiêu phải ngước nhìn khen ngợi tôi, anh lại nói tôi bình thường. Chả hiểu anh làm xếp người ta kiểu gì nữa. Cô cũng thực tiện quyết định chuyện trong nhà vậy. Anh không thấy hai mẹ con họ đáng thương hay sao? Không có tình người à? Lúc chưa vương đạo diễn còn nói nếu tôi vào ta thì hay biết mấy. Bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi nếu có vào showbiz tôi cũng không làm ở ta đâu. Nét mặt tề ân hoang mang anh điệu bộ lắp bắp. Không vào ta vậy vậy cô vào đâu? Thiếu gì nơi tìm kiếm tài năng như tôi chứ? Nhất là CC Entertainment của giám đốc Hoàng Hoàng Vĩnh nghi. Anh ấy từng nói nếu tôi muốn giúp đỡ gì thì có thể đến C.C tìm anh ấy, bây giờ đúng là thời cơ thích hợp. Cô muốn đầu quân cho công ty của Hoàng Vĩnh nghi. Hy văn chống nạnh ờ, cô bị làm sao vậy, chồng là chủ tịch công ty giải trí cô lại đi đầu quân cho công ty khác người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào đây. Tề ân dạo này bị làm sao ấy nhỉ, cứ thích nhận là chồng mình, rõ ràng là không ưa mình mà. Hy văn xua tay, tôi mặc kệ người khác nghĩ như nào tôi không quan tâm. Anh thở dài, bản thân thật sự quá mệt mỏi bởi sự cố chấp của người phụ nữ này. Tôi không quản nữa cô thích làm gì thì đi. Chí chóe bên tay đau cả đầu. Nói xong anh liền quay người bỏ đi, hi văn tức tối nhìn theo. Cô vùng vằng, dám nói mình chí chóe thấy mình phiền sao không lập tức bỏ mình cho rồi. Trả cho đường Ina này sự tự do có phải tốt hay không? chương 22, buổi tối tại căn phòng nhỏ dành cho người làm hai mẹ con Minh Tuệ nằm trên giường ôm nhau. Đứa bé giọng nói lảnh lót, mẹ à từ nay chúng ta có thể ở lại đây sao? Căn nhà này lớn như vậy đây là lần đầu bé Du được đặt chân đến. Minh Tuệ hít hà một hơi rồi vuốt ve mái tóc đứa con nhỏ. Cô Cao đã nói chúng ta có thể ở lại đây, từ nay chúng ta đã có chỗ ở rồi, cô ấy cũng hứa là sẽ cho con đến trường học hành đàng hoàng. Cô ấy tốt thật ha mẹ, nét mặt Minh Tuệ giống như đang nghiền ngẫm điều gì đó rồi lại thở dài. Đương nhiên là tốt lấy chồng hào môn mà ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ nhiều chuyện như chúng ta. Đâu phải ai cũng được tốt số như vậy. Cô ấy mua bánh cho bé Du, đối xử với con rất tốt. Mình tuệ chép miệng, thầm nghĩ. Nghe nói cô Cao và giám đốc kết hôn 4 năm nhưng lại không có con, hẳn là cơm không lành canh không ngọt. Hoặc là cô ấy không thể mang thai. Nói gì đi nữa thì người ta vẫn là phu nhân chủ tịch, trả bù cho mình gặp phải tên đàn ông phụ bạc, lo bản thân chưa xong lại còn sinh thêm bé Du. Nghĩ về người khác rồi nhìn lại mình Minh Tuệ càng thêm chán nản, nhưng giờ đã ổn hơn, cuộc đời của Minh Tuệ nhờ Hy Văn mà cũng xem như là sáng sổ thêm một chút, được như vậy, đã mừng lắm rồi. Nghĩ về người khác rồi nhìn lại mình Minh Tuệ càng thêm chán nản, nhưng giờ đã ổn hơn, cuộc đời của Minh Tuệ nhờ Hy Văn mà cũng xem như là sáng sổ thêm một chút, được như vậy, đã mừng lắm rồi. Sáng hôm sau tề ân thức giấc anh thay quần áo ra rồi tự mình xuống nhà. Mùi thơm phương phức sộc vào mũi, ra sau bếp thì đã thấy đồ ăn được dọn sẵn bầy lên bàn. Bé Du vừa nhìn thấy anh liền nếp vào bên mẹ mình là Minh Tuệ đang rửa bát. Minh Tuệ ấp úng, giả chào buổi sáng tề tổng. Ừ, tề ân kéo ghế bước vào bàn ăn, anh nghĩ ngợi. Sao đứa bé đó lại rụt rè như vậy? Chẳng lẽ mình đáng sợ vậy à? Anh quay ngoắc hướng nhìn lên cầu thang. Giờ này Cao Hy Văn còn chưa xuống nữa. Từ trên cầu thang Hy Văn bước xuống tóc tai dối bời, bộ mặt ngái ngủ. Cô vườn vai ngáp dài một hơi. Chào buổi sáng, bé Du vội chạy tới kéo tay Hy Văn. Dì à, mẹ con đã nấu ăn xong rồi mau xuống dùng bữa đi. Cô mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ. Bé Du ngoan quá, hôm nay con vẫn chưa đi học sao. Minh Tuệ nghe cô hỏi con gái thì liền lên tiếng. Hôm nay bé Du vẫn chưa đến trường, đợi khi nào làm xong thủ tục nhập học mới có thể đi. Nào bé Du, đừng làm phiền cô cao dùng bữa sáng. Hy văn đi đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, tệ ân quay sang nhìn cô một cái, anh hỏi nhỏ mong cô giải đáp thắc mắc của mình. Sao đứa bé đó nó lại không sợ cô vậy? Hy văn nghe anh hỏi thì cảm thấy buồn cười không chịu nổi. Cô quay qua nhìn bé Du rồi lấy tay ngoắc ngoắc nó. Nào bé Du, lại đây. Đứa bé gái hơi e dè vì cô đang ngồi bên cạnh anh nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn bước tới. Cô chỉ tay vào anh rồi hỏi. Con có sợ chú này không? Giọng nói lấp lửng nhỏ nhẹ của đứa bé con. Con con có. tề ân hít một hơi thật sâu. Anh không ngờ bản thân không làm gì mà cũng dọa sợ một đứa nhỏ. Minh tuệ sợ con gái nói bậy gây ra chuyện lớn nên liền ngăn cản. Bé Du à con đừng nói bậy nữa. hi văn dơ tay tỏ ý ngăn cản cô tiếp tục hỏi. Không sao con đừng lo con nói coi lý do tại sao con lại sợ chú này. Bởi vì trông chú ấy có vẻ rất dữ. Không thường xuyên tươi cười giống như gì hy văn. Anh bị chê xong thì mặt xị ra. Giữ tôi giữ sao? Anh nói chuyện với con nít thì phải ngọt ngào thái độ lạnh lùng của anh tôi nhìn còn sợ huống gì là trẻ con. Nói rồi cô lại nhìn đứa bé. Bé Du à con không cần sợ. Căn nhà này là của chú đó. Nếu chú giữ thì sẽ không cho con ở lại đây. Thế nên từ nay bé Du không cần sợ nữa, được không? Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con biết rồi. Bỏ tay ra để đứa bé quay trở về với mẹ cô hất mặt lên nhìn anh. Sau này nó sẽ không sợ anh nữa còn anh bỏ ngay cái bộ dạng dọa người đó đi, khiếp. Tề ân thầm nghĩ bụng. Mình dọa người lắm sao? Mà này, một lát đến công ty anh có thể chờ tôi theo không? Cô lại muốn làm gì nữa? Hy văn cười hì hì. Tôi chỉ là muốn gặp Châu Thanh nói chuyện một chút. Hai người thân lắm sao? Chỉ mới gặp một lần đã thân thiết như vậy cứ đến công ty tìm cô ấy suốt. Hai người có bí mật gì hả? Cô trao đảo ánh mắt, bí mật gì chứ tôi không được có bạn hay sao? Chúng tôi kết bạn với nhau đó thật là, anh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Châu Thanh đặc biệt rất kỳ lạ. Nhất là lần đầu gặp nhau ở công ty cô dám vì bảo vệ Châu Thanh mà thẳng tay tát trần cắt cắt trước mặt bao nhiêu người, sau đó là đến phim trường tìm cô ấy rồi bây giờ lại còn thường xuyên gặp nhau. Anh biết Châu Thanh không phải là con người quá dễ gần thế nên chấp nhận làm bạn Hy Văn là một điều gì đó rất khó tin. Thêm cả chuyện cái chết của Ina Châu Thanh làm gì còn tâm trí kết bạn chứ. chương 23, tể ân chờ cô đến công ty, chỉ trong chốc lát Hi văn liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh chống nạnh rồi thở dài, lại biến đi đâu nữa rồi không biết. Mỗi lần cô đến công ty liền gây ra mấy chuyện động trời, không biết hôm nay lại tiếp tục bày trò gì đây nữa. Tại nhà ăn của công ty, hai cô gái xinh đẹp chỉ ngồi yên một góc mà lại thu hút ánh nhìn của biết bao người. Đó là phu nhân của chủ tịch. Cô ấy xuống nhà ăn nhân viên sao? Cô ấy với quản lý châu quan hệ thân thiết nhỉ, sau này chắc không ai dám đắc tội hai người đó đâu. Nghe nói phu nhân thẳng tay cướp vai diễn từ tay trần cắt cắt làm cô ấy bẽ mặt trước bao nhiêu người, đúng là có bản lãnh. Hi văn ngậm chiếc ống hút trong miệng lâu lâu lại nhìn xung quanh xem người ta bàn tán về mình. Cô nhăn mặt, ổi trời sao chuyện này lại đồn xa như vậy, bây giờ ai cũng biết mình là vợ của tề ân thì phải làm sao? Châu Thanh thở dài. Mình cũng hết cách ai bảo lần đó cậu ra tay giáo huấn Trần Cát Cát trước mặt bao nhiêu người. Tề tổng ra mặt bảo vệ cậu nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Chẳng lẽ mình chống mắt nhìn cậu bị ức hiếp à, đằng nào cũng không phải người nổi tiếng gì, chẳng cần sợ xịt căng đan. Bỗng mắt châu thanh sáng dỡ như chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi cậu có nhớ sau chuyện cướp mất vai diễn của Trần Cát Cát không? Cậu nói từ cướp sao mà khó nghe quá, mình là được Vương Lâm mời nhận vai này mà. Là mình dù lòng thương giúp đỡ cho mọi người thoát khỏi cảnh bị trần cắt cắt hành hả? Mặc kệ cướp hay mời tóm lại là giang tiếng cậu vang rội rồi, có người biết chúng ta thân thiết hỏi cậu có muốn nhận vai cho bộ phim tiếp theo hay không? Là phim truyền hình dài tập, cả hai đều là nét mặt mừng rỡ Hy Văn vui sướng nói không nên lời cô dùng tay bịt miệng ngăn chặn tiếng hét của bản thân. Thật sao, cậu nói thật á hả? Đương nhiên rồi, cậu sắp có thể quay trở lại showbiz rồi đó. Không hổ là viên ngọc sáng trong tay mình, bọn họ tay chân ngoe ngoẩy không kiềm được sự vui sướng. Không được rồi Châu Thanh, hôm nay chúng ta phải đi shopping để ăn mừng mới được. Mình ngứa ngáy tay chân lắm rồi, vậy vậy để mình thua xếp công việc xong lập tức đi với cậu. Được, hai cô gái đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại không biết mua hết bao nhiêu thứ mà tay sách đầy hết đồ. Tâm trạng bọn họ hứng khởi lắm, hi Văn cậu mua nhiều quá rồi, không sao, hôm nay mình vui mà. Cậu biết không, lúc cậu thông báo tin tức kia cho mình, mình cảm thấy giống như trở lại lần đầu tiên cậu thông báo mình nhận vai chính cho bộ phim Chiếu Mạng lần đó thật sự mình như vỡ hòa vậy. Hy văn vừa nói tay vừa chọn mấy món đồ cho vào giỏ hàng. Để cái này là đồ cho con nít mà cậu mua làm gì? À cái này mình mua cho bé du con của chị Tuệ. Đứa bé sắp vào trường học rồi cũng nên chuẩn bị một số thứ. Lông mày châu thanh hơi nhíu lại. Chị Tuệ sao? Cậu lo luôn cả chuyện ăn học cho con người ta hả? Mình thấy hoàn cảnh hai mẹ con họ đáng thương nên mới giúp đỡ, để chị Tuệ về nhà làm giúp việc. Bé du nhỏ như vậy suốt ngày theo mẹ chạy tới chạy lui, không được học hành tử tế không biết tương lai thế nào nữa. Châu Thanh nghe cô nói xong liền lấy tay vỗ vỗ chán một cách chán nản. Cậu kêu người ta là chị vậy cậu có tìm hiểu kỹ người ta chưa hả? Cậu có biết chu Minh Tuệ đó bao nhiêu tuổi không? Hy văn ngẫm nghĩ một lúc. Chắc là 30 tuổi nhỉ, mình đoán không tốt lắm. chu Minh Tuệ chỉ mới 25 tuổi thôi còn nhỏ hơn mình 1 tuổi. Hy Văn giật mình đưa tay bịt miệng, hai mắt trợn to. Cái gì, chỉ mới 25 tuổi, vậy vậy so với thân xác cao Hy Văn thì nhỏ hơn mình tận 3 tuổi lận sao? Chứ còn gì nữa còn con bé Du đó nữa, cậu có biết nó bao nhiêu tuổi không? Bé Du nó 8 tuổi vậy là... Bỗng nhiên Hy Văn nín lặng, một lát sau cô mới lên tiếng. Vậy là Minh Tuệ có thai khi chỉ mới 17 tuổi sao? Trời ơi trẻ như vậy cậu làm mình hoang mang quá đó châu thanh. Lúc cô ta vào đoàn phim làm việc khi biết tuổi thật Chu Minh Tuệ mình cũng giật mình giống như cậu. Vốn dĩ muốn nhắc nhở cậu muốn giúp đỡ thì tìm cho cô ấy một công việc nhẹ nhàng hơn được rồi hoặc là cho tiền gì ấy. Ai ngờ cậu dẫn cả người ta về nhà luôn rồi. Hi văn cắn môi nghĩ ngợi. Mình thấy Minh Tuệ cũng rất tốt và lại có con sớm cũng đâu phải tội tình gì đúng không? Bé dù nó cũng rất ngoan mà, làm sao nhìn mặt mà hiểu lòng người được, mình cứ cảm thấy chu Minh Tuệ là một người mưu cầu rất cao. Giống như là không bao giờ chịu khuất phục số phận nhưng là theo hướng tiêu cực ấy. Cậu cứ nghĩ đi đâu thế, đang nghi quá rồi cậu làm như giống mấy phim truyền hình mình đóng không bằng. Dù sao mình cũng không nghĩ cô ấy sẽ làm gì mình. chương 24, tùy cậu nghĩ chúng ta đi thanh toán thôi, thì văn sách theo dò hàng nặng chịu đi đến quầy thanh toán. Cô với Châu Thanh vừa đi vừa nói chuyện thì Hy Văn bỗng nhiên bị một ai đó đâm sầm vào người cũng may có cô bạn thân nhanh tay đỡ nếu không sẽ té mất Xin lỗi cô tôi không cố ý cô có sao không? Người đàn ông đâm vào Hy Văn giúp cô nhặt đồ lên rồi cúi đầu xin lỗi. Hy Văn xua tay, không sao tôi không sao. Lúc người kia ngước mặt lên mới làm cô giật mình. Hoàng Tổng, Hy Văn, sao trùng hợp vậy? Hai người nhìn nhau rồi cười vui vẻ. Cô lắc đầu. Chúng ta có duyên thật đấy lần nào gặp nhau cũng là tôi đâm vào anh không thì anh đâm vào tôi. Anh đến đây mua đồ sao? À không, trung tâm thương mại này là của nhà họ Hoàng. Hôm nay có chút thời gian đến đây xem thử tình hình thôi. Còn cô gái này là Châu Thanh đúng không? Là người của ta, Châu Thanh gật đầu, phải hân hạnh được gặp giám đốc Hoàng. Anh và Hy Văn có quen biết sao? Cao Hy Văn lên tiếng giải thích, chuyện là lần trước có cùng Tề Ân đến một buổi tiệc thì gặp Hoàng Tổng. Phải nói hai người có duyên thật đó, cả Hoàng Vĩnh Nghi và Hy Văn đều ngơ ngác trước câu nói của Châu Thanh. Tại sao vậy, cậu không biết, anh cũng không biết sao, bộ phim truyền hình mà cậu chuẩn bị tham gia nhà đầu tư là Hoàng Tổng đó. Hy Văn bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt, thật sao, Hoàng Vĩnh Nghi cũng không biết là có chuyện này xảy ra. Vậy diễn viên tiềm năng mà đạo diễn lưu nói là cô sao Hy Văn? Tôi không thể tin cô còn biết diễn xuất đó. Một người toàn năng như vậy có thể tồn tại sao, vừa biết nhảy vừa biết diễn. Hi Văn Ngượng ngùng cúi đầu, anh quá lời rồi. Châu Thanh kê sát tai cô hỏi nhỏ, cậu nhảy với anh ta rồi sao? Cũng ngày hôm đó luôn đó. Song hai người lại bình tĩnh nhìn anh mỉm cười, Hoàng Vĩnh nghi nói, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện được không? Xem như là bàn công việc. Được, được chứ, chúng ta đi thôi. Hi Văn vô cùng thích tính cách cởi mở vui vẻ này của anh, không cọc cằn giống như Tề Ân là đã tốt lắm rồi. Ba người bọn họ tìm một quán đồ nướng gần đó vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Vĩnh Nghi vô cùng ga lăng, anh giúp hai cô gái nướng thịt. Còn hai người chỉ việc ăn thôi. Hi Văn miệng nhai nhóp nhép không ngừng, trông cô rất thích thú với mấy món ăn này. Lâu lâu Hoàng Vĩnh Nghi lại nhìn Hi Văn rồi tủm tỉm mỉm cười, lúc Châu Thanh vô tình ngước lên thì bắt gặp được cảnh tượng đó, cô thầm nghĩ: Hoàng Vĩnh nghi sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Hy Văn mãi nhỉ? Hoàng Vĩnh nghi gắp cho cô miếng thịt bò vào chén. Hy Văn à, ít lâu không gặp cô thay đổi khá nhiều đó. Cô lấy tay sờ sờ khuôn mặt của mình, thái độ nghiêm trọng. Anh thấy tôi béo lên đúng không? Tôi không có ý đó, nhưng bộ dạng của cô bây giờ còn xinh đẹp hơn lúc ở đêm hội lần đó nữa tôi nói thật đó. Cô phì cười rồi lắc đầu. Đùa với anh thôi, chứ tôi cũng thích bộ dạng bây giờ của mình mà. Vậy là cô quyết định sẽ tham gia bộ phim truyền hình lần này sao Hy văn gật đầu chắc nịch Tất nhiên rồi tôi yêu thích diễn xuất mà Có cơ hội đương nhiên phải thử chứ Đầu tư vào cao Hy văn này không uổng phí đâu Anh khẽ bật cười Thái độ tự tin này của cô không phải ai cũng có Cô nhận vai diễn này vậy tề tổng có phản ứng gì hay không Châu Thanh ở bên cạnh không nói gì Chỉ chú ý quan sát từng cử chỉ hành động của hai người Hy văn chưa hiểu ý anh lắm Anh ấy sẽ có phản ứng gì hả? Ý tôi là tề tổng sẽ không phản đối chứ? Cô xua tay, chúng tôi hai cá thể riêng biệt tôi thích làm gì anh ấy sao có thể quản chứ? Muốn quản cũng không được tôi đâu có nghe lời người khác. Người khác hả? Vừa thấy Hoàng Vĩnh nghi hỏi lại Châu Thanh liền đá nhẹ vào chân cô một cái, Hy Văn lập tức hiểu ra. Ý tôi là chúng tôi tôn trọng nhau lắm, những gì tôi làm anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ mà đúng vậy sẽ ủng hộ. Buổi trò chuyện kết thúc Hy Văn và Châu Thanh lên xe ra về. Lúc ngồi trên xe châu thanh vẫn bộ dạng trầm ngâm cô thắc mắc. Cậu sao vậy? Từ lúc ăn đồ nướng tới giờ mặt vẫn cứ hầm hầm không nói gì. Mình chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Cậu nghĩ cái gì? Hoàng Tổng đối với cậu có gì đó không bình thường. Cô phì cười. Có gì không bình thường? Nói mình nghe thử. Lúc nãy ăn cơm mình thấy ánh mắt Hoàng Vĩnh nghi nhìn cậu có gì không bình thường. Cử chỉ còn rất ân cần chu đáo nữa. Anh ta cứ nhìn cậu rồi cười suốt thôi. Hi văn sờ sờ khuôn mặt, chắc là do mình xinh đẹp, lúc nãy anh ấy cũng nói như vậy mà. Mình lại cảm thấy Hoàng Vĩnh nghi hình như thích cậu rồi, ánh mắt đó mình đảm bảo không thể sai được. Cô chợt khựng lại vài giây nhưng sau đó lại làm như không có gì. Thích mình cái gì chứ? Điên khủng quá à, người ta là người lịch sự đàng hoàng, lại còn là nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới của mình mà cậu nói lung tung gì ấy. Cậu xem con mắt nhìn người của mình bao nhiêu năm có sai đâu, ánh mắt của kẻ si tình mình nhìn phát biết ngay. Hy văn thở dài, cô không thể tin mấy lời mà Châu Thanh nói, nó quá vô lý. Cậu điên rồi Châu Thanh, Hoàng Vĩnh nghi biết mình là vợ của tề ân mà. Anh ta vừa đẹp vừa giàu nội tâm ấm áp cần gì để tâm đến phụ nữ có gia đình chứ, có biết bao người đeo theo còn không được. Nhưng mà, đủ rồi Châu Thanh, mình không muốn nghe cậu nói mấy chuyện này nữa. Mình sẽ giận cậu đó. Châu Thanh thấy cô phản pháo kịch liệt chỉ đành lặng im nhưng với người từng trải như cô ấy hoàn toàn có thể nhìn rõ điều bất thường trong sự việc này. chương 25, Hy Văn về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, không ngờ cô với Châu Thanh ăn uống tám chuyện mất nhiều thời gian như vậy. Bé Du vừa nghe có tiếng người mở cửa liền lon ton chạy ra. Gì Hi Văn sách nhiều đồ như vậy, để bé Du phụ cho được không? Cô đưa một chiếc túi nhỏ cho bé Du rồi nói, này cái này của con, con cầm đi, cho con sao ạ? Đúng vậy, là cho bé Du. Đứa bé nét mặt hớn hở cầm trên tay mấy bộ quần áo mà cô tặng. Lâu rồi con bé vẫn chưa được mua quần áo mới nên thích lắm. Minh Tuệ đang làm việc ở trong bếp cũng nhanh chóng chạy ra. Cô Cao có cần giúp gì không? Chị, chợt nhớ lại việc chu Minh Tuệ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy gọi chị thì cũng không đúng. À, không cần đâu. Chị mua cái này cho em với bé Du. Bé Du sắp vào học rồi nên cũng cần đồ mới. Nếu trường có bảo mua thêm đồng phục thì cứ nói với chị. Còn cái này là quần áo cho em, mặc thử đi. Nhận lấy chiếc váy mà Hy Văn mua cho Chu Minh Tuệ có chút bất ngờ. Sao lại mua cho tôi vậy à? Hôm nay có chút chuyện vui sẵn tiện đi mua sắm, đã lỡ đi rồi thì phải mua cho đáng chứ. Nhà chúng ta ai cũng có quà. Em thay thử đi, đây là phong cách ngày thường của chị Hy Vọng em thích. Vậy vậy tôi đi thay thử. Bé Du, đi thôi con. Chu Minh Tuệ dắt bé Du vào phòng, Hy Văn ở ngoài tay vẫn còn sách theo đống quần áo. Mình cũng phải đi thử mới được. Cô mang đồ đặc lên phòng rồi cẩn thận thử từng món. Chu Minh Tuệ sau khi thay xong quần áo thì bước ra ngoài tâm trạng hớn hở. Cái này đẹp quá, đúng là đồ đắt tiền. Bé Du cũng thay xong bộ váy trắng xinh xắn chạy ra sau mẹ, đưa bé hai mắt ngước nhìn. Wow, đẹp quá mẹ ơi. Chu Minh Tuệ cười bẽn lẽn. Vậy sao? Bé Du cũng rất đẹp. Mẹ hỏi con mẹ mà cái này đẹp hay cô cao mặc cái này đẹp. Đứa trẻ ậm ừ, dạ khuôn mặt đang hớn hở của Chu Minh Tuệ đột nhiên sụ xuống. Mẹ biết rồi, mẹ không đẹp bằng cô cao chứ gì. Con mới ẩm ừ như vậy, không có trong mắt bé dù mẹ là đẹp nhất. Chu Minh Tuệ phi cười. Tao còn dối hết rồi, mau ngồi xuống đây mẹ trải lại cho. Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa, Minh Tuệ trải lại mái tóc cho con gái. Sau đó cô ngã người ra sofa, vắt chéo hai chân rồi tháo chun buộc tóc xóa dài mái tóc ra con thấy mẹ bây giờ có giống phong thái của cô Cao không? Đứa trẻ gật gật, rất giống, giống như lúc dì ấy xem phim nhưng mà dì Hy Văn xem phim sẽ nằm sấp lại rồi nhờ con bóp vai. Chu Minh Tuệ liếc tới lui, cô Cao vẫn chưa xuống. Sau đó cô ta liền nằm sấp người xuống bộ ghế sofa bắt trước bộ dạng của Hy Văn. Như vậy đã giống chưa? Giống giống, trùng hợp ngay lúc này tề ân trở về. Nhìn bóng dáng từ sau lưng thì cảm thấy vô cùng quen mắt. Anh đi đến cởi chiếc áo khoác ngồi kế bên cạnh chu Minh Tuệ. Sao lại tự bỏ về vậy? Không báo trước một tiếng làm tôi tìm cô khắp nơi. Nếu không phải châu thanh báo tôi rằng cô đã về nhà tôi còn tưởng cô bị người ta bắt cóc nữa đó. chu Minh Tuệ vừa nghe anh lên tiếng liền giật mình quay người đứng phát dậy, đầu hơi cúi xuống. Tề Tổng, nét mặt tề ân đanh lại anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, giọng nói trầm ổn. Sao lại là cô? Dạ tôi, Cao Hy văn từ trên cầu thang bước xuống nhà. Anh về rồi hả? Anh quay sang nhìn cô. Sao về nhà mà không báo trước một tiếng? Cao Hy văn ngờ ngợ nhớ ra. Xin lỗi tôi quên mất điện thoại hết pin nên không báo với anh được. Tề ân thở hát ra anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên ghế thái độ bực dọc. Sau này việc gì ra việc đấy, người trong ngôi nhà này hãy làm đúng với thân phận của mình. Người làm không nên ăn mặc như vậy cũng không nên ngồi ở những chỗ không phải vị trí của mình. Nói rồi anh thức tối bỏ lên phòng tề ân thức giận vì việc chu Minh Tuệ mặc quần áo giống hệt cô rồi khiến anh bị nhầm lẫn. Anh không chấp nhận việc người làm trong nhà lại có bộ dạng như vậy. Cao Hy Văn vẫn chưa hiểu ra cơ sự cô quay sang nhìn chu Minh Tuệ. Anh ấy bị làm sao vậy? Nói cái gì mà không nên ngồi ở vị trí không phải của mình. chu Minh Tuệ bị anh nói thế tâm trạng liền trở nên không vui cô ta xị mặt xuống. Tôi vào phòng thay quần áo sau này phu nhân đừng mua gì cho chúng tôi nữa. Kéo tay bé Du vào phòng thay quần áo, nhìn ngắm chiếc váy đẹp trên tay chưa mặc được bao lâu liền phải cởi ra vô cùng tiếc. Rõ ràng mình mặc chiếc váy này đến tề tổng cũng không phân biệt được đâu là cô cao đâu là mình. Người đẹp vì lụa chỉ cần một bộ quần áo khác thì nhìn khác hẳn thân phận gì chứ. Nếu không phải cô cao đột ngột xuất hiện thì, bé Du kéo tay mẹ mình. Thì sao hả mẹ, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xém chút thì đổi đời rồi. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com chương 26, một thời gian sau đó, Hy Văn đã nhận lời trở lại đóng phim cũng sắp tiến hành quay rồi có lẽ tiếp theo thời gian sẽ vô cùng bận rộn nếu được ở riêng thì chắc sẽ thoải mái hơn. Thế mà tận giờ này vẫn chưa nghe tề ân đá động gì tới việc ly hôn với cô. Buổi trưa tại một quán nước gần công ty, Hy Văn và Châu Thanh đang ngồi với nhau bàn chuyện ký hợp đồng cho bộ phim mới của cô. Ký xong cái này thì có thể quay phim rồi. Hy Văn cầm cây bút lên đọc ký càng rồi đặt bút vào ký. Cô mặt mày ủ rũ nằm dài ra bàn, cậu làm sao vậy, không vui hả, sắp quay trở lại làm đại minh tinh rồi mà. Cô thở dài lắc đầu, cậu biết quay phim thì giờ rất sẽ không ổn định mà, nhưng tận giờ tề ân vẫn chưa đá động gì tới chuyện ly hôn hết. Mình phải làm sao đây, đâu thể tiếp tục sống chung một nhà với anh ta nữa, phiền người ta lắm. Đến giờ vẫn chưa nhắc tới chuyện đó à, có khi nào anh ta không nỡ không? Cô lắc đầu, mình không biết nhưng giờ mình nên làm sao? Để mình nghĩ cách, nhiều ngày sau, trong lúc Hy Văn đang ở trong phòng tắm thì Chu Minh Tuệ sách theo cây lao nhà tiến đến gõ cửa phòng. Nhưng sau đó không nghe cô hồi đáp một lúc sau Minh Tuệ hét to. Cô cao tôi phải dọn phòng tôi vào được không? Vì tiếng nước quá to nên giờ Hy Văn mới nghe thấy cô đáp. Được vào đi, được cô cho phép Chu Minh Tuệ mới mở cửa bước vào. Cô ta sắp xếp lại đồ đặc rồi lau kỹ càng từng ngóc ngách. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại ở đâu trợt reo lên, Minh Tệ ngó tới lui thì phát hiện nó nằm trong chiếc túi sách được đặt trên giường của cô. Cô cao hình như cô có điện thoại. Hy văn vẫn chưa tắm xong nên liền nói vọng ra. Tôi biết rồi lát nữa tôi sẽ trả lời. chu Minh Tuệ càng nghĩ càng tò mò cô ta ngó tới ngó lui rồi bắt đầu đi đến cầm chiếc túi sách của cô từ đó lấy ra chiếc điện thoại. Một. Hoàng Tổng. Là ai nhỉ? Điện thoại tắt máy tiếp theo là tin nhắn được gửi đến. Chuẩn bị xong thì gọi lại cho tôi. Tôi đến đón cô, hôm nay là ngày quan trọng mà chắc cô hồi hộp lắm nhỉ. Cất lại chiếc điện thoại bỏ vào trong túi sách chu Minh Tuệ nhanh chóng bỏ ra ngoài. Trong đầu cô ta vẫn luôn nghi hoặc về chuyện cuộc gọi đó. Rốt cuộc hoàng tổng đó là ai? Tại sao lại gửi tin nhắn ám muội như vậy cho cô Cao? Gì mà chắc cô hồi hộp lắm. Cao Hy văn từ trên nhà bước xuống cô mặc một chiếc váy len trên đầu gối, phần trên phối với áo khoác ngoài trông đặc biệt sang trọng hơn. Minh Tuệ, bé Du đi học rồi sao? À dạ, cô xem lại đồng hồ đeo tay thì giật mình. Vậy em ở nhà dọn dẹp chị đi trước đây. Chu Minh Tuệ lầm lì đột nhiên bật ra câu hỏi. Cô Cao đi đâu vậy ạ? Tôi đi công việc ở nhà rảnh rỗi cũng không nên mà. Hi Văn vội vàng chạy ra khỏi cửa ở bên ngoài đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn chờ cô. Chu Minh Tuệ muốn ngóng theo nhìn nhưng chỉ thấy Hi Văn ngồi bên cạnh một người đàn ông đang lái xe nhưng chỉ nhìn được từ phía sau gáy tức thật không nhìn được mặt người đàn ông đó, đó chắc là vị hoàng tổng nói đến dước cao hi văn đi bàn công việc gì chứ ăn mặc gợi cảm như vậy, lại còn xịt nước hoa, thật đáng ngờ. ngồi trên xe hi văn cười nói vui vẻ với người bên cạnh. cảm ơn anh đã đến đón tôi, đã bảo tôi có thể tự đi được anh bận rộn công việc thì cứ giải quyết đi, không cần đến gặp đạo diễn với tôi đâu. hoàng vĩnh nghi mỉm cười. Tôi là nhà đầu tư mà dĩ nhiên vẫn là nên có mặt hơn nữa tôi sợ cô lần đầu đi gặp đạo diễn bàn việc sẽ bị lúng túng. Hy văn thầm cười trong lòng. Tôi mà lúng túng á. Vậy là anh không biết đường Ina này đã gặp bao nhiêu đạo diễn nổi tiếng rồi. Vậy thì làm phiền anh rồi. Cuộc gặp mặt với đạo diễn lưu diễn ra khá suôn sẽ cũng đã ấn định được ngày khai máy. Trong lòng Hy văn vô cùng háo hức cô rất mong chờ ngày được trở lại với phim trường làm việc với anh em trong nghề. Đi cả ngày rồi buổi chiều Hoàng Vĩnh Nghi cũng chờ cô về. Lúc xe dừng ở trước cửa thì bé Du trong nhà nhanh chóng chạy ra đón cô. Có cần bé Du cầm giúp túi sách cho không ạ? Cô mỉm cười xoa xoa đầu đứa bé. Không cần đâu con ngoan lắm. Hoàng Vĩnh Nghi từ trên xe bước xuống thấy cô cuốn quýt bên đứa trẻ. Đây là con của cô và... Anh chưa nói hết câu thì Hy Văn lập tức xua tay phủ nhận. Không không, bé Du là con của người làm nhà tôi thôi. Tôi khá thích con bé từ trong nhà chu minh tuệ lén lén nhìn ra cô ta trợn tròn mắt để người đàn ông đó không phải giám đốc của cc sao là hoàng vĩnh nghi mà hai người đó là quan hệ thế nào nhỉ hoàng vĩnh nghi nhìn vào ngôi nhà tệ tổng vẫn chưa về sao hôm nay anh ấy hơi bận chắc là về trễ anh chợt nhìn lại một bên vai của cô một sợi tóc dũng bám lên bà vai được anh nhanh tay lấy xuống Chỉ là sợi tóc thôi, vậy tôi về trước đây, về sau sẽ còn buổi gặp mặt với mấy diễn viên khác trong đoàn. Ừ tôi biết rồi. Hoàng Vĩnh nghi leo lên xe rời đi, chu Minh Tuệ lập tức trở về vị trí làm việc của mình. Trong đầu cô ta nghĩ rất nhiều chuyện, chắc chắn có vấn đề, nhìn hành động của Hoàng Tổng đó đối với Cao Hy Văn chắc chắn không bình thường. Cô ta đúng là có phước không biết hưởng, có thể Tổng rồi còn muốn tìm thêm người khác, sao lại như vậy nhỉ? chương 27, buổi tối ngày hôm đó. Cô cùng anh đang ngồi ăn cơm ở phòng bếp. Hy văn chờ lúc thức ăn được dọn ra thì ngồi bấm điện thoại vừa xem vừa cười. Anh thấy cô khác lạ liền thắc mắc hỏi. Có gì vui hả? Nãy giờ cười miết vậy. Không, chỉ là nói chuyện với bạn thôi. Chu Minh Tuệ lóng tai lên nghe, nét mặt lầm lì. Bạn gì chứ? Rõ ràng là người tình. Tề ân cúi đầu xuống, anh gãi gãi đầu hỏi lơ. Bạn là bạn nào vậy? Châu Thanh đó, thì ra là vậy. Chu Minh Tuệ ở trong bếp bưng ra thêm mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn, cô ta nét mặt tươi cười. Cô cao ăn nhiều một chút, đi cả ngày vất vả rồi. Hì văn hai mắt nhắm nghiền, cô hít thở một hơi thật sâu. Tôi biết rồi, cô vào trong làm việc đi. Chu Minh Tuệ lui khỏi bàn ăn, tế ân lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm. Anh gắp miếng rau cho vào miệng tỏ ra bình tĩnh, vừa nhai vừa nói. Hôm nay cô ra ngoài sao? Ờ đúng vậy, có việc à? Tại sao không dùng xe nhà, nghe nói hôm nay cô không có gọi chú Quốc vậy cô ra ngoài bằng gì nhỉ? Đừng nói là đi cùng châu Thanh, hôm nay cô ấy bận việc ở công ty đến giờ vẫn chưa xong. Chu Minh Tuệ từ xa nghe anh cha hỏi cô thì cười thầm. Xem cô trả lời thế nào. Hy văn vuốt vuốt mái tóc nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên báo anh biết một tiếng. Thì sau chuyện quay quảng cáo lần đó quá bùng nổ có vài đạo diễn muốn tìm tôi hợp tác. Tôi cũng là đi xem sao thôi. Nét mặt anh sụ xuống, điệu bổ có vẻ không hài lòng. Cô thiếu tiền lắm sao? Tại sao phải đi làm? Chẳng lẽ cứ sống bám anh suốt à? Ăn của anh, xài của anh. Như vậy có gì không tốt? Chỉ mỗi việc ở nhà hưởng thụ thôi sao phải ra ngoài vất vả kiếm tiền chứ? Hi văn cắn răng, cô đứng bật dậy thái độ tức tối. Tề ân, anh hoàn toàn không hiểu gì về tôi. Chẳng ai thích sống vào việc bám víu người khác đâu. Nói xong cô tức giận xoay người bỏ lên phòng. Tề ân tay cầm đôi đũa dùng sức bẻ gãy nó. Anh ném chiếc đũa lên bàn rồi quay phát người bỏ đi. Chu Minh Tuệ đi đến bên bàn ăn dọn dẹp cô ta nghĩ đến thái độ tức giận lúc nãy của anh thì trong lòng sung sướng. Có phước không biết hưởng, sao cứ phải đối đầu với tề tổng làm gì. Nhiều ngày liền cả hai không ai nói chuyện trong lòng Hy Văn bực bội không thôi, cô né mặt anh ở mọi nơi, hễ đụng mặt là cô quay đi nơi khác. Hy văn cảm thấy bản thân bị xúc phạm trầm trọng, bản thân cô vốn không phải không làm được việc mà ăn bám anh. Cô yêu thích diễn xuất và kiếm được tiền từ công việc của mình vốn chẳng cần dựa dẫm ai khác. Tề ân bị cô lạnh nhạt dần trở nên khó chịu, không khí trong nhà lúc nào cũng nằm ở mức căng thẳng, anh cũng ngẫm ra được bản thân có lời hơi quá đáng nhưng lại không biết làm sao làm hòa với cô. Buổi tối anh nằm trên giường gác tay lên chán suy nghĩ. Cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy mãi cũng không phải cách hay. Mình nên làm sao để hòa giải mối quan hệ này đây? Nếu kéo dài thêm chắc mình chết mất. Bỗng trong đầu anh lóe lên ý tưởng. Phải rồi, không gì mà Internet không giải quyết được. Anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên rồi bắt đầu tra cứu. Cách làm hòa với con gái. Một tràn thông tin trải dài màn hình làm anh loa mắt. Nhiều vậy sao? Để mình xem cách tốt nhất làm lành với vợ sao? Đó là là dùng con cái để hòa hoãn mối quan hệ. Anh chợt suy nghĩ lại. Mình với Cao Hy Văn làm gì có con chứ? Nhưng Cao Hy Văn khá là thích bé Du, vậy mình có thể nhờ con bé trong vụ việc này rồi. Sáng hôm sau hi Văn thức giấc cô tắm rửa thay quần áo rồi bước xuống nhà. Từ đâu bé Du chạy lại nắm tay cô lôi kéo. Bé Du con làm gì vậy? Dì Hy Văn có muốn cùng đi chơi với con không? Cô ngẫm nghĩ rồi đáp lời con bé. Đi chơi, đi đâu cơ? Giọng con bé lảnh lót. Chú Tể Ân nói hôm nay rảnh nên muốn chở con đi khu vui chơi, mẹ phải làm việc nhà nên bé Du muốn rủ gì Hy Văn đi cùng có được không? Tề Ân đứng khoanh tay trước ngực giữa người ngoài cửa len lén xem phản ứng của cô. Nhưng Hy Văn vừa nghe đến tên anh là cả người bực bội. Con tự đi đi, gì không có tâm trạng. Bé Du liếc nhìn qua anh ý muốn thông báo nhiệm vụ không thành công. Nhưng Tể Ân liền xua xua tay kêu con bé tiếp tục bé Du đành phải sử dụng chiêu cuối thôi làm nũng. Con bé nắm chặt tay cô đông đưa, dì Hy Văn không muốn đi chơi với bé Du sao ạ? Chú Tể Ân là đàn ông đi với chú ấy có gì vui đâu, nếu dì Hy Văn không chịu thì bé Du chỉ đành ở nhà vậy. Lòng vừa thương con bé suốt ngày ở nhà không được đi chơi nhưng một phần cô vẫn còn giận anh chuyện lần trước. Cô ngẫm nghĩ không biết nên quyết định thế nào thì Tể Ân ngoài cửa nói vọng vào. Con bé lâu lâu mới được ra ngoài chơi sao cô nỡ để nó ở nhà chứ? Hi Văn thở dài, nhìn thấy đứa bé đáng thương liền mềm lòng ngay. Cô gật đầu, "Được rồi, vậy con chờ ở đây, dì lên phòng thay đồ." Con bé nhảy cẫng lên vỗ tay vui mừng, "Hoan hô được đi chơi rồi." Hi Văn quay người trở lên phòng thay quần áo, ở dưới nhà bé Du và Tề Ân nhìn nhau mỉm cười hài lòng. Hai người bọn họ đập tay nhau. Đại công cáo thành, chương 28. Thay một bộ quần áo thoải mái Hi Văn cùng anh bước ra xe tệ ân giúp cô mở cửa xe phía trước nhưng Hy Văn lại chẳng để ý mà nắm tay bé Du vòng ra sau. Anh xị mặt xuống rồi tự mình ổn định vị trí. Hy Văn giúp bé Du thắt dây an toàn, con bé hớn hở. Chú Tề chúng ta đi thôi. Tề ân đạp ga rồi xoay vô lăng phóng đi, trên đường anh lâu lâu cứ nhìn vào gương chiếu hậu để xem tình hình cô ra sao nhưng trùng hợp lúc Hy Văn nhìn vào kính thì bắt gặp ánh mắt của anh rồi lại xoay đi nơi khác. Sao lại không nhìn mình, chẳng lẽ còn giận, đã chịu đi cùng xe với mình rồi vậy mà vẫn giận mình sao? Người phụ nữ này thật là, anh gắng gượng tươi cười, bé Du con muốn đi đâu? Muốn đi khu vui chơi ạ, bé Du muốn chơi vòng quay, chỗ đó cao rất cao. Được vậy chúng ta đến đó, anh lái xe một đoạn thì cũng đến được khu vui chơi, tìm một chỗ đỗ xe rồi muốn thật nhanh bước đến mở cửa cho cô nhưng Hy Văn đã xuống xe từ lúc nào? Cô cầm tay bé Du lon toàn đến khu vui chơi còn anh thì ở phía sau nhìn ngắm hai người. Ở đây thật sự đông nghẹt người, hoặc là gia đình cùng nhau đi chơi hoặc là các cặp đôi ai ai cũng tâm trạng vui vẻ. Đứng giữa biết bao nhiêu trò chơi và dòng người tấp nập Hy Văn và bé Du đều vô cùng trầm trò. Họ đồng thanh, wow ở đây rộng thật, bé Du à con muốn chơi cái nào? Đứa bé gái cắn móng tay suy nghĩ, hay là chơi ngựa gỗ trước được không ạ? Được gì Hy Văn đi mua vé? Vừa nghe nói cô định đi thì anh liền ngăn cản, cô ở lại với bé Du đi tôi đi mua vé. Lúc chuẩn bị lên ngựa gỗ bé Du vô cùng háo hức nhưng thấy đứa bé còn nhỏ để nó chơi một mình lại không yên tâm nên Hy Văn mới ra đề nghỉ. Hay để gì lên với con, cái này nguy hiểm lắm. Đứa bé nhìn cô rồi nhìn lại anh rồi lập tức lắc đầu. Không cần ạ, bé Du tự chơi được ạ. Nhanh chóng vào vị trí rồi ngựa gỗ bắt đầu xoay, bé Du mỉm cười vẫy tay với cô, hi Văn cũng vẫy tay chào lại. Ở ngoài chỉ còn lại anh và cô, đây đúng là thời cơ thích hợp để làm lành. Tề ân nhích lại gần sát bên cô. Bé Du nó chơi vui nhỉ. Hi văn im lặng không trả lời anh kiên nhẫn bắt chuyện tiếp. Cô có vẻ cũng thích nơi này, hay là mỗi tuần chúng ta đều chờ bé Du đến đây một lần được không? Hi văn khoanh hai tay lại trước ngực. Tề tổng bận trăm công nghìn việc làm gì rảnh rỗi đến như vậy tuần nào cũng đi cùng chúng tôi. Công việc thực ra có thể sắp xếp mà. Dù gì cũng phải dành thời gian cho gia đình chứ Cô cắn răng lầm bầm Ai gia đình với anh Hả, cô nói gì Không, chỉ là anh rảnh không có nghĩ tôi cũng dư thời gian Tôi còn phải làm việc mắc Không phải làm kẻ ăn bám Tôi, á, từ đâu hai đứa nhóc Một nam một nữ chắc tầm trung học Vẫn đang mặc đồng phục đâm sầm vào cô Tể ân nhanh tay đỡ lấy hy văn Không sao chứ Cô xua tay, không sao Nhìn lại hai đứa nhóc kia anh nét mặt bạm trợn Hai đứa đi đứng kiểu gì sao không nhìn đường vậy hả? Hai đứa nhóc nhanh chóng khoanh tay cúi đầu. Xin lỗi, xin lỗi ạ. Xin lỗi chú, xin lỗi chị. Người con gái kia vừa nhìn thấy Hy Văn hai mắt liền sáng rỡ vỗ mạnh vào vai người con trai bên cạnh. Lão lão cửu chị ấy là chị ấy. Người con trai nhìn Hy Văn rồi há hốc mồm khiến cho cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Dương Quý Phi, chị là Dương Quý Phi đúng không? Trong game cung đấu chắc chắn là chị. Lúc này cô mới ngờ ngỡ ra thì ra bọn trẻ nói về chuyện vai diễn dương quý phi của cô lần đó. Phải là chị, hai đứa nhóc nắm tay nhau mừng rỡ nhảy cẫng lên. Bạn bè trong lớp em thích chị em, bọn em đã tải game đó, rất thú vị. Cô bật cười, vậy sao, cảm ơn mấy đứa, sắp tới chị còn dự định gì không ạ? Bọn em nhất định ủng hộ, ừm hiện giờ chưa thể tiết lộ, mấy đứa cứ chờ xem nhé. Vậy vậy chị có thể cho bọn em chữ ký không? Được. Đứa bé gái nhanh chóng lấy cây bút và cuốn tập từ trong chiếc ba lô trên vai Ký vào đây ạ, nhấn chiếc bút rồi đặt tay vào ký nhanh gọn Trong lúc cô dừng bút thì trong mắt Tề Ân bỗng trở nên giãn ra Hai đứa trẻ kia cúi đầu chào cô rồi vui vẻ nhanh chóng rời đi Tề Ân nhìn cô chằm chằm không rời mắt từ khuôn mặt anh Hy Văn nhận thấy có điều gì rất lạ Sao anh nhìn tôi như vậy? Lúc nãy chữ ký của cô, chữ ký tôi, làm sao? Nó không giống chữ ký lúc cô ký giấy đăng ký kết hôn Hơn nữa lại giống chữ ký của một diễn viên quá cố của ta đường Ina Tại sao vậy? Hy văn đứng hình, sao cô lại quên mất chuyện này nhỉ? Thói quen ký tên cho người hâm mộ đúng là khó thay đổi Cô đào mắt một vòng Anh anh chữ ký của người khác mà cũng nhớ rõ như vậy à Những thứ mang tính chất quan trọng thì đều cần phải nhớ Ina là người mang tầm ảnh hưởng lớn của công ty Còn cô là vợ tôi Hi Văn gãi đầu, không ngờ bản thân lại vô tình phạm phải sai sót nhỏ như vậy. Anh cũng biết nói Đường Ina có tầm ảnh hưởng lớn, tôi bắt trước cô ấy lấy chút vận may thôi. Bắt trước chữ ký người chết không có gì may mắn đâu. Cô tặc lưới, tên này sao phiền phức như vậy? Được rồi, từ nay tôi đổi chữ ký là được chữ gì. Chương 29, Dì Hi Văn, chú thể ân cháu xong rồi. Tiếng gọi vang vọng của bé Du làm ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô quay người lại đón lấy con bé. Sao rồi, trời có vui không? Vui lắm ạ, chúng ta đi tiếp đi gì? Hai người bọn họ dắt tay nhau rời đi bỏ lại anh Tề Ân cũng nhanh chân bám theo đuôi họ. Hai gì, cháu Hy Văn chơi vô cùng vui vẻ con bé đây là lần đầu được dẫn đến một chỗ như này. Từ lúc sinh ra đến nay bé Du rong rủi theo Chu Minh Tuệ đi hết nơi này đến chốn kia làm gì có thời gian vui chơi như mấy đứa trẻ khác. Anh nhìn Hy Văn và bé Du chơi vui vẻ như vậy. Cô lại chăm sóc đứa bé từng chút khóe miệng tề Ân bất giác mỉm cười, anh mơ mà nghĩ về điều gì đó. Cao Hy Văn thật biết cách chăm sóc con nít, cô ấy sẽ là một người mẹ tốt. Mình cũng nên học tập cách thân thiết với trẻ em, biết đâu sau này. Anh lắc đầu, tề Ân, mày đang nghĩ cái gì vậy? Hai gì cháu Hy Văn đứng ngước nhìn trước vòng quay lớn trầm trồ. Trời ơi cao quá đi, bé Du à con thật sự muốn lên đó hả? Con không sợ sao? Nếu gì thấy sợ thì có thể dù chú tể ân theo cùng, bé Du không sợ. Hy văn nhếch môi, dù anh ta theo, mình tự đi còn sướng hơn. Hy văn nhanh chân chạy đi mua vé rồi cùng bé Du đứng xếp hàng để chờ lên vòng quay. Người đứng xếp hàng ở đây chật khít, xô qua đẩy lại sợ làm bé Du bị thương nên cô đứng chắn sau con bé. Một người đàn ông ở phía sau cứ liên tục nhòm ngó cô từ trên xuống dưới. Hắn cười gian xảo, lâu lâu lại vô tình va vào người cô. Xin lỗi, xin lỗi ở đây chật quá. Đã nhiều lần như vậy Hy Văn khó chịu vô cùng, mặt mày cô cao có nhìn người đàn ông kia. Thôi bỏ đi, có con nít ở đây không nên làm lớn chuyện. Thấy Hy Văn nhịn nhục hắn ta lại được nước lấn tới, trong lúc chờ nhân viên thu vé hắn vờ bị xô đẩy rồi sờ vào bên hông Hy Văn. Cô xoay người lại tát cho hắn ta một cái, người đàn ông kia ôm mặt. Sàm sỡ hả, tôi nhịn anh từ nãy đến giờ rồi. Tên kia vung tay. Bà Tám, ai thèm sàm sỡ cô hả? Cô không thấy ở đây đông người xô qua đẩy lại là điều bình thường thôi, phụ nữ đã có con như cô có cho ông đây cũng không thèm. Tề ân từ xa nhìn thấy Hy Văn như đang gặp chuyện gì đó, có vẻ cô đang tranh cãi với tên đàn ông thô lỗ kia anh không thể để cô bị bắt nạt liền nhanh chóng chạy đến sông vào đám người đẩy tên kia ra. Có biết vừa động vào ai không hả? Tên kia chỉ tay vào anh, mày mày là ai? Anh quay sang nhìn Hy Văn đang ôm lấy bé Du, đứa bé khép nép sợ hãi. Hắn ta làm gì cô? Hắn sảm sỡ tôi, tể ân lòng bàn tay siết chặt đôi mắt đam đăm như muốn giết người nhìn gã đàn ông kia. Tôi còn chưa được động vào sao hắn ta dám. Anh sông đến nắm cổ áo tên kia rồi liên tục đấm thật mạnh vào mặt hắn ngã xuồng đất vẫn tiếp tục bị anh đánh xịt cả máu mũi, mặt mày sưng bầm hết lên. Mấy người xung quanh ra sức ngăn cản nhưng cũng không có tác dụng anh vẫn liên tục tung từng cú đấm chừng trị hắn ta. Hy văn sợ anh gây ra án mạng nên liền chạy đến kéo tay anh. Đủ rồi, đủ rồi tệ ân còn đánh nữa là chết người đó. Anh gồng mình hết lớn tay vẫn chưa buông tên kia ra. Nhưng hắn dám động vào cô. Tôi không sao anh đừng đánh nữa. Giao hắn cho cảnh sát là được rồi. Hắn mà chết thì còn lớn chuyện. Người kia mặt mày bị thương sưng húp lùm cồm ngồi dậy quỷ dưới chân anh. Làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Sau này tôi không tái phạm nữa. Đừng đánh nữa, làm ơn. Hy văn tiến đến giữ tay anh lại. Lúc này cơn tức giận trong anh mới dần hại nhiệt anh quát Cút đi, tên kia ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mọi người cũng giải tán xem như hết chuyện. Bé Du chứng kiến cảnh tượng vô cùng sợ hãi, nó run cầm cập phải nhờ Hy Văn chấn an. Không sao rồi bé Du con đừng sợ nữa. Con còn muốn chơi vòng quay không? Đứa bé khẽ gật đầu. Hy Văn mỉm cười, cô nắm tay bé Du đến chỗ xoát vé chuẩn bị bước vào vòng đô quay. Lúc này Hy Văn chợt khựng lại cô quay người ra sau nhìn anh. Hay là anh cũng lên đi? Tề ân khá bất ngờ trước câu nói của cô anh chỉ tay vào mình. Tôi sao? Ừ anh đó. Tề ân vui vẻ nhanh chóng chạy về đi mua mua vé rồi cùng ngồi vào một buồng cùng cô và bé Du. Chiếc đua quay bắt đầu khởi động tiến vút lên cao, bé Du phấn khích quên đi cả chuyện đáng sợ lúc nãy. Khung cảnh trên cao nhìn thấy được toàn bộ khu vui chơi, nhà cửa cây cối đều thu gọn vào tầm mắt. Chợt nhìn tệ ân phía đối diện mơ u bàn tay phải chảy sức dươm dướm máu, chắc là do chuyện lúc nãy ẩu đả với tên kia. Tay anh bị chảy máu rồi. Lúc này Tề ân mới để ý anh nhìn ngó bàn tay mình xong thì lắc đầu. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Rồi anh nhìn thấy Hi văn lục lọi gì đó trong túi sách cô lấy ra một tờ khăn giấy cùng băng cá nhân. Không nói không rằng đi đến cầm tay anh dùng khăn giấy lau đi phần máu thấm phía ngoài rồi kỹ càng dán băng lại. Khoảnh khắc đó Hy Văn trong mắt anh như bừng sáng lên, không thể rời ánh nhìn khỏi cô. Xong chuyện cô ổn định lại vị trí ôm lấy bé Du trên vòng quay. Anh nhìn cô rồi nhìn lại miếng băng cá nhân dán trên tay mình xoa xoa, lòng vô cùng phấn khích một cảm giác phấn khích lạ thường. Một. Chương 30. Sau khi vui hơi hả hê, ba người bọn họ đã cùng đến một quán anh vặt để ăn trưa. Hy Văn và bé Du đều vô cùng phấn khích chỉ có mỗi anh là khuôn mặt bí xị. Anh ngước nhìn biển hiệu đồ ăn thì nhăn mặt Hi văn à, hay là chúng ta sang chỗ khác được không? Đâu ai ăn gà rán vào bữa chính chứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh còn không tốt cho sức khỏe. Bé Du và Hy văn đứng chống nạnh chán chê nhìn anh. Vậy thì anh sang quán khác tôi với con bé cứ ăn ở đây, bé Du nhỉ? Dạ bé Du cũng thích gà nữa. Vậy chú Tề ân cứ sang quán khác nhé, khi nào ăn xong thì lại rước cháu và dì Hy văn. Tề ân nghĩ bụng, ăn cơm một mình sao? Vậy không hay chút nào? Thôi thì vào đó uống tạm cốc nước cũng được. Theo chân hai dì cháu vào trong, bọn họ tìm một chỗ ngồi thật lý thưởng cho bữa ăn này. Cô và bé Du gọi ra rất nhiều món nhưng có vẻ như anh chẳng hài lòng chút nào. Nhiều món quá gì ơi, bé Du thích cái nào thì cứ tự lấy nhé. Tề ân dáng vẻ lầm lì, toàn đồ dầu mỡ có gì ngon chứ. Tay anh cầm khư khư cốc nước lọc lâu lâu liếc sang nhìn hai dì cháu ăn ngon lành. Sao trông họ ăn ngon dữ vậy? Mấy món không tốt cho sức khỏe cũng có nhiều người thích quá ha. Bé Du ăn đến nỗi mặt mũi tay chân lấm len tương cả hy Văn vừa nhìn lại đứa bé thì liền giật mình. Bé Du con ăn kiểu gì mà dây ra tay chân quần áo hết rồi. Để gì lau cho, cô rút ra mấy tờ khăn giấy ướt giúp con bé lau tay, chỉ trong tích tắc thì mặt mày liền sạch sẽ tươm tất trở lại. Bây giờ con muốn ăn cái nào nói gì lấy cho không lại bẩn quần áo nữa. Bé Du ngó nghiên rồi lấy tay chỉ, cái đó. Cái này sao? Được, cô cầm miếng khoai tây chiên đút cho con bé rồi cẩn thận hứng những vụng thức ăn rơi vãi ra. Tề ân thấy bé dù được cô chăm sóc tỉ mỉ như vậy liền bụt miệng nói. Tôi cũng muốn, anh muốn, muốn cái gì? Tề ân hất cầm về trước ý chỉ miếng khoai tây chiên trên tay cô. hi văn chề môi rồi đẩy phần thức ăn qua cho anh. Lúc nãy bảo không ăn mà. Phiền phức thật, nhìn phần đồ ăn trước mặt ngon như vậy nhưng anh lại không động vào. hi văn thắc mắc. Không phải nói muốn ăn sao, thức ăn dâng tận miệng rồi còn ngồi đó nhìn nữa. Tề ân dơ bàn tay đang bị thương của mình lên, lúc nãy đánh tên kia tay vừa bẩn vừa bị thương không cầm thức ăn được. Không ngờ thủ đoạn cũ dích như vậy mà tề ân cũng có thể nghĩ ra được. Bé du ngước nhìn anh, nó lấy hai tay che miệng cười khì khì. Chú tề ân lớn như vậy rồi còn muốn gì hy văn đút sao? Giống con nít quá vậy, đúng đó anh là con nít sao? Tay bị thương chứ có phải quẻ đâu mà không bóc được đồ ăn thật tình. Tề ân cảm thấy chiều lấy lòng thương hại của mình không ổn nên chỉ có thể chuyển qua ăn vả. Và... Anh mím môi, thôi vậy, đành nhịn để về ăn cơm nhà còn tốt hơn. hi văn nhìn thấy anh nét mặt đáng thương, nhớ lúc nãy anh cũng vì cô nên mới thành ra như vậy, bỏ mặt tề ân có chút không đành lòng. Dù chút lòng thương Hy văn cầm chiếc đùi gà nóng giòn chấm thêm chút thương ớt đưa tới trước mặt anh. Nè! Tề Ân không kiềm được sự vui sướng, hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, anh há miệng cắn lấy một miếng. Món ăn dầu mỡ mà anh chán chê thường ngày nay đặc biệt ngon đến lạ. Là... "Cái kia," anh hướng mắt nhìn ly nước ngọt của cô, Hi Văn cầm lấy nó, cô hỏi. "Cái này, phải," không nghĩ ngợi nhiều lập tức đưa cho anh, Tề Ân vui vẻ hút lấy một ngụm, cảm giác lâng lâng, tim đập loạn xạ. "Hôm nay ăn mấy thứ vô bổ nhưng cảm giác lại đặc biệt ngon nhỉ." À mà uống cùng một cốc nước với Hy Văn như vậy có phải hôn gián tiếp không? Càng nghĩ mặt anh ngại ngùng đến ửng đỏ cả lên, bé du ngây người nhìn anh. Chú thể ân sao mặt đỏ thế à? Bị sốt sao? Hi Văn nhìn lại càng giật mình hơn. Anh, mặt của anh sao lại như vậy? Có cần đi khám bác sĩ không? Anh sờ sờ khuôn mặt mình rồi bật cười khúc khích anh lắc đầu. Không tôi không sao. Mọi người ăn đi, ngoài miệng thì nói thế chứ ruột gan của anh vui đến như muốn loạn xạ hết lên. Đây là lần đầu Tề ân có một suy nghĩ ngờ ngày kỳ lạ đến như vậy, một lần quần cả buổi lúc về đến nhà thì trời cũng xế chiều Chu Minh Tuệ vừa nghe tiếng xe của anh liền vội vàng chạy ra. Tệ Tổng, bé Du hai người về rồi à, mọi người xem tôi đã nấu rất nhiều món mau vào. Lời nói của Chu Minh Tuệ chợt dừng lại khi nhìn thấy Hy Văn bước ra từ xe của anh và còn dắt theo bé Du. Cô ta khựng lại một chốc rồi dần bình ổn tâm trạng gượng cười nói. Cô cao hôm nay cô đi cùng họ à. Sáng tôi đi chợ sớm nên tưởng cô bận công việc nên hôm nay không ở nhà. Không, hôm nay tôi đi cùng họ, chứ để anh ấy chăm sóc cho con nít tôi cũng không yên tâm. Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy Chu Minh tuệ xị mặt xuống. Bé Du, rõ ràng bé Du nó là con của mình mà. Sao bọn họ như vậy giống như gia đình ba người thế? Kiềm chế cảm xúc của bản thân Chu Minh tuệ tư cười đối diện cô. Vậy mọi người vào dùng cơm đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Hi văn ngáp dài cô vươn vai. Tôi mệt rồi, không ăn đâu. Chả bé du lại cho cô này. Hi văn rào bước lên phòng ở phía dưới tề ân hướng ánh mắt mơ màng nhìn theo cô không rời một khắc. Minh tuệ thấy vậy lên tiếng như muốn thức tỉnh anh. Tệ tổng anh vào dùng cơm đi. Anh xua tay, tôi no rồi, không ăn đâu. Nói xong anh cũng nhanh chóng bỏ đi công sức Chu Minh tuệ chuẩn bị cả bữa cơm giờ lại chẳng ai dùng khiến cho bản thân có chút không vui. Cô ta cúi người xuống hỏi nhỏ đứa con. Sao có cô cao đi theo mà con không nói cho mẹ biết? Đứa bé im lặng cúi đầu, Minh Tuệ tức giận vô cùng. Vậy là hai người bọn họ đã làm hòa rồi sao? Chờ mẹ dọn dẹp xong, con thành thật kể hết mọi chuyện lại cho mẹ biết rõ chưa? Bé Du khẽ gật đầu. Dạ rõ. Chương 31, buổi tối sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Chu Minh Tuệ ở trong phòng mặt mày giận dữ nhìn đứa con gái vừa làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Bé Du cúi đầu khép nép. Mẹ thường tê tổng yêu quý con chỉ muốn chờ con đi đâu đó vui chơi sao đột ngột lại xuất hiện thêm cô cao nữa. Đứa bé vân vê vạt áo ẩm ừ, chú thể ân nói sẽ chờ con đi khu vui chơi với điều kiện là dù được gì hi văn theo. Chú ấy dặn không được để ai biết nên bé du không nói với mẹ. Minh tuệ ngẫm nghĩ, như vậy là tê tổng muốn làm lành với cao hy văn. Vậy hai người đó đã làm hòa, đúng chứ? Con bé thành thật gật đầu. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lúc ở khu vui chơi xảy ra chuyện chú ấy còn đứng ra bảo vệ dì Hy Văn. Họ không giận nhau nữa. Mình còn tưởng là tê tổng thật sự yêu thích bé Du, không ngờ là muốn dùng bé Du để làm hòa với Cao Hy Văn. Uổng phí hết công sức của mình, Chu Minh tuệ thở dài một hơi, trách móc con bé. Sau này có chuyện gì phải nói với mẹ, rõ chưa? Dạ rõ, nhưng sao lúc trước mẹ bảo dì Hy Văn rất tốt. Còn đi cùng cô ấy có gì không ổn sao? Chu Minh tuệ nhăn nhó, giải thích cho con gái hiểu, nhưng cô ta nói toàn mấy lời xa xôi. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được. Cô ấy không biết trân trọng những gì hiện tại, mất đi rồi hối hận không kịp. Với lại người không vì mình trời chua đất diệt mà, phải biết nắm lấy thời cơ. Con hiểu chưa? Dạ mẹ con hiểu rồi. Son bé chỉ nó qua loa như thế thôi chứ thật sự với suy nghĩ của một đứa bé chỉ 78 tuổi nó thật sự còn chẳng hiểu nỗi mẹ nó đang suy tính điều gì. Sáng hôm sau thức giấc Hy Văn đã nhanh chóng thay quần áo sử soạn mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô phải đến gặp mấy diễn viên trong đoàn để bàn về kịch bản và làm quen thái độ làm việc với họ. Cô chọn một bộ vest nữ khá chững chạc phối với túi sách và giày cao gót để làm cho bản thân nữ tính hơn. Vừa mở cửa phòng ra đã gặp Tề Ân đứng chắn phía trước. Hy Văn giật mình, anh làm gì vậy, sao lại đứng trước cửa phòng tôi như thế? Anh gãi đầu ngượng ngùng. Hôm nay công ty có tổ chức tiệc nửa năm khen thưởng cho nhân viên có hoạt động tích cực cô có muốn đi cùng tôi không? Hy văn không nghĩ ngợi lập tức từ chối thẳng thừng. Tiệc công ty anh tôi đi làm gì? Với lại hôm nay tôi bận việc không đi cùng anh đâu. Bận việc, bận việc gì? Việc riêng thôi, anh sốt sắng, tôi bảo chú Quốc đưa cô đi. Hy văn xua tay, không cần, Châu Thanh sẽ đến đón tôi. Phiền anh tránh sang một bên, tôi gấp lắm, đi trước nha cô đòn đà bước xuống nhà bỏ lại tề ân một mình ủ rũ được quay lại với công việc thì cô liền nét mặt dạng dỡ tê tắn hẳn ra chu minh tuệ đang quét dọn ngoài sân nhìn thấy cô bước ra liền lẩm bẩm lại ra ngoài với tình nhân còn đi công khai trước mặt tề tổng như vậy cô cao lại đi công việc sao hi văn tê cười phải sau đó một chiếc xe màu trắng nhỏ nhắn chạy đến cô đi đến mở cửa rồi bước vào trong chiếc xe nhanh chóng phóng đi chu minh tuệ ngóng xem Hình như chiếc xe này không giống của Hoàng Tổng nhỉ. Ngồi trên xe Châu Thanh nét mặt tươi tỉnh dạng dỡ. Hi Văn nhìn cô bạn mình mỉm cười. Sao hôm nay rảnh rỗi đến hộ tống mình vậy? Thì bộ phim đầu tay mà, mình đặc biệt xin nghỉ để đi theo cậu đó. Mình không nỡ để cậu một mình, thân phận của cậu bây giờ khác với lúc trước mà. Sao cậu đáng yêu như vậy hả Châu Thanh? Hi Văn muốn nhào đến ôm lấy người bạn thân của mình, sau bao lộn xộn ở nhà thì cũng chỉ có Châu Thanh là người tâm lý nhất hiểu rõ cô nhất thôi. Châu Thanh thích thú khi được cô ôm, cô ấy cười suốt. Đủ rồi, bỏ mình ra đi, mình có cái này cho cậu. Châu Thanh lấy ra một tiệp giấy đưa cho cô, Hi Văn vui vẻ nhận lấy. Là gì vậy, quà tặng mình sao, cô định mở ra thì Châu Thanh lập tức ngăn lại, để khoan hà mở, sáng sớm xem mấy thứ này không may mắn đâu. Với lại hôm nay gặp mặt mấy bạn diễn của cậu nữa, đợi tối về hả xem. Thần thần bí bí, có gì đó mở ám sao? Đây là cách mà mình nói nghĩ cho cậu đó, từ từ tham khảo đi. Hi văn cho tập giấy vào túi sách cô vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện. Thật không hiểu cậu nói gì mà. Cậu xem xong thì hiểu, đi thôi, đến gặp các thành viên khác của đoàn phim. Châu Thanh chờ cô đến buổi tập vượt trước khi tiến hành khai máy, những diễn viên ở đây có người mới người cũ, có người từng hợp tác với Ina, có người cô chưa gặp bao giờ. Có điều mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, nhiệt huyết trong vai diễn của mình. Đạo diễn Lưu cũng vô cùng hài lòng với thái độ làm việc của Hy Văn, vô cùng chuyên nghiệp. Châu Thanh ở cạnh cô và mọi người cả ngày, xem cô tập luyện không nghỉ ngơi, hết lòng với đam mê của mình cậu ấy cũng rất vui. Xế chiều đạo diễn lưu ra hiệu cho mọi người dừng lại, ông vỗ tay thông báo lớn. Chúng ta hôm nay tới đây thôi, à giới thiệu với mọi người một vị, nhà đầu tư cho bộ phim lần này của chúng ta. Hoàng Vĩnh nghi từ bên ngoài bước vào, tiếng vỗ tay bông bốc liền vang lên, anh ăn mặc lịch lãm khiến cho bao người phải ngước nhìn. Nhưng từ lúc bước vào anh vẫn không rời mắt khỏi hy văn. Hoàng Vĩnh nghi sao gần đây xuất hiện trước mặt mình suốt nhì. Cũng đúng thôi, anh ấy cũng phải xem bộ phim mà mình đầu tư có đáng không chứ? Hoàng Vĩnh nghi đứng trước bao nhiêu người, anh Hòa Đồng thân thiện cười nói. Mọi người hôm nay vất vả như vậy chúng ta cùng đi ăn gì đó được không? Tất cả đều hò hét rất lớn tiếng. Được, được đó Hoàng Tổng. Sau đó anh từ từ tiến bước lại gần Hy Văn, hỏi nhỏ cô. Hy Văn, cô có đi được không? Không làm mọi người mất vui, bản thân là vai chính cô tất nhiên phải đồng ý. Hy Văn vui vẻ mỉm cười, cô khẽ gật đầu. Được vậy tôi cùng đi với mọi người. Chương 32. Buổi tối hôm nay mọi người họp mặt tại một nhà hàng sang trọng, không gian ở đây lãng mạn vô cùng. Cảnh ăn khuya trên cao đã vậy còn lập loè ánh nến, buổi tiệc này cũng là Hoàng Vĩnh Nghi chuẩn bị vì cô. Mọi người vừa nhìn thấy thức ăn được dọn ra thì phấn khích hò hét. Hoàng tổng mạnh tay vậy sao? Toàn là đồ đắt tiền. Anh mỉm cười cúi đầu. Mọi người thích là được. Châu Thanh trầm trồ nhìn mấy món thức ăn giá trên trời được anh gọi ra không ngớt cô ấy quay sang nói nhỏ với Hy Văn. Hoàng Vĩnh nghi có phải làm hơi quá không? Cần gì long trọng như thế chứ? Cô dùng mình, cứ tưởng đến một bữa ăn bình thường, không ngờ là một đại lễ. Bộ phim này nhất định phải thành công không thì mất mặt anh ấy lắm. Châu Thanh vỗ nhẹ vào vai cô, nói nhảm phim của cậu có bộ nào không thành công? Ờ hờ, cũng phải. Vì là cuộc vui nên sau khi thức ăn được dọn ra thì tiếp đến thứ không thể thiếu chính là rượu Khai màn bằng những ly cốc tai nhẹ nhàng đối với Hy Văn cũng khá là ổn Có điều mọi người cứ liên tục mời rượu làm cho cô uống hết ly này đến ly khác không ngớt Mọi người đủ rồi, đừng mời nữa tôi làm sao uống nổi chứ Châu Thanh lúc này trỗi máu anh hùng, cô ấy hào hùng tuyên bố Mọi người đừng mời Hi Văn nữa, bao nhiêu cứ đưa qua cho tôi Đừng có bắt nạt bản tôi chứ Một người đàn ông vui vẻ cầm ly rượu đưa cho hai người. Cô cao cô châu hai người không cần tranh giành, đều phải uống cả thôi. Hoàng Vĩnh nghi thấy vậy liền cầm lấy ly rượu trên tay cô. Hay là để tôi giúp cô, thôi khỏi đi anh giúp tôi được bao nhiêu ly chứ. Hôm nay mọi người vui vẻ như vậy thì cứ xả láng một bữa đi. Hy văn tự nhủ với bản thân, chỉ hy vọng lỡ có uống say không ăn nói bậy bạ không người ta còn nghĩ mình bị điên. Hoàng Tổng thấy tự bản thân không ngăn được cô chỉ đành giữ cho bản thân tỉnh táo để đưa cô về thôi. Những ly cốc tai nhẹ nhàng được dẹp sang một thay vào đó là những chai rượu mạnh liên tục được khôi ra. Hy văn lâu rồi mới có lại cảm giác này nên vui đến không thể kiểm soát bản thân mà không ngừng uống. Chỉ trong chốc lát cả đám người ai nấy đều gục ra bàn chẳng còn mấy ai tỉnh táo. Hoàng Vĩnh nghi thấy thế liền gọi xe rồi kêu người đưa bọn họ về nhà chứ chẳng để cho say rượu điều khiển xe vô cùng nguy hiểm. Tất cả đều được anh cho người đưa về hết, ở đây chỉ còn lại mỗi mình Hy Văn say đến vật vã. Anh đi đến khẽ vỗ vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Hy Văn, cô thấy sao rồi? Cô gãi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, còn có thể uống thêm vài ly. Cô xem bản thân thành ra như vậy rồi còn uống nữa. Hay để tôi tìm chỗ cho cô nghỉ ngơi được không? Chứ bộ dạng như vậy về nhà kèo tê tổng lại lo lắng cho cô. Hy Văn bật cười ngốc nghếch mắt mở không nổi nhưng lại liên tục vỗ vai anh. Tề ân lo cho tôi á, không có đâu anh ta làm gì lo cho tôi chứ? Câu trả lời của Hy Văn làm kích thích sự tò mò trong anh, người ta hay nói kẻ say nói lời thật lòng có phải nhân cơ hội này anh nên hỏi cô vài chuyện không? Hoàng Vĩnh nghi cúi người xuống nhìn Hy Văn đang say rượu ngồi trên ghế, đôi má ửng đỏ của cô vô cùng đáng yêu. Hy Văn, cô nói tề tổng không lo cho cô nghĩa là sao? Anh ấy đối xử cô không tốt sao? Hi văn đưa tay lên gãi gãi phần cổ cô he hé đôi mắt của mình liếc nhìn xung quanh. Suy, tôi chỉ nói cho anh biết thôi đó. Được cô nói đi. Cô điệu bộ say khướt tận tình nói rõ. Tề ân anh ấy là một tên bá đạo tổng tài tính tình cô quái rất khó chiều. Như mấy hôm trước chúng tôi vừa gãi nhau, anh ấy bảo tôi cứ ở nhà ăn bám anh ấy cũng được không cần phải đi làm xem coi có tức không. Tôi là phụ nữ hiện đại sao có thể ở nhà ăn bám được chứ? Hoàng Vĩnh Nghị Ân cần hỏi rõ. Vậy là anh ấy không hiểu sở thích của cô, nhưng cũng có nhiều lúc anh ấy tốt lắm, rất biết cách quan tâm bảo vệ tôi, nhiều lúc phải xuống nước làm hòa với tôi. Nhưng dù anh ấy có thế nào thì bọn tôi cũng không không có tình cảm. Cô nói từng câu ngắt quãng nhưng sau khi Hoàng Vĩnh nghi nghe thấy thì sốc vô cùng anh gặng hỏi lại. Cô vừa nói gì cơ? Hi văn hét lớn, tôi nói tôi và Tề Ân không có tình cảm, bọn tôi sắp ly hôn đến nơi rồi. Vĩnh nghi trượt khựng lại, nét mặt anh như chiêm nghiệm điều gì đó. Cô nói có thật không? Hai người sẽ ly hôn sao? Ừ, lúc đầu chính anh ấy đề nghị như vậy nhưng sau đó lại chẳng đá động gì tới việc này nữa. Hoàng Vĩnh nghi đặt tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô. Không phải nói kết hôn 4 năm rồi sao? Anh ấy rất quan tâm cô sao đột ngột lại muốn ly hôn chứ? Hy Văn bật cười nhếch mép. Kết hôn 4 năm gì chứ anh ấy suốt mấy năm qua không công nhận Cao Hy Văn là vợ thậm chí còn giấu kín như bưng không để cho người khác biết thân phận cô ấy. Ai biết được sao gần đây nổi hứng nói cho khắp nơi biết, sau này tôi lại phải mang danh vợ cũ tổng tài rồi, phiền phức thật. Trong lòng Hoàng Vĩnh nghi nghe len lòi một chút gì đó rất hạnh phúc rất lạ, anh cảm thấy bản thân cảm thấy rất vui, rất vui khi nghe tin này từ cô. Hy văn, cô nói thật sao? Lời từ miệng của đường à thôi bỏ qua đi. Anh nên biết là tôi không phải hạng lừa người. Tôi luôn mơ mộng về cuộc sống của một người phụ nữ độc lập và thành công, mấy chuyện trai gái yêu đương tôi thật không để tâm. Chương Hoàng Vĩnh nghi kề sát lại gần cô, anh chăm chú nghe thật kỹ từng lời mà Hy Văn nói. Vậy tiếp theo cô tính thế nào? Còn thế nào nữa tôi đang đợi tề ân mở lời bỏ tôi đây? Tuy rằng có hơi mất mặt nhưng không sao, anh ấy là ông chủ lớn vẫn nên chừa lại cho anh ấy chút thể diện. Xém chút quên mất tôi phải mau chóng về nhà không thể ân lại cào nhào nữa, phiền lắm. Hy Văn gắng gượng đứng dậy, đôi giày cao gót lêu khêu khiến cô xém chút té ngã cũng may được anh nhanh chóng đỡ lấy. Cô hết sức lực liền ngã vào lòng Hoàng Vĩnh Nghi. Khoảnh khắc ôm Hy Văn trong vòng tay tim anh cứ đập thình thịt loạn xả không ngừng. Hoàng Vĩnh Nghi choàng tay ra sau vuốt ve mái tóc của cô. Giọng anh khe khẽ, nếu đã như vậy có thể để tôi thay anh ta chăm sóc em không? Hoàng Vĩnh Nghi nhớ lại lần đầu gặp Hy Văn trong buổi tiệc anh đã vô cùng bất ngờ và cảm thấy thu hút bởi cách nói chuyện của cô, lẫn cả việc Hy Văn cùng anh khiêu vũ trước bao nhiêu người. Khoảnh khắc đó dưới ánh đèn Hy văn giống một nàng công chúa mỏng manh cần được che chở. Nhưng rồi anh lại phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng tiếc nàng công chúa của anh đã có hoàng tử của riêng mình. Rồi những ngày sau đó anh dặn bản thân phải quên đi cái suy nghĩ sai lệch với người con gái ấy tưởng chừng bản thân đã hoàn có thể xóa bỏ hy vọng về cô thì Hi văn lại một lần nữa xuất hiện trước anh như một định mệnh lại còn để anh biết thêm một chuyện chấn động như cô và tề ân vốn không có tình cảm còn sắp ly hôn. Chuyện này có phải anh nên tận dụng cơ hội này để được ở bên cô hay không? Hoàng Vĩnh nghi nhận thấy nếu như bản thân đã có một chút hy vọng như vậy thì anh vốn không nên từ bỏ quyết tâm theo đuổi cô đến cùng. Anh nhìn Hy Văn đang say khớt trong vòng tay của mình. Đi thôi tôi đưa em về nhà. Tể ân ở nhà ngồi một mình trong thư phòng đọc sách lâu lâu lại đi đến bên cửa sổ ngó xuống ngóng tìm ai đó anh gấp quyển sách trên tay lại nét mặt nhăn nhó. Giờ này rồi sao Cao Hy Văn còn chưa về nữa? Có cần muộn như thế không? Cũng không biết cô ấy có gặp nguy hiểm gì không? Gọi mãi cũng không nghe máy. Không thể đợi thêm anh mở cửa phòng rồi bước xuống nhà, bé Du đã ngủ chu Minh Tuệ thì đang dọn dẹp nốt đóng bát dĩa vừa dùng rồi cũng định nghỉ ngơi. Anh vòng xuống bếp giả vờ rót cốc nước nhưng mắt thì luôn hướng nhìn về phía cửa chính, Minh Tuệ biết anh đang lo lắng cho cô thì trong lòng ghen tức. Kìm nén lại cảm xúc cô ta vẫn phải bộc lộ nét mặt tươi cười trước anh. Vô nhân giờ này còn chưa về không biết là đi gặp ai. Lỡ không may xảy ra chuyện gì tề tổng hay anh gọi điện cho cô ấy thử xem. Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa nhưng lại bày ra bộ dạng không để tâm. Cao Hi Văn không phải là đứa con nít, đã ra ngoài ắt phải tự biết đường mò về nhà cô không cần lo. Chu Minh Tuệ nghe xong liền xị mặt xuống, nếu anh biết cô ta lén phén với người khác bên ngoài thì có còn tốt với cô ta nữa không? Phía trước cổng có tiếng xe dừng lại, tề ân lập tức gấp gáp bỏ ly nước xuống chạy ra xem xem. Anh tâm trạng phấn khởi nôn nóng được gặp cô. Chắc chắn là Hy Văn đã về đây mà. Nhưng lúc bước ra cổng anh nhận thấy có điều gì đó không đúng, vóc dáng người ngoài cổng rõ ràng là đàn ông mà. Khoan đã người đàn ông đó đang dìu một cô gái là. Tề ân nhanh chóng chạy ra trước cổng anh bắt gặp cảnh tượng không thể nào tin vào mắt mình, Hy Văn được Hoàng Vĩnh nghi đưa về còn đang nằm trong vòng tay anh ta nữa. Bao nhiêu sự phẫn nộ của Tề Ân bộc lộ ra hết trên khuôn mặt. Tại sao Hy Văn lại ở chỗ anh? Hoàng Vĩnh nghi nhìn lại cô gái trong tay mình, anh nói. Hi Văn uống hơi nhiều nhưng sợ anh lo lắng nên muốn tôi đưa về nhà. Tề Ân không nhịn được nhào tới dành cô về phía mình, Hi Văn say khướt người toàn mùi rượu tâm trạng lại không được tỉnh táo. Ôm cô trong vòng tay anh vừa lo lắng vừa lên tiếng trách móc. Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Mà khoan, vợ tôi uống say sao lại có mặt anh nữa? Hoàng Vĩnh nghi mí môi, bộ phim mới của Hy Văn tôi chính là nhà đầu tư, mọi người trong đoàn phim hôm nay tụ tập ăn uống một bữa cô ấy uống hơi nhiều rượu nên mới thành ra như vậy. Ngọn lửa trong lòng tề ân như muốn bùng nổ anh lắc đầu cười khẩy. Hoàng Tổng có vẻ rất có duyên với vợ tôi nhỉ, tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô ấy cả thủ đoạn như vậy cũng có thể làm. Vĩnh nghi gật đầu, tôi không ngại thừa nhận với anh tôi rất ái mộ cô ấy, tính cách tốt lại hoạt bát đáng yêu. Lúc làm việc lại cực kỳ chuyên tâm còn biết cách giúp đỡ người khác cô gái như vậy thật sự tồn tại không nhiều. Tề ân trợn to mắt anh nhến chặt răng. Hoàng Tổng nói như vậy là có ý gì? Anh đang để ý đến vợ tôi sao? Thật ra tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh và Hy Văn sẽ ly hôn nên tôi muốn thông báo với anh nếu cô ấy độc thân tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Không có tình cảm thì không nên miễn cưỡng sống với nhau. Anh không hiểu cô ấy chỉ khiến cho cô ấy trở nên gò bó và ràng buộc trong ngôi nhà này thôi. Không ngờ chuyện riêng của hai người lại để cho Hoàng Vĩnh Nghi biết được càng không ngờ anh ta lại có suy nghĩ như thế đối với Hy Văn. Lòng tề ân bây giờ cảm xúc hỗn độn, lo lắng bất an, tức giận sợ sệt tất cả đều có đủ cả. Nhưng anh đặc biệt tốt trong việc khống chế bản thân không để yếu thế trước đối thủ của mình. Anh bế Hy Văn lên ôm chặt cô trong tay trước sự chứng kiến của Hoàng Vĩnh Nghi. Trước khi chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì thì Hy Văn vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Tôi nói anh biết tôi nhất định không buông tay. Nói xong liền bế cô một mạch bước vào nhà, Hy Văn thì vẫn đang ngủ say xưa không hề biết có một vụ hỗn chiến kinh khủng như thế nào vừa xảy ra. chương 34, Chu Minh Tuệ len lén quan sát hết mọi chuyện cô ta lòng thầm vui sướng. Tình nhân đưa đến tận nhà Cao Hy Văn chuyến này xong rồi. Bế Hy Văn trên tay anh xăm xăm bước vào trong nhà, khi thế bức người khiến cho ai trong hoàn cảnh này cũng phải khiếp sợ. Chỉ riêng Chu Minh Tuệ là không biết sống chết tưởng rằng bản thân có thể xoa dịu được anh. Tề Tổng anh có cần tôi giúp đỡ không? Tề ân một mặt lạnh lùng. Không cần, Chu Minh Tuệ cắn răng cô ta cảm thấy đây là thời cơ tốt thôi thì nhân dịp này chốt hạ một cú xem sao. Là Hoàng Tổng đưa phu nhân về sao? Anh ấy tốt thật lần nào cũng đưa dước phu nhân. Vốn định bế cô lên phòng nhưng chưa kịp bước chân lên cầu thang thì nghe Minh Tuệ nói như vậy anh liền khựng lại. Cô nói gì? Hoàng Vĩnh nghi từng đến đây sao? Đúng vậy, vào buổi sáng ngày anh và phu nhân cãi nhau là Hoàng Tổng đã đến đây đón cô ấy nói là đi công việc đến chiều thì trở về tôi thấy quan hệ của họ khá tốt. Bé Du cũng có gặp mặt qua Hoàng Tổng rồi. Nhìn lại Hy Văn đang nằm trong vòng tay mình, anh giận đến run người. Hàm răng cắn chặt, chẳng trách hôm đó mình chỉ nói mấy câu liền tức giận. Cao Hy Văn rốt cuộc em giấu tôi bao nhiêu chuyện, tể ân bế cô thẳng lên phòng, chu Minh Tuệ ở lại mỉm cười hài lòng. Tề Tổng giận đến như vậy, xem như lần này cô toang rồi. Bế Hy Văn lên phòng rồi cẩn thận đặt cô xuống giường, anh giúp cô cởi giày cao gót và túi sách dẹp sang một bên. Hy Văn nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường ấm áp còn anh thì lòng chịu nặng tâm tư. Nhìn cô gái bé nhỏ nằm lặng lặng không biết gì, anh thở dài một hơi. Cao Hy Văn, em thật sự nôn nóng muốn rời xa tôi như thế sao? Hoàng Vĩnh nghi đó chưa gì đã để ý đến em rồi, hai người đã giấu giếm điều gì sau lưng tôi vậy? Cô hoàn toàn không hay biết việc căn phòng này có thêm sự tồn tại của anh hơi men rượu khiến cho hy đầu óc quay cuồng cô chẳng còn nghe thấy điều gì cả. Đột nhiên tề ân bật cười ngây ngốc, vốn tưởng bản thân thật sự mong muốn sự tự do còn nghĩ rằng đợi em xuất viện chúng ta có thể lập tức ly hôn. Nhưng sau đó tôi phát hiện tôi không làm được, tôi không muốn để em rời xa cao hy văn tôi không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Tôi nghĩ bản thân đã thích em hoặc hơn cả như vậy là yêu em. Anh hít hà một hơi, vì biết hi Văn không nghe thấy nên anh mới có thể thoải mái nói ra những điều này. Cao Hy Văn nhiều lúc tôi cảm thấy em thật quá vô tâm, em có thể không nhìn thấy tình cảm của tôi nhưng tại sao em lại tàn nhẫn đến mức luôn miệng muốn chúng ta ly hôn, muốn rời xa tôi. Có lẽ khá muộn màng khi 4 năm cưới nhau tôi mới nhận ra tình cảm của mình, nhưng tại sao đến một cơ hội giữa em lại tôi cũng không có. Cao Hy Văn em nói tôi biết tôi phải làm sao được không? Hy Văn chép chép miệng, cổ hỏng khô khốc Cô dơ tay lên cởi vài nút áo cho dễ thở, giọng nói theo thao, Hoàng Tổng Anh giúp tôi giúp tôi lấy cốc nước tôi phải uống cho thật tỉnh táo không thể để bộ dạng như vậy về nhà. Tề ân mà biết thì thì lại cãi nhau với anh ta nữa phiền lắm. Anh dướn người tới túm lấy cổ tay Hi văn siết chặt hét thật lớn bằng thái độ tức giận. Đừng gọi tên hắn ta trước mặt tôi nữa. Tiếng hét chói tai khiến cô đau đầu bị chặt tay lại. Tề Ân tiến tới chèo lên người cô, cầm chặt tay Hi Văn đè mạnh lên phía trên đỉnh đầu khiến cô không thể cử quậy được. Anh thở hì hục, cách duy nhất bây giờ để giữ em lại chắc chỉ có thế này thôi nhỉ. Tề Ân cúi người đặt lên môi Hi Văn một nụ hôn, anh như rằng xé đôi môi mềm mại ấy cứ liên tục ngấu nghiến, Hi Văn lúc đầu yên lặng nhưng sau đó cô dần cảm thấy bản thân bị ngục cô lay người tỏ ý đẩy anh ra. Tề Ân càng phấn khích siết chặt hơn, anh di chuyển đôi môi xuống đến phần cổ, hương rượu phản phất kích thích vô cùng. Tề ân mở dần những cúc áo còn lại của Hy Văn nhưng trong cơn mơ màng cô cảm thấy bản thân như đang lâm vào cảnh hiểm liền giữ chặt cổ áo không buông. Lúc Tề ân ngước mắt lên nhìn cô thì mới phát hiện giọt nước từ khóe mi Hy Văn đang dần chảy xuống. Bây giờ anh mới cảm thấy bản thân như được thức tỉnh tại sao anh có thể làm trò đổi bại như vậy trong lúc cô không biết gì. Như vậy không phải khiến cho Hy Văn càng hận anh hơn sao. Giúp Hy Văn lau đi giọt nước mắt rồi gài lại từng cúc áo cho cô. Tề ân đi đến bên bàn cầm bình nước lọc lên rồi rót cho cô một cốc. Từng hành động dịu dàng đỡ cô ngồi dậy tề ân bây giờ so với con người hung bạo lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhẹ nhàng đút cho cô từng ngụm nước đặt hy văn xuống giường rồi lấy trăng đắp lại cho cô. Lúc bước ra khỏi cửa phòng anh liền chợt nhìn lại cô gái đang nằm yên thiên thít trên giường. Suy cho cùng vẫn là không nên làm tổn thương cô ấy. chương 35 Sáng hôm sau thức giấc Hy Văn cả người uể oài mệt mỏi, đầu cũng đau như búa bổ. Cô bật dậy vỗ mạnh vào đầu thở một hơi thật dài. Hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi cũng tự mình dỏa cho bản thân phải giật mình. Trời ơi chuyện gì vậy? Đêm qua mình làm cách nào về được đây thế? Trong cơn hồi thưởng cô chợt nhớ ra điều gì đó, Hi Văn nhớ bản thân trong lúc say đã được ai đó nhấc bổng lên. Ở trong vòng tay rắn chắc kia cô mơ màng thấy gương mặt góc cạnh của Tề Ân. Toàn rồi, đêm qua là tề ân bế mình lên phòng, vậy vậy không phải anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ lúc say của mình hay sao? Mình không nói bậy gì đó chứ. Biết vậy đã không uống nhiều rượu như thế rồi. Sau đó Hy Văn nhớ lại chợt nhớ đến điều gì mà bản thân càng trở nên bàng hoàng hơn. Khoan đã, vậy đêm qua mình uống say ở nhà hàng thì ai đưa mình về? Đầu óc không còn nhớ nổi chuyện gì nữa, Hy Văn lập tức nhấc máy lên gọi điện cho Châu Thanh. Giọng điệu cô hối hả? Châu Thanh, mình có chuyện cần phải hỏi cậu, sao vậy, đêm qua cậu uống nhiều như vậy mà hôm nay còn tỉnh táo được như thế à? Chúng ta đừng đùa nữa được không? Mình muốn hỏi đêm qua là ai đưa mình về vậy? Mình thật sự không nhớ gì hết. Đầu dây bên kia ậm ừ một lúc xong Châu Thanh liền cười hì hì. Thật ra mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà mình biết đêm qua là Hoàng Tổng nhờ người đưa chúng ta về, chắc cậu cũng như vậy đó. Có vấn đề gì sao? Hi văn thở vào cô cũng hy vọng là vậy. Cô mong người đưa mình về chỉ cần không phải Hoàng Vĩnh Nghi là tốt bởi như thế không phải sẽ sinh thêm nhiều chuyện nữa sao. Sau chuyện lần đó ở buổi tiệc cô nhận ra Tề Ân và Hoàng Vĩnh Nghi vốn chẳng ưa gì nhau lắm, vẫn là không nên để anh biết hi Văn có qua lại với Hoàng Vĩnh Nghi thì hơn. hi Văn thay quần áo xong thì bước xuống nhà dưới để ăn sáng. Đáng lý ra giờ này anh chỉ mới chuẩn bị đi làm mới đúng nhưng lại không thấy bóng dáng Tề Ân đâu cả. Cô gãi gãi đầu thấy chu Minh Tuệ đang quét dọn liền hỏi Han. Minh tuệ cô có thấy tệ ân đâu không? Chu Minh tuệ cười khẩy trong lòng. Giờ cô có hối hận cũng muộn rồi còn muốn tìm tê tổng. Sáng sớm Tề tổng đã không dùng bữa mà đi làm rồi ạ. Ra là vậy, Minh tuệ tươi cười, cô cao có muốn dùng nữa sáng không? Tôi sẽ dọn ra, à được, pha cho tôi ấm trà nữa, phải uống chút trà giải rượu, đầu óc cứ nhức nhối hết cả lên. Vâng. Cả ngày hôm đó tể ân ở công ty nhưng anh lại không có tâm trạng làm việc cứ nhớ lại những gì mà Hoàng Vĩnh nghi nói đêm qua lòng anh lại cảm thấy bất an. Anh không sợ việc bản thân phải tranh giành với bất kỳ ai, anh chỉ sợ lòng hi văn vốn không hướng về mình. Một buổi chiều tề tứ đang ngồi ở nhà nhâm nhi cà phê và xem tin tức thì nghe được quản gia từ thông báo. Lão gia lão gia thiếu ra cậu ấy trở về rồi. Ông bỏ tách cà phê xuống tâm trạng hớn hở. Vậy sao? Mau bảo nó và hy văn vào đây, sai người chuẩn bị thức ăn để thiếu gia và thiếu phu nhân dùng bữa nhanh lên. Ông lão phấn khích tột độ, nhưng chưa được bao lâu thì từ tâm lại nói tiếp. Lão ra khoan mừng vội, lần này chỉ có thiếu gia trở về thôi, không thấy thiếu phu nhân. Mà xem tâm trạng của cậu ấy cũng không được tốt lắm. Vừa nói dứt câu thì anh liền từ bên ngoài bước vào tề ân cởi chiếc áo khoác cầm trên tay, nới lòng chiếc caravat ra khỏi cổ để bản thân được dễ thở. Ông nội. Từ tứ sụ mặt xuống tâm trạng không mấy vui vẻ. Về đây làm gì? Anh đi đến bên ghế sofa ngồi phịch xuống, ném chiếc áo khoác sang một bên rồi ngã người ra sau. Cháu về thăm ông không được sao? Về một mình thì về làm gì chứ? Hy văn đâu? Tại sao không dẫn con bé theo? Vừa nhắc đến Hy văn là anh liền đau cả đầu anh muốn tìm một chỗ yên tĩnh để bản thân bình tâm lại. Hôm nay cháu sẽ ngủ ở đây, cũng có thể sẽ ở đây một thời gian, ông nên chuẩn bị tinh thần để gặp cháu dài dài. Tề thứ đứng bật dậy, sao lại ở đây, vậy Hy Văn phải làm sao, định bỏ con bé ở nhà một mình sao, ông nội à ông có thể đừng nhắc đến Cao Hy Văn nữa không? Con thật sự rất mệt, lần đầu tiên Tề thứ thấy đưa cháu mình có thái độ như vậy, ông ngồi xuống giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Han. Hai đứa làm sao à, cãi nhau. Chỉ là xảy ra chút chuyện, tạm thời con vẫn chưa muốn gặp mặt cô ấy. Tề Ân con biết không, suốt 4 năm qua kể từ ngày hai đứa kết hôn với nhau đây là lần đầu tiên con có dáng vẻ như vậy. Tề Ân cúi đầu, giọng nói trầm ngâm, "Dáng vẻ thế nào vậy ông?" Tề Thứ thở hắt ra, ông chép chép miệng lòng gợn sóng. "Lúc trước con trách ta bắt ép con cưới Hi Văn thế nên hai đứa kết hôn với nhau xong con cũng chẳng bao giờ để tâm đến nó. Nhưng dáng vẻ hiện tại của con lại là đang bận lòng vì Cao Hi Văn." Có phải con cảm thấy bản thân đã yêu con bé rồi không? chương 36, anh im lặng không nói gì, không ngờ tình cảm của anh có thể khiến người khác dễ dàng nhận thấy đến thế nhưng Cao Hy Văn mãi vẫn không cảm nhận được. Tệ thứ thấy anh bị nói trúng tim đen nên im lặng ông lên tiếng. Sao con không hỏi thử xem tình cảm của Hy Văn thế nào con đã bao giờ hỏi con bé về vấn đề này chưa? Hỏi ư, anh không cần hỏi thì cũng đã biết câu trả lời. Làm gì có ai có tình cảm mà suốt ngày mở miệng muốn ly hôn với chồng mình chứ? Cô luôn kỳ lạ giấu giếm anh đủ chuyện. Anh không dám tin bản thân lại không khiến cho cô cảm thấy tin tưởng như thế. Còn hãy tự mình suy ngẫm thật kỹ đi, rằng con có muốn hy văn biết suy nghĩ của bản thân hay không? Mình không nói thì rất khó để người khác hiểu được. Tề ân đứng bật dậy cầm lấy chiếc áo khoác của mình, anh hít thở một hơi thật sâu. Con nghĩ mình cần thời gian để bình tâm trở lại. Nói rồi anh đi thẳng lên trên phòng, xem ra anh vẫn còn chưa nghĩ thấu đáo được sự việc này. Cả ngày Hy Văn chờ ở nhà đến khi trời tối mịt rồi cũng chẳng thấy anh đâu. Bình thường Hy Văn cũng không để tâm mấy đến việc này nhưng sao hôm nay không thấy anh đâu lòng lại sốt ruột có chút bất an. Cô ở phòng khách đi tới đi lui, lâu lâu lại nhìn ra cửa. Tề ân sao lại chưa về nhỉ? Công ty giờ này vốn đã tan làm rất lâu rồi mà hay là anh ta còn việc gì khác? Nhưng đáng lý ra cũng nên gọi về báo một tiếng chứ nhỉ Hi văn trong lòng đang bức bối thì Minh Tuệ ở trong bếp chạy ra báo tin Phu nhân tôi nghĩ cô nên đi ngủ sớm tề tổng đêm nay sẽ không về đâu Cô bỡ ngỡ, không về, anh ấy bận công tác sao Tề tổng chỉ gọi điện báo là không về còn nguyên do thì anh ấy không nói Hi văn sụ mặt xuống, không gọi cho mình lại đi báo với Minh Tuệ tề ân này hôm nay bị làm sao vậy Hi văn quay người bỏ đi lên phòng ổn phí công sức cô ở nhà cất công chờ đợi anh không về lại không nói với cô một tiếng đúng là chọc cho cô tức điên lên mà. Minh Tuệ nhìn theo Hy văn lòng đầy ý cười. Tề Tổng chắc chắn là đang rất giận. Anh ấy không thèm báo cho Cao Hy văn mà lại nhắn riêng với mình. Vị trí của cô ấy sắp mất dần trong ngôi nhà này rồi. Một ngày rồi hai ngày ba ngày tề ân cũng không xuất hiện anh mất hút bóng dáng khỏi ngôi nhà này. Hy văn cảm thấy có thứ gì đó vô cùng trống vắng. Một mình cô đi đi lại lại trong căn nhà rộng lớn làm cô cảm thấy chán ngấy. Hy văn nằm dài trên ghế sofa xem tivi trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Sau đó bé Du từ đâu chạy đến. Dì Hy văn, cô ngồi dậy ôm con bé vào lòng. Sao vậy, hôm nay con không đi học hả? Hôm nay bé Du được nghỉ, dì Hy văn sao tâm trạng không được vui vậy có phải vì nhớ chú Thể Ân không? Cô trợn to mắt, con nói cái gì vậy? Dì không có. Bé Du thấy từ ngày chú Tể Ân không ở nhà tâm trạng của dì lúc nào cũng không được vui. Chú thể Ân bận công việc không về được gì có gì phải buồn chứ. Còn bé nắm lấy tay cô ánh mắt liếc tới liếc lui như đang rè rặt e sợ điều gì đó. Chỉ khi không có ai mới thành thật nói ra. Dì Hy Văn, dì có muốn biết chú Tể Ân đang ở đâu không? Hy Văn bộ dạng bình tĩnh. Chú thể Ân thì đang công tác chắc là ở xa lắm nên mới lâu vậy không về. Cô biết tính chất công việc của người làm việc lớn mặc bận rộn đục kiểu Làm gì có thời gian rảnh rỗi chứ? Bé Du ngó tới ngó lui, giọng thò thẻ. Thật ra chú Tể Ân không có đi công tác đâu à? Cô bất ngờ. Hả, con nói gì cơ? Thật ra chú Tể Ân đang ở nhà ông nội của mình. Chú ở đó suốt mấy ngày nay rồi chứ không phải đi công tác. Quá ngạc nhiên khi nghe thấy thông tin này từ miệng bé Du cô gặng hỏi. Sao con biết chuyện này? Có lần chú gọi điện về cho mẹ báo tin này, chú còn dặn không được nói cho dì Hy Văn biết. Nhưng dì đối xử rất tốt với bé Du nên con mới bật mí với dì chuyện này. Nếu dì muốn gặp chú thì mau đến nhà ông gọi chú về đi. Hy Văn miến răng, cô cúi gầm mặt xuống. Tề ân này muốn chơi trò mất tích sao? Khi không lại bỏ sang nhà ông nội làm gì còn không nói cho mình biết. Không lẽ mình đã làm gì sai nên anh ta giận mình sao? Lớn như vậy rồi còn chơi trò giận hơn. Được lắm, đợi tôi sang đó bắt anh về. Cô quay sang xoa xoa đầu đầu bé Du như một lời cảm ơn. Bé Du con đợi đi, dì sẽ mang chú về cho con. Hy văn trở lên phòng tiến hành chiến lược của mình, trước tiên cô phải gọi cho Tề Tứ để xác nhận thông tin này. Sau một lúc chờ đợi cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi thể hiện rõ sự vui vẻ. Alo Hy văn, sao bây giờ cháu mới gọi cho ông vậy? Ông rất nhớ cháu đó. Hi văn cầm trên tay chiếc điện thoại cô đầu hơi cúi xuống mắt nhìn sách lên. Giọng nói với khí thế bức người, ông nội có phải tề ân đang ở chỗ của ông không? chương 37, bên kia tề tứ ngập ngừng ấp úng, con sao con, ông nội ông giúp tề ân giấu giếm con điều gì phải không? Tề tứ phân bua, "Hi văn à con con đừng hiểu lầm. Chuyện là tệ ân nó mấy hôm trước đột nhiên đến đây nói là muốn ở đây lâu dài, ta có bảo nó về với con nhưng nó bảo là giữa hai đứa xảy ra chút chuyện nên hiện tại chưa muốn về còn không cho ta nói chuyện này cho con biết, không phải ta cố tình giấu con đâu. Hi văn cao mày, giữa bọn con xảy ra chuyện sao? Chuyện gì sao con không biết vậy? Hơi nó không chịu nói với ta, nếu con đã biết vậy thì mau chóng sang đây bắt nó về đi. Suốt ngày nó ở đây dáng vẻ như muốn giết người vậy, ta thật tình không chịu nổi nữa con biết đó vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà. Trời ơi cô thật tình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không biết vì sao tề ân lại có thái độ và hành động như vậy. Cô nhất định phải làm rõ vấn đề này. Tối hôm đó khi anh và ông nội đang dùng cơm tề tứ nhân cơ hội này lên tiếng khuyên nhủ. Còn ở đây cũng ba ngày rồi nhỉ, hi Văn ở nhà chắc là lo lắng lắm, hay con về với con bé đi. Anh đặt chén cơm xuống bàn ngước mắt lên nhìn ông. Ông nội ăn cơm không nói chuyện. Tề tứ đã hết lời như vậy rồi mà anh cũng không nghe, xem ra tất cả phải nhờ vào cô cháu dâu của ông rồi. Trong không gian tĩnh lặng thì tiếng giày cao gót lột cục vang lên một cách bất thường. Hai ông cháu chợt quay người lại, họ bắt gặp Hy văn nét mặt hừng hực xài bước tiến vào. Tề ân hít hà một hơi, anh trợn mắt nhìn sang ông mình. Ông nội ông, tệ tứ vội xua tay chối bỏ. Ta ta không có nói gì hết, Hy văn nó tự biết đường đến không liên quan đến ta. Cô từng bước tiến vào trong đá cho anh một ánh nhìn chết chóc xong quay sang tề tứ liền nở nụ cười tươi niềm nở với ông. Ông nội, cô hớn hở chạy đến kéo ghế ngồi bên cạnh ông. Tề tứ sượng sùng, hy văn con sao con lại đây đây. Con còn đến thăm ông mà. Tề tổng cũng ở đây sao. Nội tâm tề ân dậy sóng anh còn tưởng tưởng cô đến đây là vì mình hóa ra không phải à. Tề tứ cầm tay cô vỗ vỗ. Dạo này con có khỏe không? Ông yên tâm đi, mấy hôm nay con ăn ngon ngủ kỹ đương nhiên là khỏe hơn nhiều. đầu giống như ai đó không biết giận dỗi chuyện gì mà bỏ nhà ra đi. Không khí dần trở nên căng thẳng khi Hy Văn là người khai phát súng đầu tiên. Tể ân cắn chặt răng, anh phẫn út trong lòng bấy lâu nay lập tức bộc phát. Cũng không biết ai bản thân làm sai mà không nhận ra còn đi trách móc người khác. Quan trọng là làm sai chuyện gì mới phải không nói không rằng chơi trò giận dỗi y hết con nít. Anh đập bàn đứng bật dậy, giọng nói không lớn chỉ vừa đủ nghe nhưng ẩn sâu trong đó là sự tức giận tột cùng. Không thể tiếp tục nói chuyện với người không nói lý. Nói xong liền quay người bỏ đi, Hy Văn cũng phát điên cô đập bàn đứng bật dậy. Tề ân, anh đứng lại. Hai vợ chồng nhà này cứ cãi nhau sao khiến cho người làm ông nội như tề tứ đau tim quá. Anh vừa nghe cô nói thì chân liền khượng lại tuy nhiên lại không quay đầu nhìn Hy Văn. Có chuyện gì? Cô vênh mặt lên, anh vừa nói ai không nói lý hả? Anh thở hát ra, ai tức giận thì là người đó. Xong xuôi anh liền cất bước lên cầu thang, bị mắng như thế hy văn thật tình không nhịn được liền nhanh chân đuổi theo anh. Tề ân, anh lập tức đứng lại cho tôi. Chúng ta phải nói rõ ràng việc này. Anh nghe tôi nói không? Không được đi nữa. Hy văn nhanh chân đuổi theo anh chạy lên cầu thang. Tề ân thì lại chẳng thèm quan tâm đến, anh chẳng thèm quay đầu mà cứ dừng dừng dưng bước đi. Tề tứ đứng dậy ông dơ tay ra ngăn cản. Hy văn còn cẩn thận cầu thang trơn lắm từ quản gia vừa mới bảo người làm. Á, mãi đuổi theo anh chẳng để ý đến việc sàn cầu thang rất trơn thêm cả việc mang giày cao gót nên do bất cần liền bị trượt một phát ngã nhào ra trước. Tay và chân đều bị đập vào cạnh của bậc cầu thang làm cô đau điếng mà hét lên. Lúc này Tề ân mới giật mình mà quay phát người lại anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô. Cao Hy văn cô làm sao vậy hả? Có đau không? Ông nội cũng bị cô làm cho khiếp vía một phen còn chưa nói hết lời cảnh báo thì cô đã thành ra như vậy rồi. Hy văn mặt mày nhăn nhó tay ôm lấy đầu gối. Không xong rồi, không xong rồi. Có khi nào què luôn không? Anh giúp cô xem vết thương, thật sự hai đầu gối đã bầm tím hết lên chắc hẳn cô phải rất đau đớn. Anh choàng tay ôm lấy cô vỗ về. Đừng nói bậy, sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng. Anh Trần An cô nhưng bản thân lại còn lo hơn như thế rất nhiều lần, vô cùng căng thẳng nếu không phải đuổi theo anh thì cô cũng đã không xảy ra chuyện. Tất cả cũng đều do anh mà ra. Xin ủng hộ chúng tôi tại TGUM Việt Nam. Tệ tứ thầy đứa cháu dâu yêu quý của mình bị thương thành ra như thế thì vô cùng sốt ruột. Từ quản gia đâu, mau mau gọi xe cứu thương đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện nhanh lên. Hi văn trợn to mắt nhìn lấy ông nội cô khẽ lắp đầu ra hiểu. Ngay lúc này ông mới hiểu ra ý đồ của cô, ông thuận nước đầy thuyền. Tề ân à hay là con đưa Hy Văn đến bệnh viện đi. Chờ xe cứu thương đến thì con bé đau tới chết mất. Anh nhìn Hy Văn ân cần hỏi han. Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra yên tâm đi sau khi gặp bác sĩ sẽ khỏi, không còn đau nữa. Hy Văn mếu môi dáng vẻ đáng thương, cô khẽ gật đầu. Tề ân cúi người bế cô dậy rồi đi xuống cầu thang. Anh hành động nhẹ nhàng sợ bản thân sẽ làm cô bị đau. Lúc đi ngang tệ thứ cô liền dơ ngón tay ký hiệu OK lên để xác nhận với ông đại công cáo thành. Tệ thứ bật cười ông lắc đầu. Con bé này, lắm cho thật. chương 38, tề ân lái xe chờ cô đến bệnh viện với tình trạng vô cùng căng thẳng, anh toát hết mồ hôi, tay cũng run run tự sợ bản thân cầm lái không vững. Hi văn cảm nhận được rõ về vết thương của mình cô không hề đau đớn đến như thế đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ chỉ là phải giả vờ như thế để dụ anh về mà thôi. Hi văn ngồi bên cạnh anh nhờn nhơ cô bắt chuyện. Tự nhiên anh lại bỏ nhà đi như vậy. Rốt cuộc cao Hy văn tôi đã làm sai chuyện gì? Có chuyện thì phải nói chứ ai im im ai biết được đúng không? Anh gấp gáp lái xe nhưng cũng phải trả lời cô. Đây không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện. Cô dướn người nắm lấy cánh tay anh đang lái xe. Nhưng anh phải nói lý do cho tôi biết chứ. Tề ân hét lớn thái độ trông rất giận dữ. Kể cả lúc nãy tranh cãi với cô thái độ anh cũng không dữ dằn đến thế. Cao Hy Văn hãy ngồi yên đi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Hy Văn bị nạt đến đơ người ra, nếu như bình thường cô chắc chắn sẽ đáp trả nhưng cô hiểu tề ân vì đang lo lắng cho mình nên mới hành động như thế, vì vậy cô đã ngoan ngoãn ngồi yên. Lái xe thẳng đến bệnh viện thì đã có y tá và bác sĩ chờ sẵn ở cổng tề ân bế cô đặt lên băng ca sau đó Hy Văn được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ giúp cô sơ cứu vết thương và trụ ích quang, Hi Văn ngồi bên cạnh ngáp dài ngáp ngắn. Bác sĩ ơi xong chưa vậy? Chờ tôi dán lại vết thương cho cô nữa là xong, theo kết quả cho thấy cô chỉ bị say sát nhẹ thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi. Cô kéo tay vì bác sĩ đang giúp mình sơ cứu. Bác sĩ, bệnh viện này thuộc đầu tư của Tề Gia nhỉ? Nếu không phải ông nội gọi điện thoại báo họ biết thì làm gì có sự chuẩn bị của đội ngũ bác sĩ y tá như vậy kiểm tra vết thương cho cô chứ? Vị bác sĩ lớn tuổi gật đầu. Đúng vậy, là tề lão gia tề tứ. Hy văn gật gù cô cười khoái chí. Bác có biết tôi là đứa cháu dâu mà ông tề thương yêu nhất trên đời này hay không? Tôi thật sự có chuyện cần nhờ đến bác giúp đỡ đó. Bác thấy sao? Nụ cười gian tàn trên môi cô như đang ẩn chứa một điều gì đó. Đúng như tề tứ nói hy văn thật sự là vô cùng lắm trò. Ngồi trên chiếc xe lăn được y tá đẩy ra khỏi phòng, bộ dạng của cô bây giờ không thể nào thảm hơn được nữa. Tề ân anh ấy ngồi bên ngoài chờ đợi một lúc lâu trong lòng nóng như lửa đốt, nếu Hy Văn thật sự xảy ra chuyện thì không phải tội nghiệp của anh sẽ nặng vô cùng sao. Anh chạy đến cuối người xuống phía trước mặt cô, nhìn chân Hy Văn được băng bó kỹ lưỡng anh hoảng hồn. Sao rồi, chân thế nào? Có nghiêm trọng không? Cô đá một ánh nhìn cho vị bác sĩ bên cạnh ông ấy liền hiểu ý. Thiếu phu nhân cô ấy va đập mạnh nên bị nứt xương nhẹ ở phần đầu gối, đã được chúng tôi băng định hình lại rồi. Sắp tới hạn chế đi lại, ăn uống đủ chất sẽ mau chóng bình phục thôi. Hay là ở lại nhập viện theo dõi vài hôm. Hy văn trợn tròn mắt lập từ khước từ. Không cần không cần, tôi không thích ở lại bệnh viện đâu. Chúng ta mau về nhà thôi. Vốn muốn để cô ở bệnh viện theo dõi mấy hôm để phòng hờ việc vết thương truyền biến xấu. Nhưng nếu Hy văn không đồng ý thì anh cũng chẳng bắt ép cô làm gì. Lái xe chờ Hy Văn về nhà tâm trạng hiện giờ của cô phấn khởi vô cùng, chưa từng nghĩ đến việc một đại minh tinh như đường Y Na lại phải có ngày dùng việc diễn xuất vào việc như vậy. Dừng xe trước cổng anh mau chóng bước xuống mở cửa xe cho Hy Văn, lúc chuẩn bị choàng tay ra sau để bế cô thì Hy Văn lên tiếng. Hay anh để tôi tự vào trong đi anh dìu tôi là được. Bỏ ngoài tay lời nói của cô tề Ân trực tiếp nhấc bổng Hy Văn lên. Bác sĩ dặn hạn chế đi lại ngoan đi. Khoảnh khắc trong vòng tay Tề Ân, Hy Văn cảm nhận rõ được hơi ấm và có thể lắng nghe từng tiếng nhịp tim của anh. Tim của anh đập vô cùng vội vàng, không biết là do căng thẳng, hoảng sợ hay là bị xúc động mạnh bởi điều gì đó. Lúc anh bước vào trong nhà, bé Du đang ngồi chơi liền đứng bật dậy. Dì Hy Văn, dì làm sao vậy ạ? Cô khẽ vỗ vai anh. Được rồi Tề Ân, anh bỏ tôi xuống ghế đi. Đưa cô đến bên sofa rồi nhẹ nhàng thả xuống. Bé Du nhanh chân chạy tới ngồi bên cạnh cô, con bé lo lắng vô cùng. Gì có đau lắm hay không ạ? Cô xoa đầu con bé. Một chút thôi, Minh Tuệ nghe có tiếng người liền từ phòng ngủ chạy ra. Bé Du có chuyện gì vậy? Sau khi bắt gặp anh và cô đang ở bên cạnh nhau thì cô ta liền sựng chân lại. Tề Tổng anh về rồi sao? Nét mặt của cô ta trở nên tối sầm lại. Tại sao Tề Tổng lại trở về vào lúc này chứ? Chỉ mới vắng mặt có mấy ngày thôi mà Cao Hy văn này thủ đoạn cũng tài thật. Tề ân nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều, có đói không, hay là ăn thứ gì đó lót dạ cả buổi tối ở trong bệnh viện rồi. Cô gật đầu, cũng được, Minh Tuệ cô nấu cho Hy văn một ít canh xương ống. Cô há hốc mồm, giờ đã là giờ nào rồi còn xương ống? Không cần không cần, nấu món gì đó có sẵn trong tủ lạnh là được rồi. Giờ này khuya thế rồi còn đi mua xương ống không phải là hành xác người ta sao? Minh Tuệ cúi gầm mặt, vậy để tôi đi chuẩn bị chương 39, có thể nói từ ngày Hy Văn bị thương đến nay, cô được tề ân chăm sóc không khác gì một em bé, mỗi ngày anh đều giúp cô xem vết thương. Tẩm bổ cho Hy Văn những món giúp cô mau chóng hồi phục đi làm thi thoảng lại gọi về hỏi xem hình tình của cô. Hoãn lại tất cả các cuộc gặp mặt và dành thời gian trở về nhà. Đối với Hy Văn cô cảm thấy bản thân đây là lần đầu được yêu thương và quan tâm chăm sóc như vậy, đôi lúc cảm thấy rung động nhưng nhiều khi anh cũng gây cho cô thêm không ít phiền toái. Giống như việc Hy Văn đang vừa từ phòng tắm bước ra, cô trên người chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm, đầu tóc ướt nhem. Tâm trạng phấn khởi vừa đi vừa hát, bất chợt Thi Văn khượng lại cô hét lớn. Á, tề ân sao anh lại ở trong phòng tôi vậy? Vừa trông thấy cô trang phục chưa chỉnh tề anh liền quay mặt đi, bộ dạng ngại ngùng. Tôi tôi, cô thức giận vô cùng, sao lại có người bất lịch sự như thế chứ? Tôi cái gì mà tôi, sao anh có thể thực tiện vào phòng người khác như thế chứ? Chân cô còn chưa khỏi mà đi lại khó khăn nên tôi nghĩ bản thân có thể giúp đỡ. Cô hít một hơi thật sâu, mong rằng cơn thịnh nộ của bản thân sẽ không bộc phát. Anh giúp tôi, anh bị điên sao? Nẹp cố định chân cũng đã tháo rồi, chân tôi vốn đã khỏi nên có thể đi lại hoàn toàn bình thường. Anh giúp tôi cái gì chứ? Giúp tôi đi tắm mà. Anh ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ ửng, bàn tay xe xe vạt áo. Nếu cô muốn tôi cũng có thể giúp cô. Cái đồ biến thái này anh mau ra ngoài cho tôi, sau này không được tự ý vào phòng riêng của tôi nữa. Nhưng mà, cút ra ngoài, phụ nữ giận dữ đúng là đáng sợ anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lập tức ra khỏi phòng. Nhưng nét mặt của tề ân bây giờ có vẻ mãn nguyện lắm. Dáng vẻ vừa bước ra từ phòng tắm của Hy Văn cũng thật là... Vừa nói anh vừa tưởng tượng ra viễn cảnh lúc nãy rồi tự mình cười khoái chí Hy Văn mệt mỏi nằm dài ra giường. Đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức chân cũng đã khỏi rồi mà lúc nào tề ân cũng thích làm quá lên Tiếng chuông điện thoại gọi đến, khi văn cầm lên thì thấy là số máy của châu Thanh cô lập tức trả lời Alo, Ina cậu khỏe chưa thế? trần thế nào rồi còn mấy hôm nữa là chính thức quay rồi cậu không được có chuyện gì đâu đó hơi cậu yên tâm đi, mình chuyên nghiệp mà, với lại bị thương chỉ là chuyện nhỏ, mình chỉ làm thế để lừa tề ân về nhà thôi Rõ ràng là nhà của người ta nhưng mình lại khiến anh ấy bỏ đi, như vậy không ổn chút nào. Bên kia Châu Thanh nghe xong liền cảm thấy nghi hoặc, cậu không phải cậu thích tê tổng rồi đó chứ. Biểu hiện gần đây của cậu vô cùng lạ lùng, đặc biệt quan tâm đến cảm nhận tê tổng. Để cậu đừng ăn nói lung tung, mình chỉ thấy sống trong một nhà thì vốn nên nhẫn nhịn qua lại. Chẳng lẽ suốt ngày gây sự với anh ấy à? Châu Thanh thở dài nghe rõ tiếng, cậu thứ mình đưa cậu đã xem chưa? Cô co mày, gãi gãi đầu, cậu đưa cho mình cái gì cơ? Trời ạ, đường y na cậu não cá vàng sao? Thì thứ hôm trước mình đưa cho cậu đã xem chưa? Cái trong tệp giấy ấy, Cô cố gắng nhớ lại xem đó là thứ gì? À à, quà của cậu chứ gì? Mấy hôm nay mình quên mất, để đó mình xem sau. Cậu xem đi rồi suy nghĩ cho thật kỹ xong báo lại với mình. Nhớ đó, suy nghĩ cho kỹ, mình là đang giúp cậu. Hôm nay Châu Thanh cậu ăn nói lạ lùng thật ấy. Chỉ có người bên ngoài như mình mới nhìn rõ vấn đề của cậu. Thôi mình bận rồi, làm việc đây. Vậy tạm biệt cậu, ừm, Hy Văn cất điện thoại sang một bên. Cũng may có Châu Thanh nhắc nhở nếu không cô còn quên mất chuyện ngày hôm đó cậu ấy đưa quà cho cô. Nhớ lại bản thân đã bỏ quà tặng vào chiếc túi sách Hy Văn nhìn khắp nơi căn phòng cô gãi đầu. Chắc mình điên mất hôm ấy mình đeo cái túi nào nhỉ? Nhìn đống túi sách trong tù còn cả trên kệ, giá treo cô dùng mình. Chẳng lẽ giờ phải lục lọi từng cái à? phiên thật, định bắt tay vào làm việc thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngắt ngang suy nghĩ của cô. Hy văn lớn tiếng hỏi, ai đó, bên ngoài một giọng nữ nhỏ nhẹ, là tôi đây cô cao tề tổng bảo gọi cô xuống ăn tối. Cô nhìn lại bản thân vẫn còn chưa kịp thay quần áo. Đợi tôi thay đồ rồi xuống ngay. Hi văn tranh thủ thay quần áo rồi xuống nhà dùng cơm với anh, lúc mở cửa ra thì thấy Chu Minh Tuệ vẫn đang chờ ở ngoài cửa. Không phải tôi bảo thay quần áo rồi sẽ xuống ngay sao? Sao cô cẩn chờ ở đây vậy? Minh Tuệ tươi cười, phu nhân cô xuống dưới dùng cơm tôi tranh thủ thời gian quét dọn lại phòng à. Vậy vậy cô làm đi tôi xuống nhà đây. Vâng, nói rồi cô liền xuống nhà dưới ăn cơm cùng tề ân. Minh Tuệ cầm theo chổi và rẻ lao tiến vào phòng giúp Hy Văn thu xếp và dọn dẹp lại đồ đạc. Căn phòng không phải quá lớn nên chỉ trong chốc lát liền đã quét dọn xong. Tranh thủ thời gian Hy Văn vẫn đang dùng cơm cô ta liền leo lên giường của cô nằm tận hưởng. Căn phòng rộng như vậy chỉ để cho Cao Hy Văn đó chứa quần áo đúng là phí thật. Vì không thể để cho người khác biết cô và anh mỗi người đều sống riêng lẻ từng phòng nên Hy Văn chỉ có thể nói đây là phòng cô dùng chứa quần áo, bởi thế càng làm cho chu Minh Tuệ ganh tị hơn. Nhiều túi sách như vậy không biết Cao Hy Văn làm sao sách hết nhỉ? Nói rồi cô ta ngồi bật dậy tiện tay đi đến bên tù cầm lấy chiếc túi sách của cô đeo thử vào người. Đẹp thật đúng là đồ đắt tiền. Cơ mà sao chiếc túi này nặng vậy nhỉ? Cô ta tò mò liền mở ra xem bên trong có chữ thứ gì. Cầm món đồ ở bên trong túi sách lên nhìn ngó. Cái này là, mở ra xem bên trong của tệp giấy mà Châu Thanh vốn đưa cho cô. Sau khi xem xong thì Minh Tuệ vô cùng sửng sốt. Cao Hy Văn sao cô ta dám. chương 40, Hy Văn chưa kịp dùng cơm xong thì liền có điện thoại công việc gọi đến. Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn tìm một chỗ vắng bên hông nhà để bàn công việc. Bỏ lại tề ân một mình, anh chán trường xị mặt xuống. Lại bỏ rơi mình, Tề ân dùng cơm xong thì cũng tự thân đi giải quyết nốt một số chuyện ở công ty, lúc đi lên cầu thang thì bắt gặp Minh Tuệ hớt hải chạy xuống lướt qua anh. Tề ân chẳng để tâm lắm chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng để hoàn thành công việc của mình. Lúc vô tình lướt ngang phòng Hy Văn Anh nhận ra cô đã không đóng cửa. Lòng trượt nổi tính tò mò anh ngó nghiêng phát hiện không có cô ở đây liền len lén bước vào. Không biết từ khi nào anh thích thú với việc vào phòng cô đến vậy, anh cảm thấy mỗi lần bước vào giống như bản thân được vô cùng gần gũi với Hy Văn, được tiếp xúc thân mật với những thứ mà cô động chạm mỗi ngày anh cũng hạnh phúc lắm. Anh nhìn lên trần nhà rồi nhìn mọi ngóc ngách quanh đây, tự bản thân thấy hối hận vì lúc trước chia cách mỗi người một phòng, giờ mở miệng muốn ở cùng cô cũng ngại nói ra. Anh vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh xong lại nhìn lên bàn trang điểm của cô có thứ gì đang ở trên đó. Anh tiến tới cầm tờ giấy đặt trên bàn chẳng qua chỉ muốn xem qua mà thôi. Tề ân chết lặng nụ cười trên môi anh tắt đi. Tay cầm tờ giấy siết chặt. Thông tin trên tờ giấy kia được điền quá rõ ràng là giấy ly hôn. Còn có cả tên của hai người thứ duy nhất còn chống là ô ký tên. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn còn giữ ý định đó. Ý định rời ra anh Tề ân vốn tưởng bản thân đối xử tốt với cô đến thế sẽ có thể giữ hy văn ở lại bên mình thì ra tâm của cô vốn không còn ở đây nữa rồi. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm trong anh con tim như rừng đập trong một khắc để anh có thể chấp nhận sự thật này. Anh tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cô căm ghét để phải rời đi như vậy. Cảm giác lạnh bút trống trải lần lượt kéo đến. Hi văn sau khi nghe điện thoại của đạo diễn lưu xong thì trở lại phòng bếp đã không thấy tệ ân đâu nữa. Ăn xong rồi sao, còn chẳng thèm đợi mình. Không còn tâm trạng cô chẳng muốn ăn nữa liền trở về phòng. Lúc đầy cửa bước vào chỉ thấy tệ ân nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc dáng vẻ đáng sợ như vậy đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy làm hy văn có hơi sợ sệt. Anh sao anh lại tự tiện vào phòng tôi nữa vậy? tề ân ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt mình. Anh từng lời nói của anh đều chứa đầy gai góc. Em có bí mật không muốn để tôi biết sao? Cô dùng mình một cái. Bí mật mà anh ta đang nói chẳng lẽ thân phận hy văn giả bị bại lộ rồi sao? Anh ta biết mình là đường y na rồi hả? Hi văn lắp bắp, tôi anh nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu, muốn rời khỏi đây đến thế sao? Lúc này Hy văn đã kịp nhận ra anh không phải nói đến vấn đề kia cô mới thở vào nhẹ nhõm. Cái gì mà rời khỏi đây chứ? Sao anh suốt ngày ăn nói kỳ quạc như vậy? Tính khí thất thường như anh ai mà chịu đựng nổi anh chứ? Anh cắn chặt răng, đi đến đặt tay lên vai cô. Sức nặng do dùng quá lực của bàn tay anh khiến cho Hy văn nhăn mặt khó chịu. Giọng tề ân mỗi lúc một lớn. Thế nên em mới muốn tìm người khác Hoàng Vĩnh nghi đó thì em có thể chịu đựng đúng không? Anh là đang làm căng với cô. Trong khi Hy Văn còn không hiểu sự tình ra sao cô chẳng hề làm chuyện gì để bản thân bị mắng nặng lời đến thế. Tể ân anh vừa phải thôi. Sao cứ nổi điên như thế rồi còn việc gì liên quan đến Hoàng Tổng nữa sao anh lại lôi người ta vào chuyện này? Cô đẩy tay anh xuống tỏ rõ thái độ không hài lòng với cách cư xử của anh. Tể ân bỗng cười điên giải. Em đã ra mặt bênh vực thằng đó luôn rồi sao? Chịu hết nổi rồi à? Cao Hy Văn tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Hy Văn khó đè nén cơn thịnh nộ của mình cô quát. tề ân, nếu anh không nói chuyện đàng hoàng thì tôi cũng chẳng thiết phải nhiều lời với anh nữa. Hy Văn quay người rời đi liền bị anh kéo lại. Anh siết chặt tờ giấy trong tay rồi đưa cho cô. Muốn tôi ký tên lắm sao? Em muốn ly hôn đến như vậy sao? Cô vội vàng cầm tờ giấy lên xem thử, Hy văn bàng hoàng mất một lúc. Đây là cái gì vậy? Cô nhìn anh, anh lấy thứ này ở đâu? Ở phòng của em còn ở đâu được nữa? Giấy tờ chuẩn bị kỹ càng như vậy, tình cảm 4 năm qua nói vứt là vứt em cũng thật nhẫn tâm quá rồi. Cô nhăn mặt, giấy ly hôn này anh ta lấy trong phòng mình sao? Nhưng mà mình, chợt nhìn tệp giấy đặt trên bàn đã có người mở ra, đó chính là tệp mà Châu Thanh đưa cho cô, hóa ra đây là cách mà cậu ấy nói sao? Muốn cô là người chủ động kết thúc mối quan hệ này. Tề ân sao anh lại lục lọi đồ đạc của tôi như vậy. Tôi ghét nhất người khác xâm phạm quyền riêng tư của mình. Anh lớn giọng, nếu không tôi làm sao biết em ở đây nhưng tâm trí vốn đã không thuộc về nơi này nữa. Em sớm đã muốn ở bên Hoàng Vĩnh Nghi rồi. Nhớ lại lời nói của Hoàng Vĩnh Nghi nói bản thân sẽ theo đuổi hy văn đến cùng anh càng chắc chắn chuyện ly hôn này đã được mưu tính từ trước. Hy văn thức giận không thua gì anh, suy nghĩ ly hôn cô vốn đã không còn nhớ đến nữa nhưng không ngờ anh chính là người đào lại đã thế còn sỉ nhục cô như vậy. Tề ân anh thật sự rất quá đáng. nếu anh đã nghĩ như thế thì tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm làm gì. Nếu anh đã nói tôi muốn ly hôn ừ thì chính là như vậy, anh mau chóng ký tên đi, sau này chúng ta không ai phiền ai nữa. chương 41 Tiếng cãi nhau vang dội khiến cho chu Minh Tuệ ở dưới nhà nghe thấy liền vô cùng vui sướng, bé Du ở bên cạnh cũng nghe được con bé lay lay cánh tay mẹ mình. Mẹ ơi, gì với chú là đang cãi nhau sao? Minh Tuệ khẽ cười, tốt nhất là cãi nhau một trận thật lớn, tề tổng vẫn là nên nhanh chóng bỏ cao hy văn. Tiếng cãi nhau của cô và anh ngày một lớn, bé Du hớt hải vô cùng lo lắng cho hai người. Hay là mẹ lên nguyên ngăn hai người họ được không? Bé Du không muốn gì với chú cãi nhau. Minh Tuệ tạc lưỡi, con bé này đúng là không hiểu thế sự. Xong Minh Tuệ chợt suy nghĩ điều gì đó liền bật cười khoái chí. Thôi được mẹ sẽ lên trên đó khuyên ngăn cô chú xem sao. Trên phòng Hy Văn, sau khi nghe cô lên tiếng đề nghị ly hôn thì Tề Ân đã đứng hình mất một lúc xong anh gật đầu cười nhếch môi. Ly hôn, không ai phiền ai phải rồi, trước giờ em luôn cảm thấy tôi phiền phức mạc đúng không? Hy Văn thở dài một hơi, cô thật sự quá mệt mỏi lười phải giải thích mấy chuyện này với anh. Đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của anh mà thôi, anh quá độc đoán rồi tề ân à. Hai mắt anh bắt đầu ươn ướt, khóe mi đều đỏ hết cả lên. Nếu không phải thì với em tôi là gì em nói thử xem. Hy văn cũng phải ngập ngừng mất một lúc câu hỏi đó khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Anh là bạn, nhưng bây giờ chắc bạn cũng không thể làm. Hàng lông mày anh nhíu chặt lại tề ân quay người đi tránh ánh nhìn của cô thời khắc nó nước mắt anh đã không kiềm được mà rơi xuống. Dùng tay vội vàng lau đi tiếp tục cuộc nói chuyện với cô. Bạn, kết hôn 4 năm với em tôi chỉ là bạn. Không phải anh cũng thế sao? Anh đã rất ghét tôi còn gì, anh ghét chuyện ông nội ép anh kết hôn với tôi nên thâm tâm anh vốn cũng chẳng ưa gì cao hy văn này. Hóa ra anh trong suy nghĩ của cô lại là một con người tệ hại như vậy, tệ ân cười khổ. Tôi ghét em, nếu ghét tại sao tôi phải làm nhiều chuyện vì em như vậy? Em muốn thứ gì tôi đều cho em yêu thương, bảo vệ em. Nhưng trong suy nghĩ em tôi lại chính là loại người như thế sao? Anh đang kể xem bản thân đã cho tôi những gì đó hả? Tại sao tôi có thể cho em mọi thứ nhưng một chút tình cảm cũng không đổi được? Hoàng Vĩnh nghi có gì tốt? Tề ân nói chuyện cứ câu nào cũng lôi Hoàng Vĩnh nghi vào cô hoàn toàn không hiểu sự tình nhưng hành động đó của anh khiến cô vô cùng không hài lòng. Anh là đang hoài nghi về nhân cách của cô, anh nghĩ cô có người tình khác bên ngoài trong khi vẫn đang giữ mối quan hệ hôn nhân với anh sao? Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Lập tức ký tên, chúng ta ly hôn. Chưa bao giờ hy văn ra một quyết định trọng đại trong đời lại dứt khoát và nhanh chóng như thế. Cô cảm thấy mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa trước sự độc tài của anh. Chính lúc này, Chu Minh Tuệ từ nãy đến giờ ở bên ngoài cửa đều nghe thấy hết cô ta đẩy cửa vào. Tệ Tổng, phu nhân, hai người đừng cãi nhau nữa, vợ chồng có gì từ từ nói sao phải ly hôn nghiêm trọng như vậy. Minh Tuệ cô không cần nói nữa, tôi thật sự chịu người đàn ông này hết nổi rồi. Không ngờ trước mặt người ngoài cô lại dám nói anh như thế, lòng tự trọng cuối cùng của anh cũng bị cô làm cho hết rồi. tề ân rút ngay cây viết đang nằm trong ống trên bàn trang điểm đặt bút xuống ký ngay lên tờ giấy ly hôn. Anh đập mạnh tờ giấy lên bàn. Tôi ký rồi, em hài lòng chưa? Em thành công đạt được ý nguyện rồi. Khoảnh khắc anh đặt cây bút xuống ký Chu Minh Tuệ khóe miệng liền nở nụ cười mãn nguyện. Phải có thế chứ? Hi văn cầm lấy tờ giấy ly hôn, thật ra cô chỉ là trong lúc nóng giận mới nói ra mấy lời như thế. Không ngờ tự ân anh ấy thật sự ký tên, chắc là số trời an bầy rồi, duyên kiếp vợ chồng hai người tới đây coi như kết thúc. Hi văn cắn răng, tôi chỉ cần tờ giấy này, còn thứ kia anh cho tôi cao hy văn này không đem theo bất cứ gì cả. Đều để lại hết cho anh. Lòng tề ân quảng thắt không thể tin cô lại nói ra mấy lời vô tình đến thế, chẳng lẽ anh lại đi so đo từng thứ nhỏ nhặt như thế của người mà anh yêu sao. Hai người họ thật sự đều là tính tình nóng nảy, không ai chịu nhịn nhục ai. Trong lúc vô tình nhìn lướt ngang Minh Tuệ, anh lên tiếng. Chu Minh Tuệ, sau này những thứ trong nhà này của Cao Hy Văn đều thuộc về cô. Cô muốn dùng thì dùng không thì đem vứt cũng được. Hy Văn siết chặt lòng bàn tay. Tể ân, anh thật sự vô tình đến thế sao? Minh Tuệ, là tôi đưa cô về đây. Sau này cô và bé Du đều có thể đi theo tôi, tôi đảm bảo hai người đều có cơm ăn áo mặc chỗ để ở. Không cần phải ở lại đây nữa. Chu Minh Tuệ sao có thể chấp nhận đi theo cô chứ? Cô ta tìm mọi cách Tống Hi văn ra khỏi căn nhà mày, sao lại muốn theo cô chịu khổ được? Và lại chính Tề Ân cũng đã mở miệng nói cho cô ta hết tất cả thuộc về cô rồi mà. Cô cao, đúng là cô đã đưa mẹ con tôi về đây. Nhưng Tề Tổng mới là người cưu mang bọn tôi, thứ lỗi cho tôi không thể theo cô được. Lúc này, cô đã có thể nhận ra con người thật của Chu Minh Tuệ này, quả thật như Châu Thanh nói, cô ta dã tâm không nhỏ, muốn ở lại đây để sống cuộc đời sung sướng, cô ta sợ Hi Văn sau khi rời khỏi anh sẽ chịu khổ hà cớ gì phải theo cô. Hi Văn gật đầu, xem như cô nhìn thấu con người này rồi. Được thôi, Chu Minh Tuệ chúc cô ở đây sống vui vẻ. Hi vọng cô sẽ không hối hận cố gắng giành lấy vị trí này của tôi đi. Nói rồi Hi Văn cầm theo tờ đơn ly hôn xoay người rời đi. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Chu Minh Tuệ và Tề Ân, cô ta cảm thấy đây là thời khắc thích hợp để bộc lộ cho anh thấy cô ta quan tâm anh thế nào. Đi đến bên cạnh Tề nắm lấy tay áo của anh lay lay. Tề Tổng, anh đừng buồn nữa. Cô Cao đã không muốn ở lại vậy thì, trong lúc thức giận lại có người lại nhải bên tai, Tề Ân bực dọc hét lớn. Ra ngoài, Chu Minh Tuệ hẩm hực nhưng anh đã nói như vậy cô ta cũng không dám nán lại đây thêm chỉ đành cam chịu rời khỏi. chương 42 Buổi tối hôm đó hai con người sau bốn năm bên nhau liền vội vàng lìa xa rời xa chỉ trong một khoảnh khắc. Không, nói đúng hơn chỉ có mình tề ân cảm nhận được nỗi đau rời xa người mình yêu ở cạnh nhau từng ấy năm nhưng chỉ gần đây anh mới nhận ra bản thân yêu cô nhiều đến thế. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ mà trước kia cô đã từng ở, mấy tiếng trước còn vui vẻ cười đùa nhưng chỉ một dòng chữ ký đã khiến cho cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều. Anh độc thân rồi, điều mà trước kia anh vẫn luôn mong muốn giờ lại trở nên kinh khủng đến thế. Sự thật xảy đến như một cơn mơ, ai nấy cũng đều bất ngờ cả người trong cuộc cũng không nghĩ rằng bản thân cuối cùng lại đi đến bước đường này. Buổi tối hôm nay căn nhà của anh chợt mang một sự lạnh lẽo bất thường, thiếu hơi một người như mất đi hoàn toàn sự sống. Ngoài trời lục đột từng tiếng giọt mưa tề ân hướng mắt ra ngoài cửa sổ, anh tự hỏi mình giờ này cô ở bên ngoài một mình chắc hẳn là lạnh lắm. Hi văn người mặc bộ đồ ngủ dài tay tóc tài ướt nhẹp đang ngồi trên giường ngủ và được Châu Thanh giúp xấy tóc cho cô nét mặt xị xuống tâm trạng bất ổn không vui. Sao cậu không báo mình trước một tiếng, gọi mình gấp như vậy đến không kịp trời mưa hại cậu ướt nhem hết rồi. Châu Thanh vừa xấy tóc cho Hy văn vừa trách móc cô. Hy văn liếc mắt thái độ hầm hực, mình biết trước bản thân sẽ ly hôn trong hôm nay sao. Còn báo trước cho cậu một tiếng nữa. Mình tưởng cậu suy nghĩ kỹ rồi nên chủ động ly hôn với anh ta cơ chứ. Hi văn chề môi cô còn không biết chuyện này sẽ xảy ra nữa đấy, không ngờ bản thân bây giờ là phụ nữ đã qua một lần đổ vỡ. Hôm nay tệ ân nói toàn mấy lời kỳ quặc, anh ta mắng mình, nhục mạ mình, cậu nói coi đường y na này làm sao nuốt trôi cục tức kia chứ. Nên mình quyết tâm bỏ anh ta, là mình bỏ tệ ân chứ không phải bị đá đâu. Sau này vẫn là nên tập trung vào sự nghiệp trở về hình tượng phụ nữ thành đạt và độc thân vốn có của mình. Cậu có suy nghĩ như thế cũng tốt, vốn dĩ cậu không thuộc về nơi đó, sao phải cố chấp ở lại chịu đựng. Nói thế cũng không phải, mặc dù ban đầu đối với cô căn nhà đó vô cùng xa lạ nhưng ngày này đến ngày khác trôi qua cô dần quen thuộc với cơ thể này. Với một cuộc sống bình thường của Cao Hy Văn, lần đầu cảm giác được thế nào là hôn nhân thứ mà đường Y Na nghĩ rất lâu về sau cô mới có thể thực hiện. Lần đầu biết được thế nào là bảo bọc chở che tính ra tề ân đã mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc về lần đầu tiên, là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà cô chắc chắn bản thân sẽ mãi không thể nào quên được. Sau này mình rảnh rỗi như vậy rồi có phải cậu nên nhận thêm nhiều công việc cho mình làm không? Trở lại cuộc sống như trước kia, mình thích bản thân được bận rộn trong công việc. Châu Thanh gật đầu, nhưng trước hết mình nghĩ cậu nên tìm một trợ lý đã. Hơi lúc trước tiểu duy lanh lợi hoạt bát, làm việc rất hợp ý mình không biết giờ cô ấy thế nào nữa. Châu Thanh bật cười khoái chí, biết cậu có thói quen khó bỏ mà từ sau cái chết kia của cậu Tiểu Duy cũng đã không làm trợ lý cho ai nữa, cô ấy đăng ký làm phục cho một quán cà phê, nếu Châu Thanh này lên tiếng cô ấy chắc chắn trở về với cậu. Hi Văn nét mặt mừng rỡ ngoái đầu ra sau nhìn Châu Thanh. Cậu nói thật á hả? Cậu có thể đem Tiểu Duy về với mình sao? Cam đoan và chắc chắn. À đúng rồi, khi nào thì đến ngày cậu đi quay nhỉ? Hi văn nhớ lại lịch trình rồi nói cho Châu Thanh, lúc nãy đạo diễn lưu gọi cho mình nói sẽ khởi quay sớm hơn vài ngày, chắc là tuần sau, mình cũng đã đọc kịch bản dần rồi. Phải rồi, tiếp theo cậu tính thế nào? Dự định sẽ ở đâu? Nếu được cậu có thể ở đây với mình vài hôm, khi nào rảnh chúng ta đi xem nhà rồi mua sau cũng được. Châu Thanh tắt máy sấy rút điện rồi đem dẹp vào ngăn tủ. Châu Thanh, bây giờ mình chẳng khác gì người vô gia cư, không xu dính túi làm gì có tiền mua nhà. Nhớ lại ngày tháng vung tiền như nước mình đúng là thật hối hận. Cậu có tiền mà, Hy văn chố mắt nhìn cô bạn thân. Làm gì có, tài sản của đường y na mình thì theo nguyện vọng khi mất sẽ quyên góp toàn bộ vào cô nhi viện. Cậu biết mình lớn lên từ đó nên mong muốn giúp đỡ cho mấy đứa nhỏ còn gì. Châu Thanh đi đến ngồi kế bên cạnh cô. Lúc trước cậu cứ mỗi tháng đều trích một phần tiền gửi vào tài khoản bảo mình giữ hộ, nói khi nào già không còn sức đóng phim nữa thì dùng nó để dưỡng già mà. Cô ấy lấy trong tủ ra một chiếc thẻ rồi đặt lên tay Hy Văn. Tiền trong đây đủ để cậu mua mấy căn hộ cần gì phải lo lắng chứ. Cậu cứ yên tâm trở lại cuộc sống vốn có của mình, không thể làm đường y thì hãy bắt đầu lại làm một cao Hy Văn từng bước tiến đến thành công. chương 43, sau hơn một tuần chính thức chấm dứt mối quan hệ hôn nhân, Hy Văn trở lại thói quen sống mà trước kia cô vốn có. Khi rãnh rỗi thì tập thể thao, đọc kịch bản, luyện tập lại cách bộc lộ cảm xúc trước khi trở lại màn ảnh. Hôm nay là ngày chính thức khởi quay bộ phim đầu tay của cô với vai trò là nhân vật chính. Cô ngồi trong phòng make up và được mọi người tỉ mẩn hóa trang tiểu duy ở bên cạnh chăm sóc cho cô rất ân cần chu đáo. Chị Hy Văn uống chút nước trà ấm cho Thanh Học chút nữa nói chuyện sẽ lưu loát hơn. Hy Văn nhăn mặt cô dùng mình. Không đâu chị không thích uống đồ nóng. Bỏ chút đá lạnh vào đi. Còn bé này sao cứ thích cho người khác uống trà ấm thế không biết. Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Tiểu Duy nghe cô nói xong thì chợt khựng lại một lúc cách cư xử này làm cho con bé có chút nhớ về đường Ina trước kia. Trước kia cô đối xử với Tiểu Duy rất tốt cái chết của Ina khiến cho con bé không còn muốn nán lại thêm ở giới giải trí này nhưng Châu Thanh đối với Tiểu Duy cũng xem như là người ơn. Nếu cô ấy đã muốn Tiểu Duy theo cạnh hỗ trợ hy văn Tiểu Duy chắc chắn không thể chối từ. Cầm ly trà ấm trên tay Tiểu Duy vội thu về. Vâng em rõ rồi. Lúc Tiểu Duy ra ngoài lấy đá lạnh cho cô thì chợt nghe mấy người stylist cho diễn viên của đoàn phim bàn tán. Cô có biết diễn viên đóng vai nữ chính lần này do ai thủ vai không? Tất nhiên là biết vợ cũ Thề Tổng của ta còn gì. Nghe nói Thề Tổng giấu chuyện kết hôn với cô ta suốt 4 năm, vừa công khai chưa bao lâu thì liền đổ vỡ. Nếu là tôi tôi nhất định nhú kéo mối quan hệ này, mấy ai được số hưởng làm vợ của chủ tịch ta cơ chứ? Lúc đó chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Tiểu Duy nghe xong thì cúi gầm mặt xuống, đôi mắt hừng hực sự tức giận. Cô đi đến trước mặt hai người kia rồi đẩy mạnh bọn họ một cái. Các người cũng nhiều chuyện thật chuyện của chị Hy Văn liên quan gì đến các người. Đúng là thứ ăn cơm nhà lo chuyện người ta. Một cô gái trong số hai người kia chỉ tay vào mặt Tiểu Duy. Cô là cái gì mà dám nhục mạ bọn tôi hả? Chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi bên cạnh một diễn viên chưa có tiếng tăm mà cũng dám lên mặt. Trước kia gậy thế bản thân có chủ là Đường Y Na. Bây giờ cô ta chết rồi cô chẳng khác gì là con chó hoang cả Còn tưởng nhân vật tầm cỡ thế nào chỉ là một con nhóc xanh mà cũng dám ra vẻ trước mặt mình Nếu là trước kia chí ít mình cũng nể mặt chủ hiện tại của cô ta một phần Còn bây giờ ly hôn với tề tổng mất hết địa vì ai còn xem cô ta ra gì nữa chứ Khuôn mặt kênh kiệu của hai người kia khiến cho tiểu duy vừa nhìn đã phát ghét Đã thế bọn họ còn dám nhắc đến Ina Ly trả ấm trong tay siết chặt cô không ngần ngại hát thẳng vào người hai cô gái kia Bọn họ bị nóng liền la hét ẩm ý. Cô cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô dám hát nước vào người bọn tôi, bộ chán sống rồi sao? Tiểu Duy phủi tay, cũng may chỉ là trà ấm, không phải nước sôi, cẩn thận lột ra hai người đó. Từ xa tiếng giày cao gót lột cục tiến đến, là Trần Cát Cát cùng trợ lý của cô ta bước lên chắn trước mặt hai người kia tỏ ý bọn họ cùng một phe. Tiểu Duy vừa nhìn thấy Trần Cát Cát liền nhớ lại chuyện cô ta lợi dụng cách chết của Ina để trục lợi cho bản thân liền vô cùng tức giận. Tiểu Duy nhìn đám người kia chằm chằm bằng ánh mắt căm thù. Trần cắt cắt khoanh hai tay lại trước ngực buông lời chế giễu. Bây giờ, là ai đây? Có phải là trợ lý của đại minh tinh đường Ina không? Sao bây giờ thảm đến nổi như thế này? Tiểu Duy nhếch môi, ai thảm còn chưa biết ít ra chị Hy Văn chỉ cần dùng một đoạn quảng cáo liền được đạo diễn lưu chọn làm vai chính. Chẳng như ai kia làm vai phụ hết nửa đời người đã thế còn làm ơn mắc oán. Chị Ina mà biết cô lợi dụng chị ấy như vậy cô sống không yên đâu Mặt Trần Cát Cát đanh lại Cô đừng có mà hù tôi Mandy, Lucy, lúc nãy cô ta đã làm gì hai người Hai người kia cầm khăn giấy lau đi nước trên người, dáng vẻ cam phẫn Cô ta hát nước vào người bọn em Trần Cát Cát mỉm cười, cô ta dơ tay ra rồi nhướng mày ra hiệu cho cô trợ lý bên cạnh Trợ lý kia móc trong ba lô ra một chai nước rồi đưa cho cô ta Mở nắp chai nước suối, Trần Cát Cát dốc ngược chai nước thẳng lên đầu Tiểu Duy, nước từ từ chảy xuống làm cô ấy ướt hết người nhưng sau đó cô ta liền bị một vật va đập vào tay khiến cho chai nước rơi xuống. Trần Cát Cát ôm cổ tay đau điếng. Ai dám gan ném đá vào tay tôi vậy hả? Cao Hy Văn từ từ bước đến cô cầm lấy chiếc khăn lau lau cho Tiểu Duy. Là tôi đó, ai cho phép cô dám gan ở đây bắt nạt người của tôi? Trần Cát Cát cắn chặt hai hàm răng. Cao Hy Văn lại là cô tôi nhịn cô đủ rồi. Cô tưởng bây giờ bản thân còn là tề phu nhân nữa sao? Tề tổng bỏ cô rồi, giờ cô chẳng là cái thá gì cả. Hy văn mặt lạnh như tờ. Vậy thì Trần Cát Cát để tôi nói cho cô biết cao hy văn này sống chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông cũng không cần phải lợi dụng ai để có được thứ mình muốn tôi không phải phải loại người thi thiện hèn hạ giống cô đâu. chương 44, Trần Cát Cát bị cô mắng mỏ thì cung tay thức giận. Cao hy văn, cô nghĩ bây giờ mình là cái thá gì mà dám mắng tôi? Cô có tin? Cô Trần Cát Cát không biết định quấy phá gì ở chỗ tôi vậy hả? Hoàng Vĩnh Nghi vừa xong việc ở công ty liền chạy đến đây xem đoàn phim hoạt động thế nào, hay nói đúng hơn là muốn xem Hy Văn, anh thật sự không tiện hẹn riêng gặp gỡ cô nên chỉ có thể dùng cơ công việc để được nhìn thấy cô dù chỉ là một chút mà thôi anh cũng mãn nguyện nhưng thật không ngờ hôm nay còn có chuyện này xảy ra. Anh bước đến đứng cạnh Hy Văn tỏ rõ ý định bảo vệ cô, không để bất kỳ ai ức hiếp cô cả. Trần Cát Cát lấy lại thái độ bình ổn, khoanh hai tay trước ngực. À, thì ra là Hoàng Tổng, hóa ra cô cao là tìm được bến đỗ mới rồi chúc mừng nha. Khi văn chưa kịp lên tiếng thì Vĩnh Nghi đã đáp lời. Cô Trần còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, không biết cô đến đây để làm gì? Đoàn làm phim sao lại để cho người lạ tự ý ra vào như vậy? Trần cắt cắt thẳng người rõ dạc tôi tìm Lucy để lấy trang phục chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai. Anh gật đầu mỉm cười, Lucy, cô đi lấy đồ cho cô Trần đi. Sau này cô và Mandy cũng không cần đến đây nữa tất cả những nghệ sĩ của CC sau này sẽ không cần dùng đến hai người. Nét mặt của Mandy và Lucy liền đơ cứng lại. Hoàng Tổng Anh, Hoàng Vĩnh nghi quay sang nhìn Hy Văn anh hất cầm. Chúng ta vào trong thôi. Hy Văn kéo theo tiểu duy cùng trở vào trong để tiếp tục công việc trần Cát Cát ở lại thì vô cùng tức tối cô ta giận đến từng cơ mặt đều như muốn giật lên. Số cao Hy Văn tốt thật hết lần này đến lần khác đều có người ra mặt bảo vệ cô ta. Nhưng không sao, đường y na mình còn trừ khử được chỉ một cao hy văn nhỏ nhoi bây giờ không ai chống đỡ thì tại sao không? Tại phòng làm việc của chủ tịch ta, tể ân ngồi trước màn hình máy tính tay gõ phím lộc cộc thái độ hiện giờ vô cùng bình ổn như mọi người, người khác nhìn vào ai lại biết được anh vừa ly hôn cơ chứ? Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không thể làm cho anh phân tâm. Vào đi, Hoàng Thạch chậm rãi tiến vào đứng trước bàn làm việc của anh trình báo. Tề Tổng, về việc quay MV cho màn comeback của nhóm Ovan đã chuẩn bị xong rồi, cũng đã thông báo với truyền thông để quảng bá chỉ cần đợi đúng ngày để ra mắt MV thôi. Tề Ân gật đầu, tôi biết rồi, Hoàng Thạch nhìn sắc mặt của anh, cậu biết rõ tâm trạng của anh vốn không hề ổn định, theo Tề Ân tung hoành trong giới giải trí bao nhiêu năm, anh thế nào cậu tất nhiên biết rõ, Hoàng Thạch thấy được anh đang cố ôm đồm hết mọi thứ, làm cho cuộc sống của bản thân trở nên bận rộn để quên đi hết những chuyện không vui. Sao cậu còn chưa ra ngoài nữa? Hoàng Thái cúi đầu, ông tề lúc nãy có gọi điện đến, nói là tối nay muốn cùng anh dùng cơm. Tài anh đang gõ phím thì chợt dừng lại, anh vẫn chưa chính thức thông báo chuyện ly hôn cho ông nội biết hôm nay ông đã mở lời muốn dùng cơm cùng anh chắc chắn là có liên quan đến việc này. Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ về tề ra. Hoàng Thái cúi người chào anh, vậy tôi xin phép ra ngoài. Nói xong anh quay người rời khỏi phòng tề ân. Tề Ân thở dài một hơi, anh nhắm nghiền mắt lại rồi ngã người ra sau ghế. Giờ đây trong đầu anh lại tiếp tục vang lên cái câu hỏi đó. Hi Văn, hôm nay em thế nào rồi? Tệ Thứ từ lúc biết tin anh và Hi Văn ly hôn đã vô cùng tức giận, ông ấy không ngờ thằng danh con này lại dám giấu ông. Thay vì đợi Tề Ân đến nhà để làm rõ sự việc, ông quyết định đi trước một bước đến nhà tìm anh. Tệ Thứ được tài xế lái xe chở thẳng đến nhà anh, ông đi cùng với thư quản gia để làm rõ sự tình. Ngồi trên xe lòng ông nóng như lửa đốt biết bao sự bất an lộ rõ hết lên mặt. Từ tâm hỏi chuyện ông, lão ra, không phải lúc đó vợ chồng thiếu gia và thiếu phu nhân yêu thương ân ái lắm sao, lúc thiếu phu nhân ngã cầu thang cậu ấy là người sốt ruột nhất. Bác sĩ lúc ở bệnh viện khám cho cô ấy cũng nói, nói lúc thiếu phu nhân ở trong phòng cấp cứu thì thiếu gia bên ngoài vô cùng lo lắng cho cô ấy hay sao? Bây bây giờ lại lòi ra chuyện hai người bọn họ ly hôn là thế nào? Tệ tứ lớn tiếng. Chỉ có thể là do thằng tiểu từ đó chọc giận hy văn, ly hôn chuyện lớn thế nào cũng không báo trước với tôi một tiếng, nó có xem người ông này ra gì hay không. Bây giờ thì hay rồi tâm nguyện có chó cố của không thành còn mất luôn cháu dâu, thằng tề ân này rõ ràng là muốn chọc tức tôi mà. Từ tâm vỗ vỗ lên vai của ông mấy cái để chấn an. Lão ra bớt giận đợi chúng ta đến đó rồi hỏi chuyện cậu ấy sau. Biết đâu thiếu ra còn có nỗi khổ riêng. Hừ, nỗi khổ riêng tôi cũng muốn xem thằng nhóc đó khổ thế nào lại dám làm ra loại chuyện tài trời như vậy. chương 45, từ lúc hi Văn rời khỏi ngôi nhà, chu Minh Tuệ như hoàn toàn độc chiếm nó, cô ta cảm thấy bản thân thực sự trở thành nữ chủ nhân ở đây rồi. Căn nhà rộng lớn ấy do cô ta hoàn toàn làm chủ, ngày ngày đi lại dạo chơi, khi rảnh thì ngồi trên sofa xem TV, đôi lúc lại còn quên đi cả nhiệm vụ và thân phận của mình. Chu Minh Tuệ ngồi chễm trễ trên sofa vừa xem TV vừa nhâm nhi thố tổ yến trưng vẫn còn nóng hổi trên tay. Cô ta thật sự là phước ba đời, khi không lại hưởng được phúc phần tốt đến thế. Nhìn sang đứa con gái bé nhỏ của mình đang ngồi lùi thủi ở một góc cô ta lớn tiếng gọi con. Bé Du, mau lại đây. Đứa nhỏ đứng dậy, tâm trạng không vui đi đến bên mẹ mình. Cô ta nhìn con bé rồi cười cười, mốc một muỗng yến đưa đến bên miệng của con. Nào bé Du, con ăn thử cái này xem, bổ lắm đó. Trước kia không có phúc phần hưởng mấy món này đâu. Đứa bé cúi đầu giọng nó lí nhí. Nhưng nhưng đây là đồ ăn chú tệ ân mua cho dì Hi Văn bồi bổ lúc dì ấy bị thương. Chúng ta không được thực tiện dùng như thế đâu. Đứa con gái này của cô sao lại hiểu chuyện không đúng lúc như thế chứ? Minh Tuệ nghe đến cái tên Hy Văn liền vô cùng bực tức. Con đừng suốt ngày mở miệng là dì Hy Văn nữa được không? Ai mới là mẹ ruột của con vậy? Lúc trước con sống vất vả cực khổ thế nào không nhớ sao? Phải ăn bánh mì cơm nguội, bây giờ đồ ngon dâng tới trước mặt con lại không dùng, tại sao mẹ lại sinh ra đứa con không hiểu chuyện như vậy chứ? Bé Du lùi về sau mấy bước né ra khỏi mẹ của mình. Mẹ, sao mẹ lại như vậy chứ? Dì Hy Văn là người ơn của chúng ta, dì ấy đi bé Du thật sự rất buồn. Với lại những thứ này vốn không thuộc về chúng ta, chúng ta không nên làm như thế. Đứa con mình sinh ra lại không nghe lời mình làm cho Minh Tuệ vô cùng tức giận, cô ta nhóm người dậy kéo tay bé Du rồi đánh mạnh vào mông nó mấy cái, bé Du bật khóc nức nở. Con khóc cái gì, mẹ là đang dạy cho con hiểu thế nào là thời thế có biết chưa? Con đừng suốt ngày chỉ biết có gì hi văn nữa, con xem thề tổng yêu quý con thế nào còn không biết lấy lòng chú ấy, sau này chúng ta sẽ sống sung sướng không phải lo gì nữa cả. Bé Du vừa bị đánh vừa bị mắng, nó khóc nấc lên từng cơn rồi đưa hai tay rụi rụi mắt chu Minh Tuệ vẫn không thôi lên tiếng quát tháo. Còn có thôi đi không im lặng đi điếc tay quá. Đúng lúc này tề tứ và từ quản gia cũng đã vừa đặt chân đến, chứng kiến cảnh tượng trước đây chưa từng có trong căn nhà này. Từ tâm quát to, này cô kia làm gì đó. Bé Du lờ mờ nhìn thấy bà ấy gương mặt hiền từ, nó không nghĩ ngợi gì lập tức chạy đến ôm lấy chân từ quản gia, dù vậy vẫn không thôi ngưng khóc. Lúc đầu bà ấy có chút bất ngờ sau vẫn đưa tay ra xoa xoa đầu an ủi con bé. chu Minh Tuệ bất chợt sựng lại cô ta nhìn hai người xa lạ trước mặt mình. Hai người hai người là ai thế? Tệ tứ giận đến đỏ cả mặt. Tôi là người hỏi câu đó mới đúng cô là ai mà lại ở trong nhà cháu tôi. Đã thế còn lớn tiếng la mắng trẻ con trong nhà này còn ra thể thống gì nữa? chu Minh Tuệ ngơ ngác một lúc. Cháu, người ông ta nói chẳng lẽ là tê tổng. Vậy thì ông ấy chính là là ông nội của anh ấy sao? Toát mồ hôi hột tim cô ta như ngừng đập một phen. Minh Tuệ lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào ông ạ, tể ân tay chống cây gậy, mắt liếc về nơi khác tỏ ý không hài lòng với thái độ hai mặt vừa rồi của cô ta. Hừ, ông với cháu tôi có họ hàng với cô sao? chu Minh Tuệ bị khí thế ông ấy dọa sợ một phen, cô ta hành động lúng túng. Cháu cháu, nói mau cô là ai lại ở trong nhà của cháu tôi? Mau trả lời. Trùng hợp lúc này tề Ân cũng vừa về tới chứng kiến cảnh lộn xộn trong nhà như vậy anh đoán chắc đã xảy ra chuyện rồi. Cô ta là người làm ở đây thưa ông. Anh vừa tiến đến vừa đáp lời câu hỏi của ông nội tề Tứ nhìn đứa cháu của mình lại nhớ đến chuyện anh dám giấu ông ly hôn với Hy Văn thì càng giận hơn. Người làm, trang phục cô ta mặc không giống đồng phục của người làm. Anh nhanh nhỏ đáp là cháu cho phép cô ấy ăn mặc như vậy. Ông thở hát ra, nhìn lại đứa trẻ đang trong vòng tay của tư tâm rồi tiếp tục tra hỏi. Thế đứa nhỏ này lại là ai? Trong nhà từ khi nào lại trở nên lộn xộn không có tôn ti như vậy? Chu Minh Tuệ nuốt nước bọt, cô ta tiến đến kéo tay bé Du về phía mình, dáng vẻ sợ sệt nói: "Thưa ông, nó tên Tiểu Du là con gái của con." Tề Ân biết ông nội tức giận liền liếc mắt ra hiệu cho Chu Minh Tuệ, cô ta hiểu ý liền nhanh chóng dắt theo bé Du trở vào trong phòng để lại mọi chuyện giao cho anh giải quyết. Chương 46 Hai ông cháu Tề Ân ngồi nói chuyện với nhau không khí vô cùng căng thẳng, Tề Tư cả người nóng như lửa đốt, đây không còn là trò đùa nữa, hôn nhân gia đình là chuyện đặc biệt hệ trọng. Ta hỏi con nguyên nhân mà hai đứa ly hôn là gì? Tim anh bỗng nhói lên một cơn, Tề Ân cúi đầu. Anh tỏ ra bình ổn trước mặt ông nội, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là không hợp nhau thôi. Lông mày Tề Tư bỗng nhướng lên, môi ông giận đến run rẩy, giọng nói có phần lớn tiếng. Vậy trước giờ hai đứa có hợp nhau sao? Con có bao giờ yêu thương nó chưa? Con lúc nào cũng ghét bỏ nó, dù con xem Hy Văn ở trong ngôi nhà này như không tồn tại cũng được sao phải nhất thiết bỏ rơi con bé. Nó không còn người thân chịu khổ đủ rồi, bây giờ nó còn chỗ nào có thể đi chứ? Tề ân đan hai tay vào nhau xếp chặt, ông nội tại sao ông chỉ biết nghĩ cho Cao Hy Văn vậy? Còn con thì sao? Đã có ai nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Không một ai cả Hy Văn rời đi người đau khổ nhất là anh tại sao ai cũng rằn vặt anh như vậy? để tứ nghe anh nói xong liền bác bỏ. Còn thì có gì phải nghĩ, còn có nhà, có cơm ăn áo mặc người phục vụ. Nó thì sao, bây giờ ta còn không biết nó đang ở đâu, hy văn nó mà xảy ra chuyện gì ta biết làm sao ăn nói với cha của nó dưới suối vàng. Mỗi lần nhắc đến hai chữ hy văn thì nỗi đau trong lòng anh lại bị khơi dậy, cảm giác tê tái đau bút lan ra khắp thân thể. Hy văn sẽ không sao đâu, cô ấy hiện tại sống rất tốt, ông không cần phải lo. Tề tứ không biết phải nói gì thêm từ lúc bước vào chứng kiến sự việc trong ngôi nhà này lòng ông đã giấy lên nghi vấn. Ông hạ giọng xuống từ từ trao đổi với anh. Tề ân con thành thật nói cho ông biết có phải Hy Văn nó bỏ đi là vì con có người khác phải không? Anh có người khác, không đời nào cuộc đời Tề ân việc yêu Hy Văn đã là chuyện khiến anh không thể nào tin được làm sao có chuyện anh có thêm ai khác cơ chứ? Thông tin này là ai nói ông biết thế, không ai nói cả chính mắt ta chứng kiến. Con nhỏ người làm lúc nãy có phải là tình nhân của con hay không? Cách nó cư xử khiến ta vô cùng không hài lòng, nếu không có con chống lưng tại sao một người làm có thể bạo gan như thế cơ chứ? Còn con bé gái kia nữa chắc là con riêng của con và cô ta, Hi Văn phát hiện được nên mới tức giận và ly hôn đúng không? Anh chép chép miệng, thở dài một hơi. Ông nội ông suy diễn hơi nhiều rồi. Con nói ông biết hai mẹ con Chu Minh Tuệ là do Hy Văn cảm thấy họ tội nghiệp nên đưa về đây. Với lại bé Du cũng vô cùng yêu quý Hy Văn, sẽ không có chuyện vì cháu có con riêng nên mới ly hôn đâu. Vậy vậy bây giờ hi Văn nó ở đâu? Thế nào rồi? Anh đứng dậy rời khỏi ghế. Ông có nhiều tai mắt đến thế, nếu thích thì bảo người đi điều tra đi. Con mệt rồi, con phải đi nghỉ ngơi đây. Nói xong anh thẳng bước tiến lên phòng, bỏ lại ông nội vô cùng căm phẫn. Từ tâm đi đến đỡ ông đứng dậy. Lão ra bớt giận, ông chỉ tay theo hướng anh lên cầu thang. Cái thằng nhỏ này sao lại lạnh lùng vô tình đến thế? Nó không có trái tim à. Chu Minh Tuệ từ nãy đến giờ vẫn lén lút theo dõi cuộc trò chuyện của hai ông cháu, đến khi Tê Tứ ra về cô ta mới trở về phòng, khóe môi mỉm cười thích thú. Lúc này Tề Tổng đã ra mặt bảo vệ mình. Chưa hết cách anh ấy nói chuyện chắc là vẫn đang vô cùng hận Cao Hy Văn, xem ra cơ hội của Chu Minh Tuệ này sắp đến rồi. Tại nhà riêng của Hy Văn, cô quyết định dùng tiền để mua một căn hộ ở chung cư nơi đây vừa an ninh lại yên tĩnh thích hợp cho việc sinh sống và hoạt động nghệ thuật lâu dài của cô. Hy Văn ngồi trên sofa, vừa ăn trái cây vừa xem tin tức Châu Thanh nằm dài trên ghế tựa đầu lên đùi Hy Văn vừa đắp mặt nạ vừa xem iPad xử lý công việc. Khung cảnh bây giờ thật yên bình biết bao, như trở lại những ngày tháng khi trước tự tại thoải mái. Hy Văn, hôm nay cậu ở đoàn phim thế nào? Có chuyện gì vui nữa không? Hi văn dùng nìa cắm vào một miếng dư hấu cắt sẵn, vừa ăn vừa trả lời. Từ sau chuyện ngày hôm đó Hoàng Vĩnh nghi ra mặt giúp mình đã không thấy ai đến đoàn phim gây sự nữa. Châu Thanh dẹp iPad sang một bên, cô ấy ngước mắt lên nhìn Hy văn rồi tạc lưỡi. Cậu thật sự không thấy Hoàng Vĩnh nghi có gì bất ổn thật sao? Anh ta hết lần này đến lần khác bảo vệ cậu chắc chắn là có ý đồ. Bây giờ lại càng rõ hơn, chắc chắn anh ta biết cậu vừa mới ly hôn muốn nhân cơ hội này mà ra tay đó. Hi Văn nhéo mạnh vào má Châu Thanh một cái. Cậu đừng nói bậy nữa, anh ấy là nhà đầu tư chẳng lẽ để cho bộ phim mình bỏ tiền vào xảy ra chuyện sao? Bảo vệ diễn viên trong đoàn cũng là điều nên làm thôi. Cậu thấy Châu Thanh mình nói có bao giờ sai lệch thứ gì không? Từ đầu mình đã nói cậu không nên đem Chu Minh Tuệ vào nhà cô ấy không phải hạn tầm thường mà là người có giã tâm. Bây giờ thì hay rồi, cô ta phản cậu như thế, được tề ân cho chút lợi lộc liền không biết ân nhân thật sự của bản thân là ai. chương 47, Hy Văn gật đầu ngẫm nghĩ, cậu nói cũng phải chính mình cũng cảm thấy bất ngờ nữa mà. Nét mặt lúc chu Minh Tuệ lúc nghe tề ân nói sẽ cho cô ta hết những thứ của mình, mình thấy được ý cười trong ánh mắt cô ta dù cô ta cố để để cho mình thấy cô ta đang khó xử nhưng chu Minh Tuệ nghĩ mình là ai. Diễn xuất tệ như vậy cũng dám phô bày trước mặt đường Ina này. Châu Thanh lắc đầu chán nản, sớm biết sẽ có ngày Chu Minh Tuệ phản bội Hy Văn, châu Thanh đã sớm nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn không trách khỏi. Thế cũng tốt dạy cho Hy Văn một bài học đừng quá tin người. Chu Minh Tuệ bây giờ đúng là số hưởng, dắt theo đứa con bôn ba khắp nơi giờ lại có thể nương nhờ tề ra một chân đá cậu ra ngoài độc chiếm tất cả. Chuột xa hổ nếp xem ra cô ta cũng là người biết tận dụng thời thế. Chu Minh Tuệ thâm hiểm như vậy nhưng lại có thể sinh ra đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện thật đúng là có phúc phần. Nói ra mới thấy nhớ bé Du con bé ngoan như vậy ngày nào cũng giúp mình xoa bóp. Châu Thanh lột miếng mặt nạ rồi ném lên bàn rồi ngồi bật dậy, nét mặt cao có không vui. Cậu vậy mà lại nhớ con của kẻ thù, con nít vô tội mà, với lại mình với Chu Minh Tuệ kia thì có là kẻ thù gì đâu. Nhìn rõ bộ mặt cô ta rồi thì sau này né xa một chút đâu cần phải ghi hận gì. Châu Thanh nhíu hai hàng lông mải tiến lại gần quan sát nét mặt của Hy Văn. Cậu không hận, tệ ân và Chu Minh Tuệ sống chung một nhà cô nam quả nữ tệ ân còn đặc biệt rất quý mến con của cô ta. Cậu thật sự không sợ một ngày nào đó cô ta thật sự trở thành phu nhân chủ tịch sao? Cô ta trở thành phu nhân của ai liên quan gì đến mình? Châu Thanh nhìn cô cười cười rồi bắt đầu trêu ghẹo Hy Văn. Cậu không ghen sao? Dù gì cũng chung sống với nhau mấy tháng trời cậu cũng từng mang danh phận là vợ của người ta còn gì. Châu Thanh cậu thôi nói nhảm đi. Trước kia mình với anh ta là quan hệ công việc sau đó thì là quan hệ đồng minh. Trước giờ không hề có chuyện tình cảm khác đằng nào cũng ly hôn rồi mỗi người mỗi cuộc sống anh ấy muốn lấy ai thì lấy mình ngăn cản được sao. Hy Văn vừa nói vừa cầm remote truyền kênh TV trùng hợp thế nào gặp đúng ngay kẻ thù đích thực của cô. Châu Thanh bật cười. Bây giờ, đây mới chính là kẻ thù thật sự của cậu này, Trần Cát Cát. Trên màn hình TV chiếu lại cảnh hôm họp báo ra mắt phim mới của Trần Cát Cát cô ta ăn diện lồng lột, nét mặt cũng canh kiệu lắm. Hy văn siết chặt nắm tay, cô miến răng. Kẻ giết người này không ngờ vẫn còn ung dung tự tại như vậy. Đã vậy vị thế không ngừng được nâng cao, Sobis càng ngày càng nực cười mà. Trần Cát Cát trên TV tươi cười dạng dỡ, phóng viên đều tranh nhau chụp ảnh và phỏng vấn cô ta. Cô Trần Cát Cát cho hỏi quay xong bộ phim mới này cô có cảm nhận gì? Quá trình quay có xảy ra khó khăn gì hay không? Trần Cát Cát vui vẻ đáp lời phóng viên. Đây là một bộ phim rất hay, từng tuyến nhân vật đều có những câu chuyện riêng biệt rất thú vị. Còn về lúc quay phim quả thật có chút khó khăn nhưng với kinh nghiệm của bản thân tôi đã cố gắng để vượt qua nó. Châu Thanh nghe cô ta nói xong liền không nhịn được cười. Kinh nghiệm, kinh nghiệm của cô ta không phải do cậu dạy sao? Trần cắt cắt bộ phim nào cũng bắt trước nét diễn của cậu, bây giờ cũng vậy không biết tự làm mới bản thân. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ chỉ là phiên bản lỗi của đường Ina cậu thôi. TV lại tiếp tục phát cuộc phỏng vấn của cô ta, một phóng viên nữ khác đặt câu hỏi. Gần đây có rất nhiều diễn viên mới gia nhập showbiz, không biết cô Trần có gì muốn nhắn nhủ họ không? Câu hỏi này cứ như được sắp đặt trước khi Văn vừa nhìn liền biết ngay có vấn đề. Thật ra bao nhiêu diễn viên gia nhập showbiz không quan trọng, điều quan trọng là phải hết mình vì vai diễn, dùng thực lực để đi đến thành công. Tôi đã chứng kiến một cảnh một diễn viên chưa qua đào tạo chỉ nổi lên nhờ mấy quảng cáo đã được chọn làm diễn viên chính cho các bộ phim lớn. Cái quan trọng người đó không phải dựa vào thực lực mà là có mối quan hệ đặc biệt với nhà đầu tư. Quan hệ gì thì mọi người cũng biết rồi ha. Trần Cát Cát muốn đá xéo cô trên sóng truyền hình thì cũng to gan thật. Người cô Trần nói là ai có thể cho mọi người biết không? Tôi chỉ mong là người đó sẽ sửa đổi. Còn tên thì không tiện nói ở đây. Châu thanh thức tối cầm lấy remote rồi tắt tivi. Trong lòng sôi sụp, Trần cắt cắt cô ta dám nói cậu như thế, đúng là to gan. Tưởng bản thân là ai mà dám tùy tiện phán xét người khác từng lời cô ta nói rõ ràng là nhằm vào cậu. Hy văn khẽ cười như đã sớm biết điều này sẽ xảy ra. Chỉ là cho tiểu nhân thôi, cô ta muốn chứng minh bản thân cũng phải nhìn lại mình có bản lĩnh đó không? Phim chưa công chiếu chưa biết ai hơn ai đâu. chương 48, cho đến hiện tại đã hơn một năm hy văn rời khỏi tề ra và trở lại với giới giải trí. Bộ phim của cô phát sóng làm rúng động cả showbiz bởi độ phủ sóng của nó. Cũng may là có sự giúp đỡ của những người thân yêu cô mới có thể sớm lấy lại những thứ thuộc về mình, và tất nhiên phần lớn cũng là do sự cố gắng của bản thân. Hình ảnh Cao Hy Văn xuất hiện xuyên suốt trên khắp các mặt báo cô trở thành đại diện cho rất nhiều thương hiệu có tiếng trên khắp cả nước. Lịch trình dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi nhưng đối với Hy Văn sự bận bịu đó là niềm hạnh phúc đối với riêng cô. Tại biệt thự Tề Gia, Tề Ân và ông nội đang ngồi với nhau dùng bữa tối trên màn hình TV đang chiếu bộ phim của Hy Văn đang gây sốt dạo gần đây. Tề Tứ vừa xem vừa cười trong hạnh phúc tâm trạng phấn khích. Hy văn đóng bộ phim này đúng là đỉnh cao thật, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đúng là cô gái hiếm thấy. Tề ân cúi đầu cảm cụi ăn cơm, đôi lúc lại ngước mắt lên liếc nhìn hình ảnh của cô trên TV nhưng lại sợ để cho ông nội thấy. Tập này đêm qua mình xem rồi, vẫn là nên tiết chế mấy cảnh thân mật với bạn diễn thì tốt hơn. Tập phim kết thúc làm cho Tề Tứ chưa xem thỏa mãn lại phải đợi đến hôm sau. Ông bực dọc, sao chỉ chiếu có chút ít như vậy. Không biết có cách nào liên hệ với nhà đài để phát sóng tập mới sớm hơn không nhỉ? Hoặc là có thể bỏ tiền ra để mua trước hết mấy tập còn lại không? Tề ân lắc đầu, không được đâu ông, vậy ta chỉ có thể đành đợi thôi. Hóa ra người giàu vẫn phải đợi phim ra như ai đấy thôi, tề tứ nhìn sang đứa cháu trai của mình ông nở nụ cười bí hiểm. Tề ân còn hoạt động trong giới giải trí mà phải không? Vậy con có gặp Hy Văn không? Không ngờ tề tứ đến giờ phút này vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ của hai người ông thật sự luyến tiếc đứa cháu dâu này lắm. Tề ân nét mặt lạnh tanh anh đáp, con không phải nghệ sĩ cô ấy cũng không trực thuộc ta con gặp cô ấy làm gì. Tại sao không chiêu mộ hy văn về ta, con bé tài giỏi như vậy nhất định sẽ giúp cho con rất nhiều. Anh thật không hiểu ông nội nghĩ như thế nào chiêu mộ hi văn vào ta anh cũng muốn đấy nhưng không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao. Từ quan hệ vợ chồng trở thành sếp với nhân viên đúng thật là chuyện lạ. Ta tuyển chọn rất nghiêm ngặt con không thể để chuyện đời tư ảnh hưởng đến công ty được. Với lại ông đừng tưởng con không biết hai người vẫn giữ liên lạc với nhau còn thường xuyên gặp mặt ông cần gì làm bộ làm tịch chứ. Bị phát hiện rồi tế tứ già từng tuổi này rồi chuyện gì cũng không thể qua mắt được anh. Ta thật sự không biết năm đó hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng tại sao lại nghiêm trọng đến mức phải ly hôn chứ. Chưa từng nghĩ cho nhau cơ hội sao. Tề ân đứng bật dậy. hiện tại ai cũng đã có cuộc sống riêng, con không muốn bị giàn buộc bởi điều gì nữa. Nói xong anh liền bỏ đi, thời gian qua anh đều như vậy trước mặt người khác không muốn nói quá nhiều về Hy Văn nhưng trong lòng không ngừng ủng hộ cô, sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển ở giai đoạn rực rỡ nhất, anh không nên trở thành hòn đá cản chân cô. Trở ra xe ổn định vị trí anh được Hoàng Thạch đưa về nhà. Ngồi trên xe anh ngẫm nghĩ tới mấy lời mà ông nội nói đến, năm đó cả hai ai nấy đều quá lỗ mãng, quyết định mọi thứ vội vàng xa nhau. Nhưng nếu Hy Văn thật sự không muốn ở lại anh cũng không thể cưỡng ép cô được. Hoàng Thạch nhìn ra sau thấy anh đang trầm ngâm cậu lên tiếng. Tệ Tổng, chuyện là sản phẩm mới do cô cao làm đại ngôn tối nay sẽ chính thức ra mắt anh có định. Mua, Hoàng Thạch mím chặt môi, anh gật đầu. Vẫn như lần trước mua hết một mười sản phẩm ạ Tệ ân nhắm nghiền mắt lại, anh gật đầu. Cứ cứ duy trì như vậy đi. Hoàng thạch thở dài rồi tiếp tục lái xe. Bao nhiêu lâu qua anh cứ mãi như vậy. Chỉ có Hoàng thạch biết anh vẫn luôn ở phía sau Hi văn ủng hộ và dõi theo cô như thế nào. Tề tổng không ngờ cũng có ngày hôm nay. Làm loại chuyện âm thầm lén lút như vậy. Mua hết mấy sản phẩm do cô Cao đại diện dưới thân phận người hâm mộ thân là chủ tịch công ty giải trí lại trở thành fan cưng ẩn danh của cô ấy. Cô Cao lại không biết chút gì về chuyện này. Thời gian qua anh ủng hộ Hy Văn trên tất cả phương diện, tài chính lẫn tinh thần. Chỉ là dùng một thân phận khác để quan tâm cô thôi, anh mong Hy Văn có thể vui vẻ với lựa chọn của mình và hạnh phúc với tất cả những thứ mà cô đang có. Tối đêm đó Tề Ân nằm trong phòng anh vừa gõ máy tính vừa cười vui vẻ. Màn hình là cuộc trò chuyện của anh với nữ minh tinh đang nổi tiếng rầm rộ hiện nay Cao Hy Văn. chương 49, Tể Ân tay gõ phím lộc gọc, hôm nay thế nào? Bên kia Hy Văn đang ngồi ở bàn trang điểm để dưỡng ra trước khi đi ngủ. Cô rất vui khi nhận được tin nhắn của anh liền lập tức trả lời. Bận cả ngày chuẩn bị đi ngủ, tề ân thấy cô hồi âm liền nhắn lại. Chú ý sức khỏe, đừng vất vả quá. Cao Hy Văn lấy kem dưỡng ẩm thoa thoa lên mặt cảm giác dễ chịu vô cùng. À hoa công tử, sản phẩm mới của tôi đại diện anh lại trở thành người mua nhiều nhất nữa rồi. Ồ vậy sao, tôi chỉ muốn ủng hộ cô một chút gì đó. Anh đã theo dõi tôi từ khi bộ phim đầu tiên phát sóng, cả những sản phẩm do tôi là người đại diện anh vẫn luôn là người tiêu thụ lớn nhất. Anh nói anh là fan của tôi nhưng chúng ta nói chuyện đã hơn nửa năm rồi tôi vẫn chưa biết tên thật của anh, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt. Tề ân đọc dòng tin nhắn của cô thì cả người liền cứng đờ lại không biết phải trả lời thế nào. Chỉ một lúc lâu sau anh mới nhập tin nhắn hồi đáp. Cô chỉ cần biết sẽ luôn có một hoa công tử mãi đứng sau ủng hộ cô, bây giờ là vậy sau này cũng vậy. Hi văn nở một nụ cười dạng dỡ, dù cho cô không biết rõ anh là ai, nhưng đối với Hy văn người đang nói chuyện với cô không giống một người hâm mộ mà giống như một người bạn hơn. Anh luôn quan tâm hỏi Han những chuyện có liên quan đến Hy văn, luôn cho cô những lời khuyên và động viên trong cuộc sống, với cô mà nói anh thật sự là một người bạn tuyệt vời. Dù vậy nhưng tôi cũng vẫn muốn chúng ta sẽ gặp nhau, tôi muốn biết Hoa Công Tử là người thế nào? Hay là anh ngại gặp tôi? Không không tôi chính là fan của cô, được gặp thần tượng tôi vui còn không kịp nữa là Vậy tôi sẽ sắp xếp lịch khi nào rảnh chúng ta gặp nhau được chứ Bên đầu dây kia tề ân trần trừ Sao khi không lại muốn gặp trực tiếp chứ Mình biết nên làm sao đây Chưa biết phải trả lời thế nào thì bên phía cô lại tiếp tục gửi tin nhắn đến Hoa công tử, hay anh sợ tôi muốn đua bám anh Không không tôi không nghĩ như thế đâu thật mà Hi văn lo lắng anh sợ cô vì anh có tiền nên cô mới nằng nặc đòi gặp anh. Một người dám chịu chi vì thần tượng như thế chắc chắn có thân thế không tầm thường. Muốn tồn tại lâu dài ở giới showbiz không ít người tìm tài phiệt chống lưng phía sau, Hi văn sợ anh hiểu lầm cô nên mới lên tiếng giải thích. Thật ra tôi chỉ thấy chúng ta nói chuyện rất hợp với nhau, với tôi anh chính là một người bạn. Tôi thật sự không có ý khác nên mong anh đừng hiểu lầm. Tề ân vò đầu bức tai, anh thật sự đang rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử. Anh hiểu rõ cô là người thế nào, cô vốn không cần dựa dẫm ai để đi lên nhưng thời gian qua tề ân sống trong thân phận hoa công tử để tiếp cận cô, bây giờ Hy Văn mở lời muốn gặp mặt anh biết phải làm thế nào đây. Anh cắn răng, giờ phút này chỉ có thể làm như vậy thôi. Tề ân đưa tay lên gõ bàn phím, thôi được vậy chúng ta cứ hẹn ngày nào đó rồi gặp nhau. Trước mắt thì cứ tính như thế chờ đến ngày đó anh sẽ lập kế hoãn binh sau. Hôm nay được xem là một ngày hội vô cùng trọng đại của showbiz, nó như tổng kết lại các hoạt động nổi bật nhất của nghệ sĩ trong suốt một năm qua. Lễ trao giải lần này được tổ chức vô cùng hoành tráng với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng. Mọi người ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy không một ai muốn bản thân lép vế trước người khác. Trần Cát Cát đứng trước thảm đỏ tạo dáng và trả lời phỏng vấn, hôm nay cô ta chọn một chiếc đầm dạ hộ màu nút với thiết kế ôm sát cơ thể và những đường cắt hết sức tạo bạo phô trọn hết đường cong trên cơ thể. Một phóng viên nữ cầm micro hướng về phía cô ta, cô Trần hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy có phải là để nhận giải hay không? Trần Cát Cát che miệng mỉm cười e thẹn, có được nhận giải hay không đợi lát vào trong công bố mới biết được. Nhưng trước hết vẫn cảm ơn tình cảm của mọi người và khán giả đã dành cho Cát Cát một phóng viên khác lại hỏi tiếp. cô Trần nghĩ sau khi bị nói là diễn quá một màu, không có gì nổi bật. toàn bộ người theo dõi của cô đều là bắt nguồn từ cố nghệ sĩ cô Đường Ina, người hâm mộ của cô Đường biết hai người chị em thân thiết nên khi cô ấy mất rồi mới chuyển sang ủng hộ cô Trần cắt cắt bị sượng mất một lúc nhưng đứng trước mặt đông đảo người như thế cô ta vẫn gắng gượng mỉm cười. thật ra tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, fan của tôi hiểu tôi là được. Lúc này bỗng có một chiếc xế hộp sang trọng chạy thẳng đến thu hút rất cả mọi người, tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho nhân vật đặc biệt ở bên trong. Tiểu Duy cũng nhanh chóng đỡ tay Hy Văn, giúp cô xuống xe. Đôi chân dài nõn nà đặt xuống đất cao hi Văn diện một chiếc đầm đỏ rực nổi bật sữa đám đông thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người ở đây. Chiếc đầm với nhiều lớp vải voan đỏ trồng lên nhau tạo nên một độ phồng nhất định, phần cúc ngực tạo nên cảm giác làm cho Hy Văn càng quyến rũ hơn. Đôi môi đỏ cùng màu với chiếc váy và mái tóc đen dài được uốn xoăn lơi rồi thả xuống, phần make up được chuẩn bị kỹ lưỡng làm cho khuôn mặt Hi Văn trông sắc sảo vô cùng. Tất cả máy ảnh đều bắt đầu chỉ về phía Hi Văn, tiếng đèn flash cứ nháy liên tục làm cho người ta nhìn vào cũng muốn muốn lóa mắt. Trần Cắt Cắt hoàn toàn bị bơ đẹp, cô ta tức giận nghiến răng ken két. Những hình ảnh về tối đêm nay của Hi Văn nhanh chóng đã được đăng tải, báo chí ưu ái họ gọi cô là bông hồng lửa, vừa rực rỡ vừa nóng bỏng đến chết người. Trường 50, Hy Văn từng xài bước vào trong thảm đỏ để đứng chụp hình cô tươi cười rồi dơ tay vẫy nhẹ chào tất cả mọi người có mặt ở đó. Có rất nhiều người muốn phỏng vấn Hy Văn nhưng cô trước sự kiện không muốn trả lời nên Tiểu Duy liền giúp cô từ chối. Hy Văn chụp hình xong thì liền tiến vào bên trong sân khấu không trần trừ thêm. Tiểu Duy đi bên cạnh Hy Văn nói nhỏ giọng, chả hiểu làm sao ban tổ chức lại xếp chỗ cho chị ngồi cạnh trần cắt cắt đâu phải không biết hai người không ưa nhau chứ. Hi văn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lời cô trợ lý của mình. Bọn họ chỉ làm theo quy tắc thôi, những người cùng hạng mục đề cử sẽ ngồi cùng với nhau mà. Em yên tâm đi, trong sự kiện lớn như vậy cô ta không dám làm gì đâu. Đi thêm vài bước Hy văn liền bắt gặp cô bản thân của mình, bọn họ tay bắt mặt mừng. Châu Thanh, Hy văn, hôm nay cậu thật sự quá dạng dỡ rồi. Chặt đẹp trần cắt cắt cô ta hờ bạo như vậy mà cũng không bằng cậu. Cậu bớt mèo khen mèo dài đuôi đi. Châu Thanh đi đến kế bên huyết vai cô một cái. Cậu có chắc lần này sẽ xử được Trần Cát Cát không? Cô ta đang rất kiêu ngạo đó. Hy văn nhách môi, giọng nói thì thào. Lúc nãy phóng viên hỏi mình rất nhiều câu như thế nhưng mình từ chối không trả lời. Mình sợ chưa trao giải đã dập mất hy vọng nhỏ nhoi của Trần Cát Cát thì không nên. Được rồi, mình có chút việc đi trước đây. Cậu chuẩn bị bài phát biểu cho tốt đó nha. Châu Thanh vừa đi không bao lâu trong lúc Tiểu Duy đang loay hoay tìm chỗ ngồi cho cô thì Hoàng Vĩnh nghi bước đến. Hoàng Tổng, Hi Văn hôm nay cô thật sự thật sự rất xinh đẹp. Cô gái gãi đầu ngượng ngùng. Sao mọi người hôm nay ai cũng khen tôi như vậy làm cho tôi rất là thích đó. À mà chỗ ngồi của anh ở đâu vậy? Hoàng Vĩnh nghi cầm tấm vé dơ ra trước mặt cô, Hy Văn ngạc nhiên. Sao anh anh lại chỉ ngồi ở hàng thứ hai vậy? Vị trí này là phía sau tôi, anh ngồi phía sau tôi á? Hoàng Vĩnh Nghi mỉm cười, anh nhún vai. Cũng không biết nữa, Hoàng Vĩnh Nghi anh ta thật sự rất lắm trò, với vị thế của bản thân anh ta hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí hàng đầu nhưng lại quyết định chuyển ra ngồi sau để được nhìn ngắm hy văn. Trần cát cát từ xa nhìn thấy hai người cười đùa vui vẻ thì vô cùng trướng mắt. Vậy mà dám nói không có tình ý với Hoàng Vĩnh Nghi. Cô ta trợn đôi mắt sắc lẹm của mình lên rồi quay sang nói nhỏ với trợ lý điều gì đó. Rõ chưa, dạ em biết rồi. Buổi lễ chính thức bắt đầu tất cả mọi người đều bắt đầu ổn định vị trí. Hi văn ngồi cạnh kẻ thù của mình là trần Cát Cát tâm trạng cô không mấy vui vẻ nhưng lại không thể làm gì. Chúng ta đúng thật là có duyên. Hi văn nhếch mép cô lắc đầu không thèm nhìn cô ta mà trả lời. Đẳng cấp của chúng ta khác nhau mà cô thừa biết bản thân có cơ hội ngồi đây là nhờ ai. Không phải bằng thực lực thì có gì đáng tự hào. Trần cắt cát xếp tay nắm ghế dù rất tức tối nhưng ở nơi sự kiện quan trọng như vậy cô ta vẫn không thể làm gì cô thứ cô ta có thể làm chỉ là nhịn nhục chịu đựng. Từ trên tầng 2 có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo hy văn, ánh mắt si mê chìm đắm không rời khỏi cô một khắc. Môi anh không thể cưỡng lại mà nở một nụ cười. Người phụ nữ tệ ân này yêu quả thật không tầm thường vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Ở giữa đám đông cũng trở nên nổi bật đến thế. Hoàng thạch thấy anh từ nãy đến giờ cứ ngây người mãi liền nói. Tề Tổng Anh muốn ngắm cô cao thì xuống dưới đi, đứng ở trên đây thì thấy được bao nhiêu chứ? Nhiều chuyện tôi đã nói hôm nay bận việc sẽ không có mặt lại đột ngột xuất hiện ở đây không phải sẽ làm cho cười cho thiên hạ sao? Tề ân sở gặp mặt sẽ làm cô khó xử nên chỉ có thể làm ra loại chuyện lén lút như vậy âm thầm đến đây để quan sát một ngày không kém phần trọng đại trong đời hy văn. Sân khấu bắt đầu nổi nhạc rồi tiến hành tổng kết lại các hoạt động nổi trội của một năm vừa qua. Những người giành được giải trong các hạng mục đều tiến hành nhận thưởng ở dưới khán đài tiếng vỗ tay vô cùng rôm rà và cuối cùng phần được mong chờ nhất cũng đã đến. Hạng mục diễn viên nữa được yêu thích nhất chuẩn bị công bố. MC trên khán đài vô cùng phấn khích. Tiếp theo đây để tăng thêm phần hấp dẫn xin mời công bố top 2 nữ diễn viên có lượt bình chọn cao nhất. Ánh đèn trói lóa đảo một vòng khắp khán phòng liền bục một cái dọi thẳng về phía Hy Văn và Trần Cát Cát. Tiếng hò hét ở dưới khán đài đầy bầu không khí dẫn đến đỉnh điểm cao trào. Ở phía sau Hoàng Vĩnh nghi nở một nụ cười hạnh phúc thầm chúc mừng cô. Tề ân ở tầng 2 vỗ tay bông bốp anh thật không dám tin cô lại có thể chỉ bọn vẹn từng ấy thời gian lại hoàn thành mọi thứ xuất sắc đến thế. Hoàng Thạch đi đến bên cạnh nói khẽ vào tay anh. Tề tổng, số lượt bầu chọn của top 2 đã bị dở trò. Tề ân nhìn lại Hoàng Thạch hàng lông mày anh nhíu chặt. Anh yên tâm, đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nét mặt anh lại trở nên dạng rỡ anh quay xuống tiếp tục theo dõi sự kiện hòa vào không khí náo nhiệt ở đây. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội làm tổn hại đến em. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com